Này nhìn như vô hại bạch béo bộ dáng đồ vật, ai sẽ nghĩ đến cư nhiên chính là tiến hóa thực vật bản thể. Tần Khanh đối nó tinh thần lực một khắc cũng không dám chậm trễ, này ngoạn ý chính là có tư tưởng, rất có khả năng liền ở ngươi không chú ý thời điểm, nào lên tới cấp ngươi một ngụm. Không phải đâu, này ngoạn ý thật là kia tiến hóa thực vật bản thể. Vương Tiểu Bảo Tránh ở trương dũng sau lưng, chiều kia tiến hóa thực vật bản thể nhìn lại, ngạc nhiên nói. Hán câu này nói xong. Tần khanh cư nhiên cảm ứng được này tiến hóa thực vật bản thể nguyên bản bị ngã trên mặt đất vô pháp chạy thoát sau liền vẫn không lúc ních nằm, giờ phút này cư nhiên xuất hiện ra một tia cảm xúc giao động. phảng phất là nghe hiểu vương tiểu bảo nói, cho nên có vẻ dị thường phẫn nộ. Tần khanh trong lòng vừa động, đối trình hân hân nói, trực tiếp giết, nhân lúc còn sớm hảo lên đường. Nàng giọng nói mới lạc, tiêu nguyên bản giả chết tiến hóa thực vật tức khắc liền nhảy lên chỉ là trình hơn hơn quá mức nghiêm khắc dựa theo tần khanh nói chấp hành mệnh lệnh nguyên bản đối với nó tinh thần lực tức khắc đối với nó thân thể chát đi vào bởi vì nó bị tần khanh tinh thần lực trói buộc căn bản vô pháp tránh né tức khắc cảm giác đau đớn truyền khắp nó toàn thân tần khanh chỉ cảm thấy trong óc chấn động một loại cùng loại thống khổ tiếng kêu đức quang truyền tới nàng trong đầu đừng đừng giết giết ta hảo đau quá Thanh âm này giống như ba tuổi con trẻ, phân biệt không già nam nữ nhỏ bé yếu ớt xin khoan dung thanh chui vào tần khanh trong đầu. Nghe thế thanh âm, tần khanh đối với trình hân hân làm cái tạm dừng thủ thế, trình hân hân tuy rằng dừng lại tinh thần lực tiếp tục chui vào đi hành vi, lại không có rút ra. Tuy ý kia tinh thần lực đâm vào tiến hóa thực vật bản thể trong thân thể, làm nó nháy mắt liền thành thật xuống dưới, lại không dám nhúc nhích mảy may. Hừ, người muốn giết chúng ta. Chúng ta vì cái gì không thể giết ngươi? Tần khanh trực tiếp dùng tinh thần lực đối kia tiến hóa thực vật lạnh lùng mà hồi phục nói. Nghe được tần khanh như vậy vô tình nói, sau đó liền thấy kia tiến hóa thực vật thân thể run run, nhỏ bé yếu ớt mà lại ủy khuất trả lời, đó là ngươi nói muốn phóng hỏa thiêu chết ta, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Anh anh anh! Tần khanh nghe được nó lời này cùng ủy khuất tiếng khóc, bị nẹn nói không ra lời, cẩn thận hồi tưởng một chút tức khắc cái chán hắc tuyến treo xuống dưới, giống như khả năng xác thật là nàng trước đưa ra muốn phóng hỏa thiêu nó. Bất quá, nàng tư tưởng cũng phóng không một chút, tỏ vẻ đối cái này tiến hóa thực vật bản thể học vấn phi thường kính lệ, cư nhiên còn biết phòng vệ chính đáng, cái này tử. Liên tính lúc ấy không muốn giết chúng ta, ngươi có thể nói chúng ta tiến vào rừng cây sau, ngươi liền sẽ không giết chúng ta. Thần Khanh cũng sẽ không bị nó dễ dàng lừa dối đến. Kia tiến hóa thực vật nghe được Tần Khanh nói, Tức khác trầm mặt xuống dưới. Sau đó qua một hồi lâu, mới nhược nhược mà nói, các ngươi hiện tại. Không phải không có việc gì sao? Anh anh anh. Hảo. Đau quá. Có thể hay không đem cái này ta thân thể thượng đổ vật rút. Nhổ. Ta tin tưởng, ngươi phía trước cũng giết quá không ít người đi. Bằng không không có khả năng sẽ nhanh như vậy tiến hóa ra trí tuệ tới. Ngươi giết ta đồng bào, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Thần khanh đối nó no yếu thế không chút nào để ý, lanh khóc nói. Kia tiến hóa thực vật tức khắc bị rôi á khẩu không trả lời được, nó phía trước không có trí tuệ, chỉ cần tiến vào rừng cây sinh vật, đều thành nó dinh dưỡng vật. Đây là nó xác thật đã làm sự tình, nó vô pháp phản bác. Nhưng thân thể đau đớn lại là thật thật tại tại, nó rảo chỉ mình vừa mới vỡ lòng không lâu đầu góc ngẫm lại ra một cái lý do tới, lại như thế nào cũng không nghĩ ra được. Nếu không ta cho các ngươi quá này phiến rừng cây tiến hóa thực vật nhược nhược mà không tự tin nói thần khanh nghe được nó lời này tức khắc cười giết ngươi chúng ta chẳng phải cũng có thể trực tiếp quá này phiến rừng cây sao nghe được tần khanh vẫn luôn không có từ bỏ muốn giết nó tâm tư nó tức khắc bối rối thanh âm cũng đi theo lớn lên như thế nào sẽ giống nhau trừ bỏ này phiến rừng cây phía trước trên núi còn có thật nhiều rừng cây đâu chỉ cần ngươi không giết ta Ta bảo đảm cho các ngươi ở trong rừng cây không chịu một chút thương tổn. Thần Khanh nghe được nó lời này, trong mắt không khỏi xoay chuyển. Nếu là có thể bắt lấy nó, www.net vì chính mình sử dụng, kia chính là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Chỉ là, liền sợ nó quá giảo hoạt, đến lúc đó trái lại hại bọn họ làm sao bây giờ. Thần Khanh tuy rằng tâm động, lại lý trí còn ở. Tiến hóa thực vật bản thể nhìn đến không giao động thần Khanh. Hơn đau muốn ôm trụ mập mạp chính mình, lại không có tay, trong lòng đột nhiên thấy bi thương. nhịn không được lại anh anh anh khóc lên. Bên cạnh mọi người đều không thể biết tần khanh cùng tiến hóa thực vật câu thông theo như lời nói, thấy tần khanh đứng ở bên kia nhìn chằm chằm vào trước mặt tiến hóa thực vật bản thể xem, trong lòng tức khắc bất ổn, rất sợ này tiến hóa thực vật bản thể còn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Nghe thế tiến hóa thực vật tiếng khóc, tần khanh mày không khỏi nhảy lên vài cái. Tần Khanh nghĩ tới nghĩ lui thời gian rất lâu, mới ý bảo trình hân hân đem tinh thần lực toàn bộ rút ra, liền nghe được tiến hóa thực vật chuyển đến ngao một tiếng kêu. Sau đó không đợi tiến hóa thực vật đau kêu phản ứng, Tần Khanh trực tiếp ý niệm vừa động, nàng muốn thử xem xem, có thể hay không đem này tiến hóa thực vật thu vào chính mình trong không gian. Rốt cuộc phía trước những người khác đều là không thể đi vào. Đây là nàng vừa rồi nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, nếu là vô pháp thu vào trong không gian. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt lạnh lãnh, như vậy vì tuyệt hậu hoạn, chỉ có thể giết nó. Mọi người nhìn không tới trình hân hân đem tinh thần lực thứ đầu cấp rút ra, lại có thể nhìn đến kia nguyên bản vô pháp nhúc nhích tiến hóa thực vật đột nhiên liền biến mất ở bọn họ trước mặt, đầu tiên là vẻ mặt một bước. Sau đó lập tức liền nghĩ đến có thể là này tiến hóa thực vật đào thoát, tức khác toàn bộ làm ra phòng ngự tư thái, chiều bốn phía cảnh giác mà cẩn thận quan sát đến. Nhưng đợi nửa ngày, Lại không gặp kia tiến hóa thực vật căn cẩn một lần nữa tới công kích bọn họ. Nhị cô lạnh nói. Nhị nhị làm được. ngoan ngoãn Đại gia tân niên vui sướng. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa trì hép. Trưng 230 rau dưa canh. Thấy tiến hóa thực vật bản thể biến mất ở mọi người trước mắt, Tần Khanh lập tức dùng ý niệm tham nhập chính mình không gian nội, nhìn đến đã không có tinh thần lực chói buộc kia tiến hóa thực vật bản thể. Giờ phút này ngơ ngác mà dùng nó kia hai điều hư hư thực thực chân phân nhánh đứng sừng sững ở không gian thổ địa tượng. Thần Khanh thấy thế, tức khắc trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới nàng chỉ là muốn thử xem xem, cư nhiên thành công. Nếu tới rồi trong không gian, thần Khanh tự nhiên không sợ thứ này chạy trốn, thu hồi ý niệm, trực tiếp đối toàn thân để phòng mọi người nói, đi thôi. Ai? Thần Khanh, kia tiến hóa thực vật đâu? Lý Hùng khó hiểu nhìn thoáng qua tiến hóa thực vật biến mất địa phương, lại lo lắng nhìn nhìn kia phiến rừng tây. Không có việc gì, Chu Sơn, ngươi phóng đem hỏa thiêu ra một cái lộ tới là được. Chu Sơn nghe được, liền trực tiếp ngưng ra một đoàn hỏa cầu, chiều đối diện trong rừng tây ném đi. Chỉ nghe được Chi Lưu nguyên bản xúc ở bên trong căn cẩn gặp được hỏa sau, đều không hề phản kháng, mà là sôi nổi sau này tối lui, sau đó chui vào bùn đất chung rốt cuộc tìm không thấy dấu vết. Bất quá một lát công phu, một cái xuống núi lộ đã bị đại gia cấp rửa sạch ra tới. Mọi người không hiểu ra sao xuống núi, tuy rằng một đường lo lắng kia tiến hóa thực vật lại lần nữa công kích, may mắn bình an không có việc gì lật qua cái này đỉnh núi. Tới phía dưới mặt đường khi, một bên là đầu tiêu bóng loáng cao cao chót vót vết núi, trừ bỏ một ít thấp bé cỏ dại cũng không mặt khác. Mặt khác một bên lại là một chỗ thật dài sơn cốc, sơn cốc không thâm. Có thể liếc mắt một cái nhìn đến phía dưới lòng sông, kia lòng sông sớm đã khô cạn, lộ ra phía dưới sớm đã bị nước trôi xoát ngượt mà cục đá. Mà bọn họ hiện tại dưới chân con đường này càng như là quốc lộ đèo, chỉ là không biết vì cái gì này quốc lộ cư nhiên bị chặn ngang cắt đứt. Ấn bọn họ lật qua này tòa cũng không tính cao sơn tới xem, càng giống bởi vì động đất khiến cho. Này quốc lộ đèo ở mặt thế sau, bởi vì có kia tòa sơn tiến hóa thực vật ngăn cản. Vẫn luôn không có người tiến vào quá Nguyên bản si mang tới phô thành quốc lộ thượng Bị ngoan cường cỏ dại nứt vỡ mặt đất Đông một bụi Tây một bụi phá hủy mặt đường săn bằng Làm tần khanh bọn họ vốn dĩ tưởng Lái xe tâm tư cũng nghỉ ngơi xuống dưới Rốt cuộc con đường không quen thuộc Hơn nữa này quốc lộ nếu bị cách trở quá Quốc lộ vạn nhất có chỗ nào sụp đổ cũng là có khả năng Vương tiểu bảo giờ phút này Rốt cuộc nhịn không được trong lòng tò mò Tiến đến tần khanh bên người lặng lẽ hỏi, Tần Khanh, vừa rồi kêu bạch béo củ cải quái là như thế nào bị ngươi thu phục? Tần Khanh cái chán trượt xuống ba đạo hát tuyến, bạch béo củ cải quái. Thật đúng là hình tượng chuẩn xác, cũng không biết kia đồ vật là cái gì thực vật tiến hóa mà thành. Tần Khanh vẻ mặt cao thâm lắc lắc đầu, sau đó chỉ chỉ quốc lộ đèo, liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Vương Tiểu Bảo bị Tần Khanh dáng vẻ này làm cho hoàn toàn sợ không được đấu vóc, nhịn không được xoay người đi tìm Chu Sơn. Lại thấy Chu Sơn đối hắn mắt trợn trắng, một cái tắt chụp ở hắn cái ót thượng, nói, ngươi muốn thật tò mò, lưu nơi này chậm rãi nghiên cứu hảo. Nói xong, trực tiếp theo sát tần khanh mặt sau đi phía trước đi đến. Hiện tại sắp trời còn sớm, này quốc lộ đèo cũng không biết có bao nhiêu trường, nếu là có thể trước khi trời tối tới thành chấn, kia liền không thể tốt hơn. Tuy rằng kia tiến hóa thực vật không thể hiểu được biến mất, chính là, này trong núi nhưng không riêng gì có thực vật còn có động vật đâu. Hơn nữa buổi tối tổng so ban ngày muốn nguy hiểm rất nhiều. Trình xuyên cùng Trương Dũng đỡ Lục Chỉ đi theo Tần KhaNh cùng Chu Sơn phía sau. Bọn họ phía sau là ba cái hải tử thêm hướng tả. ma Lý Hùng lót sau, Vương Tiểu Bảo thấy mọi người đều đi rồi, tức khắc bối rối. Ai? Từ từ ta a. Vài bước đuổi theo đi, hắn nhưng không nghĩ lưu lại cùng kia cái gì tiến hóa thực vật thâm nhập giao lưu đâu. Tần KhaNh bọn họ rời đi sau không nhìn thấy mặt sau trong rừng cây nguyên bản bị thiêu ra cái kia xuống núi đường bị kia nguyên bản lui tản mất căn cần một lần nữa rồi dám ở cùng nhau. Sau đó lấy mắt thường xem thấy tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng ra căng ra lá cây tới, nhìn tần khanh biến mất phương hướng, nhẹ nhàng đông đưa. Phản phất phía trước tần khanh bọn họ xuống núi con đường kia, trọng tới không có xuất hiện quá giống nhau. Tần khanh bọn họ hướng tới này quốc lộ đèo vẫn luôn đi, phía trước ngọn núi một tòa hợp với một tòa. Phảng phất không có cuối giống nhau. Giữa trưa bọn họ chỉ là tùy tiện gặm cái bánh mì, sau đó vẫn luôn đi, thẳng đến sắc trời dần dần đen xuống dưới, vẫn là không đi ra núi lớn phạm vi. Nơ nơ giờ, này đường núi nhưng đủ lớn lên. Cư nhiên một ngày cũng chưa cấp đi đến phía dưới quốc lộ. Vương Tiểu bảo cảm giác chính mình lòng bàn chân đều mau bị ma bình, một ngông ngã ngồi trên mặt đất, gơ quơ hắn tay, ý bảo hắn rốt cuộc đi không đạo. Tần Khanh quay đầu lại nhìn nhìn phía sau mọi người, không riêng gì Vương Tiểu Bảo, còn có ba cái hài tử, tuy rằng không có hẽ răng nói mệt lại cũng đều là vẻ mặt tái nhợt. Vậy ngay tại chỗ đóng quân, trước nghỉ ngơi một đêm, nhìn xem ngày mai có thể hay không đi ra ngoài. Tần Khanh lời nói mới nói xong, Vương Tiểu Bảo tức khắc hoan hô một tiếng. Lôi kéo tất diệp, làm hắn đem đặt ở trong không gian xe buýt cấp làm ra tới. Giữa trưa liền gặp như vậy điểm bánh mì. Hắn đã sớm đói bụng thầm thịt Tần Khanh cùng Chu Sơn ở bốn phía kiểm tra rồi một chút, sau đó đồng ý tất diệp đem xe buýt cấp lấy ra tới. Nét! Rốt cuộc dùng lều trại gì đó, còn muốn dựng, thật sự không có đem xe buýt lấy ra tới, lại phương tiện, bên trong đổ vật lại đầy đủ hết. Chờ Lý Hùng cùng Chu Sơn còn có Tần Khanh đem chung quanh đều cẩn thận cấp kiểm tra không thành vấn đề khi trở về. Vương Tiểu Bảo đã vui sướng làm tốt bọn họ nhiều người như vậy phân bữa tối. Lục chi tái nhợt mặt che lại bả vai miệng vết thương, nhìn tần khanh dò hỏi, nơi này có thể hay không cũng có tiến hóa thực vật tồn tại. Tần khanh ninh một chút mày, ngay sau đó buông ra nói, hẳn là sẽ không, phía trước nơi đó tiến hóa thực vật hẳn là hấp thủ cũng đủ năng lượng mới có thể tiến hóa. Mà nơi này, vẫn luôn không ai tiến bảo, hẳn là sẽ không có tiến hóa thực vật. Bất quá, đến là có khả năng có biến dị thực vật hoặc là biến dị động vật. Lục trí như suy tư gì nhìn tần khanh liếc mắt một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, túi đầu tới không hề dò hỏi. Hảo, hảo, mau tới nếm thử ta làm đồ ăn. Vừa rồi ta làm tất diệp cầm chút phía trước làm ra những cái đó rau dưa, xem. Ta bỏ thêm điểm trứng gà đi vào, mỹ vị lại dinh dưỡng. Vương Tiểu Bảo đối với tần khanh bọn họ hô, không quên khoe khoang hắn tay mới vừa chuẩn bị cho tốt rau dưa canh trứng. Phía trước ăn đến cải bẹ canh trứng đều đã xem như xa xỉ, hiện giờ cư nhiên có thể ăn đến rau dưa, vương tiểu bảo miệng đều mau cười vài rớt. Mặt thế trước thật không cảm thấy mỗi ngày không ăn rau dưa sẽ có cái gì vấn đề, trong khoảng thời gian này, hắn nhưng chân thật cảm nhận được không ăn rau dưa thống khổ. Mỗi lần đại tiện, khô giáo hận không thể dối tay đến cúc hoa đem bên trong đồ vật cấp đào ra. Hơn nữa hàm răng cũng luôn cảm thấy khó chịu, tuy rằng còn không đến mức sưng. Lại cũng ăn cái gì tình hình lúc ấy đau. Tần Khanh nhìn đến vương tiểu bảo cùng mọi người kia kinh hỉ ánh mắt, tức khắc ngược đổ đổ. Phải biết rằng, nàng trong không gian rau dưa chính là một chút cũng không thiếu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ hép. chương 231 hoài nghi. Tần Khanh lần đầu tiên cảm giác được, chính mình phản phất đối đại gia sinh ra một tia ấy náy cảm. Nhưng nàng nghĩ đến kiếp trước, chính mình đồng dạng là bị đồng đội phản bội. Lúc trước chính mình cũng giống nhau cho rằng triệu thuần tắc là có thể tín nhiệm. Kết quả đâu? Nghĩ đến đây, tần khanh cưỡng bách thu hồi tâm thần, sau đó đối với vương tiểu bảo cười cười, nói, rất thơm à. Nàng cầm lấy chén, thịnh một chén liền đoan đến một bên, bắt đầu cái miệng nhỏ hướng lên lên. Cũng không biết có phải hay không không gian xuất phẩm duyên cớ, tần khanh cảm thấy này chén canh dị thường tươi ngon. Càng đừng nói lý hùng cùng chu sơn bọn họ. Uống một ngụm liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, hận không thể liền đầu lưỡi cũng nuốt vào xúc động. Lục chi uống một ngụm kia rau dưa canh, lông mày tức khắc hơi trò một chút, nhịn không được dương mắt chiều hết sức chuyên chú ăn canh ăn cơm tần khanh nhìn lại. Này đó vật tư là lần trước siêu thị kho hàng tìm được, hắn nhưng nhớ rất rõ ràng, tiên tiến nhập kho hàng người là tần khanh. Cũng không biết có phải hay không hắn vị giác xuất hiện vấn đề, này đó rau dưa ăn nhưng một chút đều không giống là ở đóng băng trong kho phóng những cái đó rau dưa phải biết rằng rau dưa thứ này kỳ thật phi thường tiểu quý ở đóng băng trong kho liền tính bảo tồn lại hảo những cái đó dễ cây diệp bộ vị cũng khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương do giá rét nhưng hôm nay hắn ăn vào trong miệng này đó rau dưa chẳng những thanh hương phát mũi càng làm mới mẻ mỹ vị vương tiểu bảo Chu nghệ liền tính lại hảo cũng vô pháp thiêu ra loại này mới mẻ hương vị tới Này nhưng không gạt được đầu lưỡi của hắn Liên tính ở mặt thế trước Bình thường vườn rau chỉ sợ cũng không loại này Rau dưa phẩm chất hảo Đương đặc cung đều dư giả Chính là nếu nói là cùng tần khanh có quan hệ gì Lại làm người thực khó hiểu Rốt cuộc nàng đi vào không lâu sau Thực mau liền ra tới Điểm này thật sự làm người vô pháp có thể giải thích thông Chứ phi Nàng cũng có một cái cùng tất diệp giống nhau không gian Nghĩ đến này khả năng tính Lục Chi tức khắc đem nhìn tần khanh ánh mắt chuyển tới đang theo trình hân hân cười mồm to bái cơm tất diệp trên người, trong ánh mắt tràn ngập trầm tư. Chính là, liền tính tất diệp có không gian, kia cũng là mặt thế sau mới kích phát. Hơn nữa ở mặt thế sau, có thể lộng tới mới mẻ rau dưa khả năng tính thật sự quá thấp. Nếu này hết thể đều thật là cùng tần khanh có quan hệ nói, như vậy ít nhất tần khanh có không gian, vẫn là ở mặt thế trước cũng đã có không gian. Nói như vậy, Sở hưu vô pháp giải thích địa phương liền đều có thể giải thích thông. Nghĩ đến Lý Hùng cùng hướng tạ lời nói, mặt thế sau tần khanh rất dài một đoạn thời gian, cũng không có kích phát ra dị năng tới, cho nên nàng mới có thể cẩn thận che giấu chính mình không gian bí mật đi. Rốt cuộc, tại đây mặt thế, nếu không có cường đại thực lực, lại có được mỗi người mắt thèm không gian, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu là ngay lúc đó hắn, biết có người như vậy tồn tại, Chỉ sợ để nhất ý tưởng chính là đem nàng bắt lại, hoặc là vì chính mình sử dụng. Ở hắn vẫn luôn bị giáo hân tín niệm chung, không phải người một nhà, đó chính là địch nhân. Đối đại địch nhân thủ đoạn, tự nhiên không cần nương tay. Mà lúc sau, có thể là bởi vì tất diệp kích phát ra không gian, cho nên tần khanh mới có thể không có đem chính mình có được không gian sự tình nói cho đại gia đi. Lục chi một chút một chút cân nhắc mở ra, giúp Tần Khanh suy nghĩ các loại lý do cùng khả năng tính ra tới. Tần Khanh không nghĩ tới lục trì lớn mật suy đoán, cẩn thận cân nhắc, cư nhiên đem nàng bí mật cơ bản cấp cân nhắc thất thất bát bát sắp xỉ. Chẳng qua, hắn đem Tần Khanh cùng tất diệp không gian tưởng thành là giống nhau. Bất đồng chỉ là Tần Khanh trước thời gian đem một ít ở mặt thế trước vật tư cấp tổn tới rồi trong không gian, cho nên, mới có như vậy mới mẻ rau dưa. Chỉ là, Tần Khanh không gian nếu không phải mà thế sau kích phát, Đó là cái gì nguyên nhân sinh ra? Lục Trì tỏ vẻ đối vấn đề này, thật sự là tò mò cấp. Cảm nhận được đến từ Lục Trì giống như đèn pha giống nhau bán phá, Tần Khanh cẩn thận uống xong canh cùng ăn sạch trong chén mội viên sau khi ăn xong, mới ngẩng đầu đối với Lục Trì nói, xem xong rồi không có. Lục Trì không nghĩ tới Tần Khanh sẽ ngẩng đầu hỏi chuyện, theo bản năng trả lời, xem xong rồi. Chờ phản ứng lại đây, tức khác trên mặt đằng mà hiện lên hai đóa đỏ ứng tới. Người khác nghe được hai người bọn họ đối thoại, tức khắc ánh mắt cũng biến cổ quái lên. Khu khu, khu, khu, không phải, ta không thấy xong. Ngậy, là không thấy, không thấy. Lục Chi chỉ cảm thấy kia khẩu hắn vốn dĩ cảm thấy mới mẻ mỹ vị rau dưa canh trực tiếp vọt tới hắn lô mũi gian hòa khí quảng, làm hắn không ngừng hò khăn lên. Hắn cuống quýt xua tay phủ nhận, nhưng hắn vừa rồi kia nói năng lộn xộn nói cũng giống như thiêu cháy mặt. Làm đại gia nguyên bản cổ quái ánh mắt càng thêm nóng rực lên Mỗi người trong mắt đều lộ ra ba chữ Có gian tình Tần Khanh lại bình tĩnh đứng lên Liền nửa cái ánh mắt cũng chưa bố thí cấp lục trì Đi vào buồng vệ sinh đi đem chính mình chén đua cấp rửa sạch sẽ phong tới trên bàn cơm sau Trực tiếp liền xoay người trở lại nàng giường đẹm đi Giờ phút này nàng nhưng vô tâm tư suy nghĩ có không Nàng hiện tại vội vã muốn vào trong không gian sửa trị kia đồ vật Nàng phía trước nhìn đến này tiến hóa thực vật đi vào trong không gian bộ dáng, cho rằng nó sẽ ngoan ngoãn đợi, chờ đến vừa rồi nàng dụng ý thức tham nhập không gian dò hỏi nó trong núi thực vật tiến hóa sự tình khi, mới phát hiện, nét này ngoan ý, cư nhiên đem không gian trở thành chính mình địa bàn, chui vào kia thổ địa, giống như man ngu cải ruộng giống nhau, chỉ đem trong không gian thổ địa cấp bảo cái đế hướng lên trời. Liên quan phía trước trong không gian... Tần khanh thật vất vả trồng ra những cái đó đồ ăn cùng hạt thóc cũng toàn bộ bị liền căn phiên ngã vào thổ địa thượng. Đây chính là tần khanh mỗi lần lợi dụng thời gian rảnh tiến không gian cấp thật vất vả làm ra tới sống, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị thứ này cấp biến thành như vậy. Cho nên, liền tính lục chỉ như vậy thất thố bộ dáng, nàng cũng không chú ý. Chỉ nghĩ tiến vào sau muốn như thế nào giáo hấn này ngoạn ý. Kéo lên đẩy kéo môn đồng thời, tần khanh liền ý niệm vừa động. Lắc mình vào không gian, nhìn trước mắt hết thảy, nàng oán hận mà đối kia còn đang không ngừng ở thổ địa quay cuồng đào đất tiến hóa thực vật hô, cho ta dừng tay. Kia tiến hóa thực vật chính hạp đi, nơi nào sẽ nghe Tần Khanh nói? Tần Khanh khó thở, ý niệm vừa động, kia tiến hóa thực vật nguyên bản dùng sức hướng phía trước quay cuồng, bị Tần Khanh ý niệm nháy mắt chói buộc, đầu dưới chân trên, giống như bị xử định thân pháp giống nhau, trực tiếp vô pháp lúc đích cái này tình huống làm tiến hóa thực vật cùng tần khanh đều đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả kinh vui vẻ. kinh tự nhiên là kia tiến hóa thực vật, thì tự nhiên là tần khanh. nguyên bản tần khanh còn đang suy nghĩ nếu thật sự không được, liền nghĩ cách lại dùng dị năng trói buộc này ngoạn ý, sau đó cấp nhân đạo hủy diệt tính. năng nhưng không nghĩ làm này ngoạn ý đem chính mình hảo hảo không gian làm hỏng, ai biết nó hiện tại lăn lộn thổ địa, về sau có phải hay không liền lăn lộn kia không gian nước giếng. Phải biết rằng, này không gian ở giữa địa phương chính là không gian kia khẩu nứt giếng, mà không gian mở rộng đều là lấy không gian kia khẩu giếng vì trung tâm điểm, hướng ra ngoài khuyết trương. Không nghĩ tới, nàng ý niệm mới động, này ngoạn ý đã bị cố định trụ, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Cái này phát hiện, thật là làm Tần Khanh vui mừng khôn xiết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ hép, chương 232 nhân sâm thành tình. Theo tần khanh ý niệm hiện lên, nguyên bản ở nơi xa thổ địa phía trên đổi chiều tiến hóa thực vật nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nay tiến hóa thực vật tuy rằng không có đôi mắt cái mũi miệng này đó ngũ quan, tần khanh lại thật thật tại tại cảm nhận được nó kinh sợ biểu tình. Phàng phất phi thường ngộng bức tần khanh sao có thể đem nó tùy tiện xoa bẹp nghiết viên, nếu là nó có miệng nói, giờ phút này định là hoảng sợ trương giống như chậu rửa mặt như vậy đại. Tần khanh cũng đối diện trước này trắng trẻo mập mạp tiến hóa thực vật sinh ra một kia hứng thú, hiện giờ nó bị đảo treo, một chút cũng chưa biện pháp lúc ních. Cho nên, tần khanh thực tự nhiên vươn một ngón tay đối với này tiến hóa thực vật kia bạch béo thân thể chọc chọc. Một loại kỳ dị cảm giác tức khắc đồng thời truyền vào tần khanh cùng kia tiến hóa thực vật trong thân thể, tần khanh cứng đờ thu hồi ngón tay. Sau đó vai vai đầu, mãn nhãn mới lại hỏi, người đến lúc đó là cái gì thực vật tiến hóa? kia tiến hóa thực vật nguyên bản bạch béo thân thể đột nhiên biến đỏ bừng một mảnh, sau đó ngựa ngùng một chút, mới phát ra một tiếng rất nhỏ thanh âm. Luôn ra là nhân xâm lạc. Ngươi vừa rồi sở đến nhân gia ngực. Anh anh anh! Tràn ngập ma tính tiếng khóc mang theo một tia bực xấu hổ lại tràn ngập tần khanh lỗ thai. Tần khanh nhịn không được dùng tay nhỏ chỉ đào đào lỗ thai, có điểm không dám tin tưởng hỏi, Ngươi! Nhân sâm, Đây là nhân sâm thành tinh! Từ trên xuống dưới đánh giá này bạch béo thân mình, tần khanh cảm thấy có điểm đổi mới nàng cảm quan, người này tham có phải hay không lớn lên quá béo một chút. Từ từ, nhân sâm, kia nói cách khác, phía trước những cái đó công kích bọn họ đều là tham cẩn. Kia tiến hóa thực vật. Nga, không, là tiến hóa nhân sâm vặn vẹo một chút nó thân thể, sau đó lắp bắp tràn ngập hy vọng hỏi, cái kia, nơi này là người sao? ta có thể hay không về sau đều ở nơi này nha. Nó là tiến hóa thể, cho nên đương nó tiến vào tần khanh trong không gian khi, có thể mẫn cảm cảm giác được, chính cái trong không gian không khí đều tràn ngập làm nó cả người sảng khoái hương vị, càng thêm đừng nói kia khối thổ địa, ẩn chứa dị thường cường đại năng lượng, nếu là có thể ở chỗ này cắm dễ, phỏng chừng nó thực mau là có thể thăng cấp, đây chính là tiến hóa thực vật tha thiết ước mơ bảo địa a. Nguyên bản nó cho rằng có thể vui vẻ tại đây phiến trong thiên địa sinh hoạt, không nghĩ tới đem nó lộng tiến vào người, cư nhiên có thể khống chế nó thân thể. Tuy rằng nó linh trí sơ khai không bao lâu, lại cũng trong nháy mắt liền minh bạch, nơi này là người ta. Nếu tưởng tại đây phiến thổ địa sinh hoạt, kia tự nhiên yêu cầu thông qua chủ nhân đồng ý. Tuy rằng cái này không gian chủ nhân phản phất có điểm háo sắc, rốt cuộc vừa rồi sờ soạn nó ngược tới, bất quá, vì tại đây phiến thổ địa sinh hoạt, hy sinh nho nhỏ sát tướng cũng là tính ra thần khanh lại nghĩ đến phía trước bị bọn họ thiêu hủy cùng chém rớt những cái đó cư nhiên đều là nhân sâm căn cần ngẫm lại thật sự có điểm lãng Vi à sắc mặt đổi tới đổi lui ngược nhịn không được dầu dĩ bất quá hiện tại mặt thế nhân sâm phảng phất cũng không có gì đại tác dụng đi hơn nữa vẫn là biến dị nhân sâm nghĩ đến những cái đó căn cần thượng răng cưa phỏng chừng cũng không vài người hạ đi miệng đi hẳn là như vậy Nghĩ thông suốt đạo lý này, tần khanh rốt cuộc cảm thấy có thể phun ra một ngụm hờn dỗi tới. Sau đó liền nghe thế tiến hóa nhân sâm thật cẩn thận do hỏi nói, lông mày nhịn không được chọn một chút. Vì cái gì tưởng đại ở chỗ này? Kia tiến hóa nhân sâm nghe được tần khanh nói, bạch béo thân thể nhịn không được run dậy một chút. Cái này, cái kia, ta, ta thích nơi này. Tần khanh nghe được nó này giải thích, ngoài cười nhưng trong không cười kiểu kiểu khoe miệng. Sau đó nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng ngươi nói như vậy sao? Nói xong tay làm bộ dơ lên, làm người cảm giác giống như là muốn bắt khởi kia treo ở giữa không trung tiến hóa nhân sâm, muốn một phen cấp quăng ra ngoài biểu tình. Kia tiến hóa nhân sâm tức khắc lớn tiếng kêu la lên, ta nói đều là thật sự, là thật sự, là thật sự. Nơi này thổ nhưỡng có ta yêu cầu chất dinh dưỡng, không cần đi ra ngoài hấp thụ chất dinh dưỡng, trực tiếp ở chỗ này liền có thể. Cuối cùng mấy chữ, càng nói càng thấp. Bất quá Tần Khanh lô thai lại nghe giành mạch, lời này có ý tứ gì? Có tiến hóa nhân xâm sở yêu cầu chất dinh dưỡng? Nghĩ đến tiến hóa thực vật sở yêu cầu chất dinh dưỡng, trong lòng tức khắc vừa động, Tần Khanh nghĩ tới chính mình này không gian ngay từ đầu cũng không có lớn như vậy, mà là sau lại hấp thụ ngọc thạch cùng tinh hạch năng lượng mới chậm rãi mở rộng. Tinh hạch nguyên bản liền ra chỉ biến dị tang thi cùng tiến hóa tang thi trong óc thậm chí còn có thực vật biến dị trong cơ thể tinh hoạch, cùng này tiến hóa nhân sâm cũng coi như là một loại. Nếu này tang thi tinh hoạch cùng thực vật tinh hoạch đối này tiến hóa nhân sâm có lực hấp dẫn, đó có phải hay không đại biểu cho tang thi cũng sẽ hấp thụ đồng loại tinh hoạch nhắc tới cao chính mình năng lực. Nếu là cái dạng này lời nói, tần khanh nhìn về phía tiến hóa nhân sâm ánh mắt liền ngưng chọc lên. Nhìn mắt phiếm hàn quang, ánh mắt như đao giống nhau chiều chính mình thổi qua tới nhân loại. Tiến hóa nhân xâm nhịn không được có rúm lại một chút. Nó tiểu tâm tư giống như bị xem thấu, có hay không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn dôi tay lại đây chuẩn bị bắt lấy nó tay, nó nhịn không được một giảo, Hai căn bạch béo loại chân vật thể liền trực tiếp giao nhau đáp ở tần khanh bàn tay thượng. Tần khanh đầy đầu hát tuyến nhìn cái này run rẩy, tưởng liệu mạng ôm lấy chính mình vật thể. Đây là nó chân sao? Ta! Ta thực có khả năng. Ta có thể giúp ngươi làm việc, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Tiến hóa nhân xâm thực nỗ lực muốn ôm trụ tần khanh tay, lại ở tần khanh ý niệm hạ, chỉ là miễn cưỡng vươn chính mình chân, lại như thế nào cũng ôm không lao. Nó chỉ có thể lắp bắp nỗ lực tưởng thuyết phục tần khanh, chứng minh lưu nó ở trong không gian chỗ tốt. Tần khanh hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta làm này đó trong đất không sống được. Không thành vấn đề. Chỉ nghe được kia tiến hóa nhân sâm chém đinh chặt sắt trả lời nói. Tần Khanh bất quá là thuận miệng khai một câu vui đùa lời nói, lại không nghĩ rằng cư nhiên được đến như vậy khẳng định trả lời. Hoài nghi nhìn nhìn tiến hóa nhân sâm này ôm không được chính mình tay bạch béo chân cùng thân thể, nó có thể làm việc. Không tin ngươi xem kia thổ địa, không thôi kinh bị ta lật qua sao. Tiến hóa nhân sâm kêu ngạo nói. Nó nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói. Tần Khanh liền nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ trồng ra đồ vật, đã bị nó cấp như vậy đạp hư rớt. Tức khác cảm thấy hàm răng có điểm ngứa, cắn răng nói, hào hoa, không riêng gì sối đất, nhưng cái đó thành thục thu hoạch cũng muốn toàn bộ chỉnh tề sửa sang lại hảo phong tới một bên. Nếu là ngươi có thể làm được, ta liền suy xét làm ngươi đãi tại đây không gian, bằng không liền trực tiếp đem ngươi thiết đi thiết đi hầm nhân sông canh gà. Nói xong, con chiều gà lều bên kia xem xét. Tiến hóa nhân sâm tức khắc thân thể cứng đở, sau đó liên thanh đáp ứng. Tần Khanh lúc này mới buông ra giam cầm tiến hóa nhân sâm ý niệm, chỉ thấy kia tiến hóa nhân sâm mới bị buông ra, liền nhanh như chớp nhi dơ chân chạy đến thổ địa bên. Hận không thể đối với kia tràn ngập năng lượng thổ địa, hoán hận mà thân thượng hai khẩu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 233 thất bại thông báo. Tiến hóa nhân sâm nghĩ đến tần khanh vừa rồi uy hiếp, đè nén xuống chính mình tưởng chui vào thổ địa xúc động, chỉ có thể nhận mệnh đem hai căn bạch béo củ cải chân cắm ở bùn đất. Sau đó kia thổ địa chung ngay sau đó ngưng ra vô số căn tham cần, sau đó bốn phương tám hướng chiều những cái đó bị nó phía trước xối đất khi cấp háp đảo rau dưa cùng hạt thóc mà đi. Bất quá là một lát công phu, những cái đó phía trước còn bị đè ở thổ địa rau dưa cùng hạt thóc đã bị một chồng một trồng bảy biện ở thổ địa bên cạnh chỗ. Tần khanh không nghĩ tới người này tham tinh thật là có hai tay, tư nhiên nhanh như vậy liền đem trong đất lung tung dối loạn đồ vật cấp chuẩn bị cho tốt. Tiến hóa nhân xâm phẳng phất từ giữa được đến là thú, hưng phấn mà chạy đến tần khanh trước mặt nói, còn muốn ta làm cái gì sao? Tần khanh bị nó lời nói dối ngực đột nhiên một đổ, chính mình phải tốn vài tiếng đồng hồ tài cán song sống, này tiến hóa nhân xâm bất quá một lát công phu liền cấp chuẩn bị cho tốt. Nàng từ vật tư bên trong nhảy ra một chút các loại hạt giống rau, Còn các cầm một viên phía trước thu thập tới quả quýt cùng quả táo đưa qua đi. Có thể loại nhiều ít là nhiều ít đi. Có chút hạt giống rau yêu cầu chính ngươi thu thập, ta không có khả năng tồn như vậy nhiều hạt giống rau tới sử dụng. Kia tiến hóa nhân sâm nói một câu yên tâm, liền một lần nữa đầu đến kia thổ địa, vui sướng tiếp tục cày ruộng đi. Thần Khanh thấy thế, lúc này mới lắc mình ra tới. Rốt cuộc nàng dùng ý thức tiến vào không gian cùng thân thể cùng nhau tiến vào không gian hoàn toàn là không giống nhau. Dùng ý thức, liền tính bên ngoài có người đột nhiên có chuyện gì tiến vào, ít nhất có thể nhìn đến thân thể của nàng còn nằm đâu. Liên tính những cái đó nam nhân không có phương tiện, còn có trình hân hân ở đâu? Dùng thân thể nói, nếu là trình hân hân tiến vào không thấy được nàng, nói cho đại gia, liền phiền toái. Cho nên, nàng dùng thân thể tiến không gian khi, luôn là tốc chiến tốc thắng. Tần Khanh khuynh nhĩ sừng nghe, không nghe được bên ngoài có cái gì tiếng vang, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng lần này đi vào, bởi vì tiến hóa nhân xâm sự tình, giống như chậm chê rất lâu thời gian. Nhẹ giọng đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn thấy Trình Hân Hân đã ở mặt khác một bên giường đệm thượng ngủ rồi. Mà Trương Dung cùng Trình Xuyên còn có Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo Tê ở thượng phô cũng hô hô ngủ nhiều chung. Bàn ăn bên kia ghế rửa cũng đã phóng đảo, hướng tả ôm Hữu Hữu ngủ ở bên trái. Tất Diệp ngủ ở bên phải. Mà Lý Hùng cùng Lục Trì lại không ở bên trong xe, Tần Khanh hơi hơi nghiêng tai, liền nghe được ngoài xe bọn họ chính khẽ khẽ nói nhỏ. Nhìn dáng vẻ, bọn họ ở bên ngoài trực đêm. Tần Khanh nghĩ nghĩ, đẩy ra cửa xe, nắm thật chặt trên người áo khoác, sau đó đi ra. Nguyên bản đang ở nói chuyện hai cái nam nhân, nhìn đến Tần Khanh xuất hiện nháy mắt, tức khắc dừng lại miệng, chiều Tần Khanh nhìn lại đây. Lý Hùng đứng lên, vỗ vô, vô Lục Trì bả vai. Lại đối với Tần Khanh cười cười, liền chiều trong xe đi tới. Tần Khanh bị Lý Hùng cười cấp làm cho không hiểu ra sao, thấy hắn cùng chính mình gặp thoáng qua đi vào trong xe, nàng cho rằng Lý Hùng là biết nàng là tới cùng hắn thay ca, cho nên đến cũng không nghĩ nhiều cái gì. Quay đầu, với lúc nhìn đến lục chỉ đối với chính mình cười, tức khác nhịn không được nhíu như mày. Ngươi cùng Hùng ca là làm sao vậy? Tần Khanh một bên dò hỏi, một bên lại là đi hướng xa một chút địa phương. Cẩn thận xem xét bốn phía hoàn cảnh. Tuy rằng, nay trong núi hẳn là sẽ không có tăng thi, chính là thực vật biến dị cùng biến dị động vật tới công kích khả năng tính lại không phải không có khả năng. Nàng không chờ đến Lục Trì trả lời, cũng không để ý, dạo qua một vòng sau, mới nhẹ nhàng phiên lên xe trên đỉnh, không có phát ra một kia tiếng vang tới. Lục Trì vừa rồi trần chờ một chút công phu, liền mất đi trả lời cơ hội, hiện tại nhìn đến tần khanh phiên đến trên nóc xe, nhịn không được đến gần kéo ta một phen đi. Hắn một chân đạp lên xe đầu biên nô lên chỗ, sau đó đối với ở trên nóc xe tần khanh vươn tay nói. Tần khanh kỳ quái nhìn hắn một cái, bất quá cũng không cự tuyệt, trực tiếp không lưng dối tay một phen giữ chặt cánh tay hắn, hướng lên trên một xả. Lục trí nương này thượng kéo lực lượng, thân thủ nhanh nhẹn cũng phiên đi lên, ngồi xuống đồng thời, lôi kéo đến bả vai chỗ miệng vết thương, tức khắc hít hả một hơi. Tần khanh kéo lục Chỉ đi lên sau. Liền ngay sau đó thả tay, toàn bộ thân thể sau này hơi khuynh đôi tay trống ở phía sau, chiều nơi xa nhìn lại. Núi sâu trung ban đêm, bốn phía đen nhánh một mảnh, hơn nữa không có ánh trăng cùng ngôi sao, có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nếu không phải phía trước Lý Hùng bọn họ trên mặt đất thiêu hai nơi đóng lửa, bằng không căn bản vô pháp nhìn đến xe buýt bốn phía chạm uống. Lục Chỉ chờ kêu bả vai miệng vết thương đau đớn hơi giảm, mới ngẩn đầu nhìn về phía tần khanh. Chỉ thấy nàng lặng lặng mà nhìn không chung. Tức khắc tò mò hỏi, này một mảnh đen nhánh không chung có cái gì đẹp. Thần khanh lắc lắc đầu, nói, không có gì đẹp. Lục trì tức khắc không biết nên như thế nào tiếp được lời nói tới, nghĩ đến phía trước Lý Hùng nói với hắn nói. Hắn can cán, sau đó lắc bắp rốt cuộc hỏi ra khẩu nói, nghe. Hùng ca nói, ở thanh thành căn cứ, ta đi rồi, ngươi giống như thực lo lắng. Thần khanh đầu tiên là nao nào? nào? sau đó nghi hoặc quay đầu tới nhìn lục trì nói người kia đáp ứng đổ vật còn không có thực hiện ta có thể không lo lắng sao tuy rằng nàng kỳ thật một chút cũng không nghĩ quản lục trì chết sống chính là lý trí trở về sau nàng trước tiên vẫn là đi tìm lục trì rốt cuộc về sau xây dựng căn cứ nếu không có kia phê quân dụng vật tư trừ phi về sau đưa tới người đều là dị năng giả nếu không người thường chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh như vậy bọn họ nguy hiểm cũng sẽ rất lớn gia tăng không nghe được chính mình trong lòng tưởng đáp án còn đem lục trì tâm cấp đổ thiếu chút nữa không thở nổi hai người bọn họ người tức khắc đối mặt mặt lẳng lặng mà lẫn nhau nhìn người người hai người đồng thời ra tiếng sau đó lại đồng thời im tiếng người nói trước thần khanh không chút nào để ý nâng nâng cảm đối lục trì nói lục trì mặt mày híp lại nhĩ tiêm lộ ra một kia trong suốt màu đỏ ta giống như thích thượng ngươi, nhẹ giọng thở dài, lại cũng là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hắn rốt cuộc đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Thần khanh nguyên bản không lớn, hai mắt tức khắc trương đại lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đối với nàng tới nói, lục trì chỉ, chỉ là nàng giao dịch đối tượng. Nàng bảo hắn bình an tới lũng thành, sau đó lục trì cho nàng phía trước đáp ứng quân dụng vật tư. Thần khanh nghĩ đến đây. Nguyên bản trương đại trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hoài nghi tới. Nay đều mau tới Lung thành, tiểu tử này mới nói như vậy, không phải là không nghĩ thực hiện hắn hứa hẹn đổ vật đi. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt đầu tiên là chậm rãi chấp một chút, sau đó nhanh chóng chớp động lên. Càng nghĩ càng có cái này khả năng. Ngươi, không phải là tưởng. Quyết nợ đi. Thần khanh sườn sườn đầu, sau đó hỏi ra nàng trong lòng hoài nghi. Nguyên bản hồng trong suốt nhĩ tiêm. Nghe được Tần Khanh mở miệng khi, Lục Trì Lô thai liền càng thêm đỏ tươi lên, Phảng Phất liền mau tích xuất huyết tới. Nhưng nghe xong Tần Khanh lời nói, Lục Trì nguyên bản mang chút ngượng ngùng trên mặt giống như vẽ bảng pha màu giống nhau, mà giờ phút này trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia ngượng ngùng nan kham biểu tình tới. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 234 giao long. Lục Trì trong lòng càng nhiều lại là thất bại. Tức giận cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình cuộc đời lần đầu tiên thổ lộ, cư nhiên bị người như vậy hiểu lầm. Càng thêm bất đắc dĩ chính là nữ nhân này, nguyên lai chính mình trong lòng nàng, cư nhiên là như vậy một người sao? Ngươi là thật không rõ tâm ý của ta sao? Lục trì chưa từ bỏ ý định truy vấn nói. Tần Khanh không nghĩ tới lục trì cư nhiên còn sẽ truy vấn, quay đầu, thật sâu mà nhìn hắn một cái. Xin lỗi, hiện tại ta không rõ, cũng không nghĩ minh bạch. Bởi vì ta cảm thấy, tại đây mà thế chung, còn có cảng chuyện quan trọng, chờ ta đi làm. thần Khanh quay đầu đi, nhìn cách đó không xa lửa trại nhẹ nhàng mà nói. Ở cái này mà thế trong thế giới, như thế nào hảo hảo sinh tồn đi xuống, là nàng cho tới nay duy nhất mục tiêu cùng ý tưởng. Mà cảm tình là một kiện hàng xa xỉ, một chuyến bị gian cản 10 năm sợ giếm thẳng. Cho nên ở nàng trong lòng, mà thế, tình yêu là nhất không cần đổ vật. Nghe được tần khanh nói, lục trì tức khắc trầm mặt xuống dưới. Lục trì nhìn tần khanh, tần khanh lại nhìn nơi xa lửa trại. Thu hồi ánh mắt, lục trì gục đầu xuống cười khổ kéo kéo khoe miệng, sau đó ngẩn đầu nói, hào đi. Ta có thể chờ, chờ đến ngươi nguyện ý minh bạch ngày đó. Tần khanh nhíu như mày, nói, ngươi này lại là hà tất đâu. Nàng không nghĩ ở chuyện tình cảm thượng, ước át bẩn thịu. Này không đơn giản là đối chính mình không công bằng. Cũng là đối lục chỉ không công bằng. Ngươi có cự tuyệt quyền lợi, ta cũng có chờ đợi quyền lợi. Cho nên ngươi không cần có gánh nặng, bởi vì đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Hơn nữa, hiện tại là mặt thế, tùy tâm liền hảo, quỷ biết ngày mai có phải hay không chính là thế giới cuối cùng một ngày đâu. Lục chỉ nói xong này đó, nâng lên tay xoa xoa bả vai, sau đó còn nói thêm, bả vai miệng vết thương giống như lại đau, ta đi xuống tìm trình xuyên hỏi một chút. Nói xong không đợi Tần Khanh nói cái gì nữa, trực tiếp xoay người nhảy xuống xe buýt. tiêu sai rơi xuống đất, sau đó xoay người cho Tần Khanh một cái đại đại mỉm cười, sau đó lắc lắc tay, mới chui vào xe buýt. Nhìn lục trì tươi cười, Tần Khanh chỉ cảm thấy chính mình nội tâm, tâm tình giống như lại trầm trọng rất nhiều. Hiện tại sinh hoạt cùng nàng trước kia nghĩ tới sinh hoạt, giống như lệch lạc càng lúc càng lớn. Lúc trước trọng sinh sau chính mình, chỉ nghĩ ở mặt thế sau. Một mình một người sinh hoạt, hảo hảo sống sót, đó chính là lớn nhất tâm nguyện. Hiện giờ, đội ngũ lại giống như càng lúc càng lớn. Giang buộc giống như cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng loại này ràng buộc đối nàng tới nói, cũng không cảm thấy là một loại gánh nặng. Cho nên, tựa như lục trì nói như vậy, tùy tâm liền hảo, ai lại biết, ngày mai có phải hay không thế giới cuối cùng một ngày đâu. Sống ở bông. Nghĩ thông suốt này đó. Thần khanh tâm tình tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là mới thả lỏng lại thân thể, lại tại hạ một khắc lại cả người căng thẳng lên. Nguyên bản ở xe buýt nội nghỉ ngơi Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ vài người cũng đều chui ra tới, đầy mặt ngưng trọng nói, giống như có cái gì không đúng. Nghiêng hai lắng nghe, hiện tại chỉ nghe được ban đêm chúng gió nhẹ nhàng mà thổi lá cây, chuyển ra lá cây cùng lá cây cọ sát sàn sạt thanh. Không đúng, đại gia có hay không nghe được khác tiếng vang. Lý Hùng trầm khuôn mặt, ngưng trọng nói. Đó là thứ gì trên mặt đất bò sát thanh âm, nếu là hắn không đoán sai, hẳn là biến dị loài bò sát. Tần Khanh mở mắt ra, gật gật đầu nói, Hùng ca nói không sai, còn có mặt khác thanh âm. Rất nhiều xà, hẳn là biến dị xà. Nàng vừa rồi nhắm mắt dùng tinh thần lực tra xét, phát giác từ nơi không xa hướng tới bọn họ du hành lại đây vô số lớn lớn bé bé xả. Dâm dạp, vạn vẹo thân thể phảng phất cả tòa trong núi xà đều xuất động. Xà. Vương Tiểu Bảo Kinh Hô mới xuất khẩu, mọi người liền nhìn đến vô số xà xuất hiện ở đại gia trong mắt. Chu Sơn, Hỏa. Tần Khanh nói âm mới lạc, liền thấy Chu Sơn lòng bàn tay chung mấy đoàn hỏa cầu phi dường như chiều kêu bầy rắn bay đi. Tức khác kêu bầy rắn đã bị tạc huyết nhục bay tứ tung, đồng thời hỏa cầu dính vào thân rắn thượng liền lập tức bốc cháy lên. Chỉ nghe được lỗ tai bên trừ bỏ những cái đó xả phun tin tiếng vang, còn có lửa đốt ở thân rắn ra thịt thượng phát ra tư tư thành. Nhưng như vậy đều không thể ngăn cản những cái đó xả dũng lại đây thế, mặt sau xả từ trước mặt bị nổ thành vài đoạn thân rắn thượng bò quá, mà những cái đó bị thiêu quay cuồng xả bị mặt sau xả áp quá, tức khắc ngọn lửa đã bị tắt, sau đó kéo thiêu ngân loang lổ thân thể đi theo phía trước xả anh dũng thẳng tiền chiều tần khanh bọn họ dũng đi. Trình xuyên theo sát chu sơn ngay sau đó ngưng ra một mảnh kinh rạch chẳng trị, trực tiếp xối đến những cái đó thân rắn thượng, Lý Hùng nhìn thấy thủy dính vào thân rắn đồng thời. Trong tay hắn lôi điện liền bùn bùn một trận vang, khoảnh khắc chi gian, lôi điện cầu giống như chút ra chiều những cái đó bảy rắn đánh tới. Tức khắc, những cái đó xả bị lôi điện tạc chia 5 xẻ 7 đồng thời, một trận mùi thịt cũng ngay sau đó tràn ngập ở mọi người mũi gian. Tần khanh lưới giao gió bắn ra bốn phía. Nhắm ngay những cái đó lọt lưới chi xả bắn nhanh mà đi, những cái đó xả còn chưa gần người đã bị chặn ngang cắt đứt. Trong lúc nhất thời, xà tự mang mùi tanh cùng bị hỏa nướng, lôi điện tạc cháy đen thịt hương vị ở trong không khí phi tán. Hướng tả chỉ làm đệ đệ cùng tất diệp tránh ở xe thượng, chính mình cầm một phen phía trước hỏi tần khanh muốn tới giao sẻ dưa hấu dùng sức chém lọt lưới tới gần xà. Từng điều xà thi thể, theo tần khanh cùng đại gia không ngừng dị năng phát ra đồng thời dần dần mà chồng chất như núi chính là kia bầy rắn phản phất cũng không có giảm bớt ngược lại là cảm giác càng ngày càng nhiều sao lại thế này như thế nào chúng nó liền cùng không sợ chết dường như vương tiểu bảo cùng trương dũng nhịn không được nói những người khác cũng sắc mặt tái nhợt cũng không phải nói gì năng mau dùng xong mà là mặc cho ai nhìn đến này chồng chất như núi xả thi thể đều sẽ cảm giác được không thoải mái tần khanh ninh chặt mày nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái Chẳng lẽ là bọn họ bên này có xả thích đồ vật? Nghĩ đến đây, tần khanh đột nhiên nghĩ đến chính mình trong không gian kia căn tiến hóa nhân xâm đối chính mình không gian thèm nhỏ rãi, nàng trong lòng không khỏi vừa động, chẳng lẽ là cùng nàng không gian có quan hệ? Chỉ là, không chờ nàng nghĩ lại, liền cảm giác được dưới lòng bàn chân một trận chấn động. Sau đó liền nghe được một trận ầm ầm ầm đinh thai nước góc lăn lộn thanh, phảng phất động đất giống nhau, chỉ là mọi người dưới chân một cái không song thiếu chút nữa trực tiếp thế ngã trên đất. Những cái đó nguyên bản quần cuộn không ngừng chiều bọn họ vọt tới bầy rắn tức khắc đỉnh chỉ đi tới. Đầu tiên ấn nhập đại gia mi mắt chính là một đôi thật lớn dựng đồng, vàng sẫm sắc ánh mắt trung gian được thảm hai viên giống như hồng bảo thạch giống nhau trong mắt. Sau đó là nó thân thể, một cái thật lớn sang ngẩng đầu đỡ ngực từ trên núi bơi lội xuống dưới, nhẹ nhàng đong đưa nó đầu, liền thấy nó đầu trên đỉnh có một khối sung ra. Giống như màu gà giống nhau màu xám vật thể đụng vào ngăn cản nó đường đi cây cối thượng khi, kia cây cối tức khắc bị đâm nứt thành hai đoạn. Sau đó kia cắt thành hai đoạn cây cối bị nó thân thể nghiền áp mà qua, tức khắc đã bị nghiền thành mảnh nhỏ. Chờ mọi người xem rõ ràng đại gia hỏa này gương mặt thật, tức khắc đều đào hút một mồm to khí lạnh. Này mẹ nó nơi nào là biến dị xạ a Đây là trong truyền thuyết giao Long đi. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Giang trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 235 cănướt. Chỉ thấy cái kia cự xả cái đuôi đảo qua, nguyên bản tả hữu những cái đó bầy rắn còn có bị tần khanh bọn họ giết chết, xả thi thể đều bị quét phi. Này, này rốt cuộc là xả vẫn là cái gì? Trương Dũng lẩm bẩm nói. Chỉ thấy hắn mới nói xong, liền trợn mắt nhìn kia cự xả cái đuôi quét xong những cái đó bảy rắn sau, liền hướng về phía bọn họ quét ngang lại đây. Tần Khanh hừ lạnh một tiếng, nói, "Quả nó là thứ gì, giết nó liền hảo." Bàn tay trung chợt ngưng tụ thành một cái siêu đại lưỡi dao gió, sau đó đối với cự xà phóng đi. Kia cự xà dựng đồng hơi hơi co rụt lại, sau đó không chút nào sợ hãi dùng cái đuôi đối với tần khanh lưỡi dao gió nên diện trên đỉnh. Chỉ thấy tần khanh lưỡi dao gió cắt đến cự xà cái đuôi thượng vậy, lại chỉ biểu hiện ra một đạo màu trắng ngân ấn, cũng không có tần khanh dự kiến chúng cắt tới này cự xà cái đuôi. Cái này phát hiện, làm tần khanh trong lòng hơi kinh. Mọi người cũng sôi nổi ngưng ra dị năng tới đối với kia cự xà đập qua đi, lôi điện, hỏa cầu, đều không pháp cấp này cự xà mang đến một kia thương tổn, phản phất là tự cấp nó cảo ngỡ giống nhau. mau, làm tất diệp bọn họ đem lui ra phía sau, đem xe thu vào đi. Đại gia nhắm ngay nó đôi mắt công kích. Tần khanh cao giọng hô, trong tay lưới dao gió phương hướng vừa chuyển, nguyên bản là công kích nó cái đuôi hiện giờ lại toàn bộ chuyển hướng hắn đôi mắt, làm kiêu cự xà nhịn không được đóng bế nó kiêu cực đại xà mắt. Tuy rằng công kích ở mí mắt thượng, đối kiêu cự xà cũng không có gì đại tác dụng, chính là, thực rõ ràng, nơi này địa phương so với đôi rắn tới nói, vẫn là yếu ớt rất nhiều. Đau đớn chuyển vào trong óc đồng thời, cự xà đối tần khanh bọn họ công kích hoàn toàn trọc dẫn lên, chỉ thấy nó đong đưa thật lớn đầu, sau đó trương đại miệng, chuẩn bị đối với bọn họ can tới. Một cổ vô cùng tanh hôi hương vị từ kia cự xà trong miệng truyền ra tới, chỉ đem cấp tốc lui về phía sau tần khanh bọn họ cấp hơn cách đem cơm đều thiếu chút nữa phun ra. Càng thêm quan trọng là, kia cử xà đỏ tươi tin tử đối với bọn họ cuốn lại đây. Tần khanh cùng đại ra một cái lan lột, tránh thoát kia lưới rắn, chỉ thấy kia lưới rắn tức khắc nện ở quốc lộ xi si măng trên mặt đất, lập tức hiện ra một cái cử hô tới. Có thể tưởng tượng ra tới, nếu làn nện ở nhân thân thượng, Bảo đảm toàn thân xương cốt cũng sẽ bị tạp dập nát. Đại gia trật vật bất ham nhìn cự sà há to miệng, ngay sau đó lại công kích lại đây lười rắn, trong lòng một bẩm, Thần Khanh dùng ra tinh thần lực, ngưng ra một đạo phong thuẫn cái chắn tới. Chỉ thấy kia lười rắn lệch cách một tiếng đập ở Thần Khanh phong thuần thượng, tức khắc, Thần Khanh chỉ cảm thấy đầu trung đau xót, phong thuần bị đập ra giống như mạng nhện giống nhau cái khe tới. Ma Lý Hùng bọn họ cũng không có nhàn rỗi, chung quanh nguyên bản những cái đó bầy rắn Hiện giờ phản phất được mệnh lệnh giống nhau, đối với bọn họ phun tin cắn xé lại đây. Nếu không phải Lý Hùng cùng Chu Sơn lôi điện cùng hỏa cầu là xà nguyên bản liền sợ đồ vật, chỉ sợ giờ phút này, mọi người sớm bị đàn xa cấp cắn thi cốt vô tồn. Tân Khanh, như bây giờ không phải cái biện pháp, chúng ta mấy cái dị năng đối ra hỏa này không dùng được, nó vậy cùng chắc nịch ở quá gian chắc, trung quanh xả lại quá nhiều, căn bản rửa sạch không sạch sẽ. Lý Hùng một tay đánh ra một cái lôi địa cầu, lộng chết một tảng lớn xa hậu, đối với đau khổ chống đỡ phong thuẫn tần khanh hô. Thần khanh đầu càng đau, trong lòng lại càng thêm thanh tịnh lên. Nàng nâng đầu, nhìn trước mắt miệng há hốc cự sà, Thần khanh đã tiếp được này cự sà lưỡi rắn lần thứ hai công kích, nàng trong lòng rất rõ ràng minh bạch, nếu là lại một lần công kích, chỉ sợ nàng phong thuần khẳng định sẽ toái, mà chính mình cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng đả kích. Đến lúc đó Chỉ sợ chỉ có bị sống sờ sờ cắn nuốt phân. Cắn nuốt. Nghĩ đến đây, Tần Khanh nhịn không được lại nhìn thoáng qua trương đại miệng cự xà. Nếu là. Từ nội bộ công kích, bọn họ dị năng đối nó có phải hay không như cũ không dùng được đâu. Tâm động đồng thời, Tần Khanh đã hành động. Nguyên bản căng đại đại ngăn cản ở mọi người trước mặt phong thuẫn tức khắc thu nhỏ lại lên. Chỉ bao bọc lấy nàng một người, giống như một cái thật lớn bọt khí giống nhau, bao lấy nàng toàn thân cùng lúc đó, kia cự xà lươi rắn cũng phi đánh mà đến, không nghĩ tới cư nhiên không có đánh chúng vừa rồi kia cứng cỏi phong thuẫn, trực tiếp đập trên mặt đất, trong lúc nhất thời, cắt bay đã chạy, đạn mọi người trên mặt trên người tất cả đều là cục đá, bị kia đập trên mặt đất hố thượng bắn khởi sóng lớn đánh sâu vào, mọi người cũng hoành bay đi ra ngoài, chỉ lăn ra mấy thước có hơn, mới miễn cưỡng ngừng lại. may mắn vừa rồi Lý Hùng cùng Chu Sơn dọn dẹp sạch sẽ, này một mảnh bầy rắn đều thành chết xà bằng không liền trực tiếp rơi vào xà miệng hạ, thành chúng nó mỹ vị. Nhưng, mặc dù những cái đó là chết xà, lại cũng chết tương thảm thiết, càng đừng nói vẫn là nhiều như vậy, đại gia cả người lăn ở mặt trên, càng có rất nhiều làm người nổi lên một trận lông tơ dự ngược ra đầu tê dại cảm giác. Không đợi đại gia ra đầu tê dại cảm giác qua đi, liền nhìn đến cự xà lưỡi rắn một phen bao lấy tần khanh, sau đó nhanh chóng hồi xúc, đem tần khanh cả người cấp nuốt vào trong miệng. Cũng không biết có phải hay không ghét bỏ tần khanh quá tiểu xảo duyên cớ, liền nhấm nuốt cũng chưa nhấm nuốt, trực tiếp cấp nuốt đi xuống. Mọi người cùng kêu lên thê lương hồ, tần khanh. Đặc biệt là lục trì, hán khỏe mắt tận nứt nhìn biến mất ở xà trong miệng tần khanh. Hán phía trước cùng tần khanh nói, bất quá là tưởng kéo dài thời gian cùng an ủi người nói, không nghĩ tới cư nhiên một ngữ thành sấm. Tần khanh. Lục trì ngưng ra cả người dị năng. Thật lớn băng chỉ xuất hiện ở mọi người trước mặt, đối với còn ở loạn tròn đầu, phản phất ở dư vị vừa rồi mỹ vị cự xà đôi mắt bắn nhanh mà đi. Kêu cự xà cắn nuốt hạ kia hấp dẫn nó mỹ vị đồng thời, cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Căn bản không có đem kia mấy chỉ con kiến để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, kia băng chỉ thẳng vào nó kia dựng đồng chung, tức khắc đỏ tươi hồng bảo thạch giống như nổ tung pháo hoa giống nhau, cũng vỡ ra tới. Kịch liệt đau đớn tức khắc làm cự xà toàn bộ thân thể đều quay cùng lên. Mặc kệ là đàn xà vẫn là Lý Hùng bọn họ, vô khác nhau dùng sức múa may cái đôi đập, tưởng lấy này tới giảm bất chính mình đau đớn, lại một chút hiệu quả cũng không có. Lục trí ngưng ra kia băng trùy đánh chung cự xà đôi mắt sau, nét cả người liền giống như thoát lực giống nhau, sau này ngưỡng ngã xuống đi. Lý Hùng tức khắc đứng ở hắn trước mặt, chặn cự xà kia cái đôi dùng sức một kích, Chu Sơn cũng là lần đầu tiên chân chính phát ra từ nội tâm một phen kéo quá lục chỉ, chiều sau trốn đi. Mà giờ phút này Tần Khanh cảm giác được thân thể của mình theo kia cự xà yết hầu thông thả đi xuống, tuy rằng kia cự xà trong cơ thể dịch nhảy ăn mòn nàng phong thuẫn, lại nhất thời nửa khắc còn không thể sinh ra ảnh hưởng. Trong bóng đêm, bởi vì vẫn luôn chiều rơi xuống, Tần Khanh hoàn toàn không biết chính mình hiện tại là ở cự xà cái gì bộ vị. Nàng trong lòng tính toán tốc chiến tốc thắng chỉ cần chờ đến đứng vững chân sau, tần khanh liền chuẩn bị ngưng ra lưới dao rõ, tới hảo hảo hầu hạ này cự sả. nhưng không chờ tần khanh chân đạp ở thật chỗ, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nàng cả người bị vứt hởi, lại chiều rơi xuống xuống dưới, sau đó tiếp theo lại bị vứt hởi, chỉ đem nàng điên váng đầu hoa mắt, bàn tay vừa lật, phía trước chủy thủ nắm ở trong tay, sau đó bị nàng dùng sức chiều kêu cự sả vách trong đâm tới. nhị cô lạnh nói ngoa loa, Ngày mai như cũ không xác định đổi mới thời gian, nhưng là nhị nhị tận lực đổi mới. chương 236 loạn quyền đánh chết sư phụ già. Bị sóc đến đầu óc chóng váng tần khanh căn bản không nhận thấy được chính mình trùy thủ một chút đâm đến địa phương nào, chỉ cảm thấy phốc thứ một chút, kia trùy thủ thật sâu mà chui vào một khối thịt mềm. Nguyên bản kịch liệt đong đưa thức khắc giống như sông cuộn biển gầm trên giới dùng sức ném động lên, tần khanh cắn chặt răng, gắt gao đôi tay gắt gao bắt lấy kia trùy thủ bắt tay. Theo lắc lư dùng sức ổn định thân thể của mình. Nhưng kia chủy thủ đâm vào mềm thịt đâu có thể nào thừa nhận trụ, nàng như vậy một cái đại người sống trọng lượng. Càng đừng nói là như vậy bị ném tới lại ném đi, càng thêm là tăng thêm nàng thân thể trọng lượng. Không đợi nàng ổn định hảo, liền cảm giác được kia mềm thịt bị chủy thủ trực tiếp đi xuống bị mổ mở ra. Huyết tức khắc phun trào mà ra, xối tần khanh một thân, chân trừa thấm áp huyết làm nàng thiếu chút nữa nắm không khẩn chủy thủ bắt tay. chính là. Hiện tại liền tính nàng nắm lấy kia trùy thủ cũng không có gì đại tác dụng, bởi vì nàng cả người, vẫn luôn không ngừng đi xuống truy. Cả người tức khắc không trọng, dưới chân vẫn luôn hư không, dấm không đến đế. thẳng đến kia bị trùy thủ đâm vào mềm thịt chỗ phát ra tranh một tiếng giòn vang, phản phất là trùy thủ chém tới nào đó vật cứng chỗ thanh âm, Tức khắc, tần khanh thân mình cũng một đốn, toàn bộ đi xuống truy thân thể cũng ngừng lại. Tần khanh ở trong bóng tối. Căn bản vô pháp nhận thấy được chính mình hiện tại là ở cự xa trong cơ thể cái gì bộ vị. Bất quá, nàng dưới chân khắp nơi điều tra, đợi khi tìm được đặt chân địa phương, liền dùng sức chống lại đong đưa thân thể, lấy này tới giảm bất chính mình đi xuống truy trọng lượng. Chờ đến sóc này cảm không như vậy mãnh liệt, thần khanh lúc này mới từ trong không gian lấy ra một cái đèn tin, đối với bốn phía chiếu đi. Ánh sang chiếu xạ đến địa phương, chỉ thấy tất cả đều là đỏ tươi một mảnh. Càng có rất nhiều nàng tay cầm trùy thủ địa phương, máu theo trùy thủ chạy tới trong tay. Cái này phát hiện làm tần khanh chấn động, vừa rồi bởi vì suốt ruột không có nghĩ lại, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình phong thuẫn cư nhiên biến mất không thấy. Càng quan trọng là, trên tay nàng hảo chút địa phương ra thịt, đều có bị bỏng cháy dấu vết. Này đó cảm giác đau đớn ở nàng thanh tỉnh xuống dưới khi, liền lập tức dũng đi lên. Tần khanh thức khắc cắn răng, tưởng ngưng ra phong thuẫn. Lại phát hiện chính mình dị năng năng lượng chỉ còn lại có một chút, căn bản vô pháp chống đỡ nàng tiếp tục sử dụng phong thuẫn tới cách ly khai cự xà trong cơ thể chất lỏng. Nàng ý niệm vừa động, cả người tức khắc liền lắc mình tiến vào trong không gian. Bất chấp đi xem kia căn tiến hóa nhân sầm, trước múc không gian nước giếng trước đem chính mình bị bỏng cháy dường như da thịt ngâm ở bên trong. Chỉ thấy, Tần Khanh nhìn đến vô số màu đen giống như xương khói giống nhau vật thể tức khắc từ nàng miệng vết thương chung trào ra sau đó lại ở nước giếng trung tiêu tán mở ra. Chờ đến Tần Khanh đem sở hữu bị hư hư thực thực bỏng cháy địa phương toàn bộ ngâm quá không gian nước giếng sau, mới cẩn thận quan sát, phát giác những cái đó bị thương bộ vị tuy rằng còn coi ở, cũng đã chỉ còn lại có rất nhỏ một cái miệng vết thương. Tần Khanh biết, chính mình không thể ở trong không gian lâu đãi, rốt cuộc bên ngoài tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Cho nên, nhanh chóng lấy ra tinh hoạch, sau đó nhanh chóng hấp thu lên. Chờ cảm giác được chính mình dị năng năng lượng dần dần no đủ lên, liền nhanh chóng ngưng ra phong thuẫn, một cái lắc mình đi ra ngoài. Lần này đi ra ngoài, nàng cũng không đi quản chính mình trước có thể hay không dám ổn bước chân vấn đề, rốt cuộc cự xài như vậy trường, vạn nhất một cây ruột thông rốt cuộc, nàng không phải muốn đứng ở nó cái đuôi chỗ mới có thể đứng vững thân thể. Giơ trụ thủ quản hắn 3721, đầu tiên là một hồi chém lung tung. Chỉ đem bốn dĩ dần dần ngừng lại xuống dưới cự xà lại là một trận sông cuộn biển gầm la lộn. Tần khanh này hành động, kỳ thật nguy hiểm đến cực điểm, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị cự xà ném lên đánh vào nhục bích thượng. Chính là, không chịu nổi kia cự xà xui xẻo, bị tần khanh như vậy một hồi chém lung tung, hoàn toàn giống như loạn quyền đánh chết sư phụ già giống nhau. Nó tâm can phổi đều bị tần khanh truy thủ cấp cắt rơi rớt tan tác, tưởng đem tần khanh nổ ra, rồi lại phun không ra. Chân chính là thỉnh thần dễ dàng, đưa thân khó. Lý Hùng bọn họ vốn dĩ đối với cự xà quét ngang lại đây đôi rắn, miễn cương chống đỡ, còn phải chú ý bốn phía đàn xà công kích. Sau đó liền thấy kia cự xà một trận điên cuồng, sau đó vô khác nhau công kích. Bọn họ trốn vất vả, lại cũng làm những cái đó đàn xà bị cự xà công kích rửa sạch rất hơn phân nửa. Hơn nữa lục trí bắn mù cự xà một con mắt, kia cự xà một con mắt, rất khó nhắm chuẩn bọn họ nơi. Mỗi lần quét ngang lại đây, đều là có điều trinh lệnh, làm Lý Hùng bọn họ hiểm hiểm lách mình tránh ra. Lý Hùng bọn họ trong lòng bi phẫn, giờ phút này lại không cách nào biểu lộ ra tới, đều là cắn chặt khớp hàm, không chút nào bủn xỉn bọn họ trong cơ thể dị năng, đối với kêu cự xà một cái khắc độc nhãn công kích mánh liệt. Chỉ hận không được lập tức đem này cự xà đánh chết, sau đó mổ ra bụng, hy vọng Tần Khanh còn có thể tồn tại. Tuy rằng, bọn họ trong lòng đều biết, Loại này khả năng tính tiểu chi lại tiểu. Chính là, mặc dù là lại tiểu nhân khả năng tính, kia cũng là bọn họ duy nhất hy vọng. Mà kia cử sàn nỗ lực xoay chuyển chính mình cực đại đầu, không cho chính mình yếu ớt nhất bộ vị đôi mắt lại bại lộ ở trước mặt mọi người. Cứ như vậy, nó đôi lý hùng bọn họ công kích, liền đại đại đánh chết khấu. Chính là dù vậy, nó công kích cũng là tương đương có phá hư tính. Nguyên bản quốc lộ đèo, mỗi lần bị nó cái đuôi quét đến. Si măng tới thành mặt đất tức khắc liền sẽ vỡ vụn thành từng khối. Rất nhiều lần, Lý Hùng bọn họ không có bị nó cái đuôi quét đến, lại thiếu chút nữa ở tránh né khi té phía dưới trong sơn cốc. Tuy rằng kia sơn cốc cũng hoàn toàn không tính rất sâu, chính là phía dưới tất cả đều là lộ ra mượt mà cục đá lòng sông, không có một chút thủy. Người nếu ngã xuống nói, liền tính bất tử, cũng đến gãy tay gãy chân. Lý Hùng bọn họ chỉ cảm thấy cự xà công kích càng ngày càng tích liệt mà bọn họ trong cơ thể dị năng năng lượng lại dần dần giảm bớt. Chỉ sợ chống đỡ bất quá mấy cái hiệp, bọn họ hoặc là đã bị đuôi rắn đánh bẹp thành thịt vụn, hoặc là chính là trực tiếp ngã xuống đến quốc lộ bên cạnh kia trong sân cốc, lại hoặc là trở thành cự xà trong bụng mỹ thực. Đang lúc mọi người tuyệt vọng khi, chỉ thấy kia cự xà đột nhiên toàn bộ phía trước thân thể thẳng tắp dựng đứng lên, sau đó miệng trương lão đại, phát ra một tiếng gào giống thanh. Gào giống sau kia đĩnh thẳng tóc thân thể liền đối với Lý Hùng bọn họ cứng đờ ngã xuống, Lý Hùng bọn họ dị năng đã dùng xong, cả người gân mệt kết lực, nào còn có cái gì sức lực tới tránh né kia đối với bọn họ ngã xuống tới cự xà thân thể. Nghìn cân treo sợi tóc gian, chỉ thấy ngã xuống tới cự xà bảy tóc chỗ, một phen hàn quang lấp lánh chủy thủ đột nhiên trực tiếp đâm xuyên qua kia chỗ ra rắn, sau đó từ kia xà lần trung gian khe hở chỗ cắt ngang trực tiếp cắt ra một cái so người đầu hơi chút lớn một chút vết nước tới. Sau đó, liền thấy tần khanh từ kia cắt ra vết nước trối chui ra tới. Sau đó bay lên một chân, đá vào kia cự xà trên đầu. Ngạnh xinh xinh mà đem hướng tới Lý Hùng bọn họ ngã xuống cự xà thân thể, cấp đá lệch khỏi quỹ đạo mấy mét xa. Bất quá là nháy mắt sự tình, chỉ thấy kia cự xà ầm ầm ngã xuống. Ngã xuống khí lãng đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Hùng bọn họ cấp đánh bay đến một mét có hơn. Mà nguyên bản tụ tập lên đàn xà, cũng bởi vì mất đi cự xà không chế, cũng bắt đầu tứ tán mà đi. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa trì hép. Trưng 237 nghĩ cách cứu viện. Lý Hùng bọn họ nhìn đến tần khanh mạnh mẽ thân ảnh từ trên trời ra xuống, tức khắc hỉ cực mà khóc. Tần khanh. Xôi nổi hô. Chỉ thấy Chu Sơn tiến lên vừa định nâng dậy Lý Hùng triều Tần Khanh nàng đi đến khi, liền thấy đối diện Tần Khanh nguyên bản vừa mới triển lộ ra mỉm cười biến đổi. Cẩn thận! Bên hai mới vang lên Tần Khanh tiếng kinh hô, liền cảm giác được bọn họ đứng mặt đất buông lỏng, chỉnh khối triều hạ, thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Tần Khanh cách bọn họ tuy rằng không xa, khá vậy không gần. Hơn nữa, nhiều người như vậy, liền tinh Tần Khanh lại nhiều bản lĩnh, cũng vô pháp đồng thời cứu lên tới. Tần khanh không chút do dự phi thân nhào qua đi, hai chân đảo câu tạp ở phía trước bị cự xà quét đảo đứt gãy dễ cây bộ vị, hai tay dùng sức chiều ly nàng gần nhất tất diệp còn có hướng hưu trọng tới. Nàng bắt lấy hai đứa nhỏ đồng thời, lợi dụng thân thể đáng động đồng thời dùng sức đem hai đứa nhỏ chiều phía sau trên đất bằng ném đi. Tuy rằng, như vậy quăng ngã trên mặt đất đánh sâu vào sẽ làm hai đứa nhỏ bị thương một chút, nhưng tổng so ngã xuống muốn tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Bảo tay trái trong lòng bàn tay mạn đằng nháy mắt đối với tứ tán mọi người bay đi, giống như xuyến hồ lô dường như, đem mọi người một đám đều dùng mạn đằng cấp chói buộc. Tay phải cũng đồng thời bay ra mạn đằng, trực tiếp quấn quanh ở tần khanh trên tay trái. Tức khắc, tần khanh chỉ cảm thấy cả người đều mau bị xả thành hai cánh. Nàng trong lòng nhịn không được muốn mắng nương, Vương Tiểu Bảo cái này nhị bức, nàng phía sau chính là cọc cây, hắn như thế nào liền không nhắm ngay kia cọc cây quấn quanh nha. Chính là, giờ phút này toàn thân tâm đều đang liều mạng ra sức hướng lên trên lôi kéo, hy vọng đem ngã xuống người kéo lên một cái cũng là tốt. Ngã xuống trừ bỏ trình hân hân, mặt khác mấy cái tất cả đều là cao lớn thu kệ đàn ông, liền tính hướng tả nhìn thanh tú siêu nhược, lại cũng ít nhất có một trăm nhiều cân trọng, đâu có thể nào là nàng tưởng kéo là có thể kéo lên. May mắn Vương Tiểu Bảo lập tức liền phản ứng lại đây. Tay phải mạn đằng lập tức phân ra mấy cây chiều tần khanh phía sau cọc cây bay đi, nhiều lần quấn quanh, tức khác làm tần khanh áp lực chật giảm, nhưng này cũng không có làm hắn áp lực giảm bất nhiều ít. Bởi vì phía trước là tần khanh lôi kéo hắn đồng thời, còn có hắn treo như vậy nhiều người. Hiện tại tần khanh nhẹ nhàng, lại khổ vương tiểu bảo. Hắn một người treo như vậy nhiều người, dị năng cũng mau dùng hết, chỉ hận không được giờ phút này có tám chỉ tay có thể một tay kéo một người. Tần Khanh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đối với bị vương tiểu bảo quấn lấy eo trình hân hân nghiêm túc nói, vui sướng, tới, đừng sợ, chiều ta bên này, sau đó dùng hết toàn thân sức lực đong đưa thân thể, ngươi tin tưởng tỉ tỉ, khẳng định có thể giữ chặt ngươi. Trình hân hân bốn dĩ nhìn dưới thân như vậy cao, sợ hai nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh, nhưng nghe được Tần Khanh nói, tức khắc đem nước mắt vừa thu lại, đối với Tần Khanh dùng sức điểm điểm đầu. Sau đó bắt đầu rẽ rùa khởi thân thể tới, theo thân thể đong đưa, bắt đầu nỗ lực chiều Tần Khanh đong đưa lên. Theo đong đưa biên độ càng lớn, Vương Tiểu Bảo cùng Tần Khanh đã chịu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Vương Tiểu Bảo chỉ cảm thấy chính mình cánh tay liền mo đứt gây đồng thời, Tần Khanh chảo một cái đã bắt được đáng lại đây Trình Hân Hân thủ đoạn, sau đó dùng sức một xả, lập tức đem nàng hủng ở trong ngực. Tần Khanh có thể cảm nhận được trong lòng ngực Trình Hân Hân ở không ngừng phát run. Nhưng nàng cư nhiên không khóc, còn ngẩng đầu lên đối với Tần Khanh nhõn miệng cười nói: "Tần tỷ tỷ, ta liền biết ngươi sẽ tiếp được ta." Nghe thế hoàn toàn tín nhiệm lời nói, Tần Khanh lần đầu tiên cảm thấy chính mình tâm bị hung hăng mà một kích, bên ngoài bao vây lấy sắc ngoài rốt cuộc bị đâm ra một đạo thật sâu chính là cái khe, lộ ra bên trong mềm mại nội tâm tới. Nàng ngưng tụ tâm thần, sắc mặt nghiêm túc đối trình hân hân nói: "Hiện tại tỷ tỷ đem ngươi ném tiến lên, khả năng sẽ quăng ngã đau, như vậy Tỷ tỷ mới có thể đẳng khai tay đi cứu người ba ba cùng hùng thúc thúc bọn họ, ngươi có thể nhận được sao? Trình hân hân nghe được tần khanh như vậy nói, cũng tiểu đại nhân giống nhau, dùng sức gật gật đầu. Tần khanh đã cảm giác được chính mình bị tạp ở cọc cây trung gian mắt cá chân đã truyền đến đau đớn cảm, chính là vẫn là dùng sức đong đưa thân thể, tận lực làm thân thể của mình nâng lên, để đem trình hân hân an toàn ném về trên mặt đất. Mà vương tiểu bảo cũng không nhàn rỗi. Hắn trước đem mạng đằng chiều có thể phàn được địa phương quấn quanh khẩn, sau đó đem mỗi người trọng lượng đều chia sẻ một chút đi ra ngoài. Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ cũng đều tự giác bắt lấy Vương Tiểu Bảo một lần nữa phân ra đi mạng đằng, tận lực chậm rãi bám vào kêu mạn đằng nỗ lực hướng lên trên leo lên. Tần Khanh phun ra một hơi, sau đó một cái xảo kính, đem trình hân hân hướng trên mặt đất ném qua đi. Đồng thời, nàng tạp cọc cây chân lại đi xuống vừa chợt. Tần Khanh nỗ lực ổn định thân thể của mình, mới đình chỉ đi xuống, nhưng nàng toàn thân trên dưới lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Vương Tiểu bảo, như vậy không phải biện pháp, ta trước đem ngươi lộng đi lên, sau đó ngươi dùng mạng đằng một đám đem bọn họ cấp cuốn đi lên. Vừa rồi trình hân hân bất quá là cái hài tử, cho nên đông đưa đồng thời, bọn họ hai cái đại nhân còn có thể miễn cương thừa nhận trụ. Nhưng nếu là đổi thành Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ loại này thể chọn người chỉ sợ còn không có bắt lấy bọn họ, bọn họ liền cùng nhau rớt xuống sơn cốc đi. Càng quan trọng là, Lục Trì hiện tại đã hiện ra hôn mê trạng thái, căn bản vô pháp dựa tự thân bỏ lên tới. Ngươi đem Lục Trì đổi thành làm ta giữ chặt, đại gia trước nhịn một chút, chỉ cần tiểu bảo đi lên thì tốt rồi. Nàng đầu tiên là cùng Vương Tiểu Bảo nói, nét sau đó lại cùng Lý Hùng bọn họ giải thích nói. Mọi người nghe xong, biết đây là biện pháp tốt nhất, đều gật gật đầu. Hiện giờ bọn họ Bị treo ở giữa không trùng, nửa vời, cũng chỉ có thể bắt đánh cuộc. Vương Tiểu Bảo trước đem bó trụ lục trì kia gốc dễ đẳng lại hơn nữa một cây mạn đẳng sau đó chiều tần khanh bay đi. Tần khanh đầu tiên là hướng lên trên vừa lật, toàn bộ đứng ở trên mặt đất, sau đó đôi tay dùng sức cuốn lấy kia gốc dễ đẳng, gắt gào giữ chặt. Sấn lực đạo bị tần khanh tan mất đồng thời, Vương Tiểu Bảo trong tay cuốn lấy cọc cây mạn đẳng đột nhiên đem hắn hướng lên trên thoát đi, hắn vừa mới đứng vững. Liền xoay người ngưng ra mạng đằng đối với đã đi xuống rất đi Lý Hùng quấn đi. Hiểm hiểm quấn lấy Lý Hùng, đầu dưới chân trên, Lý Hùng giờ phút này máu toàn bộ sông lên mặt, chứa lửng đỏ một mảnh. Vừa rồi là chính hắn đại ý, không túm chặt vương tiểu bảo phía trước điếu trụ hắn kia gốc dễ đằng. Tần Khanh thấy thế, lập tức phân ra một bàn tay, giúp vương tiểu bảo dùng sức giữ chặt kia căn quấn lấy Lý Hùng chân mạng đằng. Hai người lẫn nhau cộng sự. Vương Tiểu Bảo lại lần nữa ngưng ra một cây mạn đằng tới, Lý Hùng Nhân cơ hội quân lấy cánh tay, sau đó chính mình cùng bọn họ đồng thời xử lực, nhanh chóng hướng lên trên bò. Bất quá một lát công phu, liên phản đến trên mặt đất. Bất chấp xuyên khẩu khí, hắn đầu tiên giúp Tần Khanh cùng nhau, đem lục chỉ trước cấp kéo đi lên. Sau đó ba người lại đi kéo trình xuyên cùng Chu Sơn bọn họ, mỗi kéo lên một cái, đều có thể chia sẻ một phần lực lượng đi kéo người khác. Chỉ chốc lát sau công phu, tất cả mọi người bị kéo đi lên. Chỉ tới giờ phút này, Tần Khanh lúc này mới cảm giác được một trận đau đớn từ mắt cá chân đau lên. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng kia mắt cá chân giờ phút này xương đại giống như màn thầu giống nhau. Tần Khanh bất chấp trên chân đau đớn, tiên triều trình hân hân bọn họ mấy cái hài tử chạy đi, cẩn thận cho bọn hắn kiểm tra rồi một phen, thấy không có gì trở ngại, mới rốt cuộc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa trì hép. Trưng 238 được cứu trợ, đại niên sơ một, cho đại gia chúc tết. Thần Khanh, người chân. Vương Tiểu Bảo đem đại gia thật vất vả kéo lên sau, liền cả người thoát lực ngã trên mặt đất. Sau đó vô tình chiều tần Khanh bên kia nhìn thoáng qua, nhìn đến Thần Khanh giờ phút này mắt cá chân, tức khắc kinh hô ra tiếng nói. Mọi người ánh mắt tức khắc đối với tần Khanh nhìn lại. Chỉ thấy nàng đem chính mình chân trái sau này gì gì, lại không tránh được mọi người đôi mắt. Giờ phút này tần khanh chân trái mắt cá chân chỗ, đã xương chính là ngày thường gấp hai như vậy đại. Không có việc gì, chính là vừa rồi không cẩn thận lộng tới. Trước nhìn xem lục trì cùng đại gia, nếu là không có việc gì nói, chúng ta trước mau rời khỏi nơi này. Thần khanh mặt không đổi sát nói. Trong bất hạnh rất may, các nàng hiện tại trạm địa phương là chiều kia sưởng si mang đi phương hướng. Nếu là ở mặt vỡ mặt khác một bên, chỉ sợ đến một lần nữa phiên sơn hồi thanh thành đi. Nghe được Tần Khanh nói, đại gia cũng nhớ tới phía trước bầy rắn tuy rằng tan khai đi, nhưng là ai cũng vô pháp bảo đảm chúng nó có thể hay không ngóc đầu trở lại. Tất diệp cùng hữu hữu chỉ là tay chân chỗ làn ra có điểm chảy ra, cũng không có mặt khác thương. Cho nên, hướng phía trước đi rồi vài bước, hắn đem xe buýt cấp một lần nữa lấy ra tới. Sau đó mọi người lẫn nhau ngâng lên xe. Tần Khanh ở lên xe trước, đối Tất Diệp nói, trước đêm này xà thu hồi tới lại nói, phòng trừng này xà nội cũng sẽ có tiến hóa tinh hạch mới đúng. Tất Diệp nhìn nhìn này đã chết thấu cự xà, gật gật đầu, phất tay thu vào trong không gian, tức khắc đem hẳn cái kia không gian chống không địa phương đều cấp điển cái mãn. Chu Sơn đi lái xe, Trình Xuyên lập tức từ xe buýt chỗ ngồi phía dưới giản dị trong ngăn kéo lấy ra một ít băng gạc cùng nước sát trùng. Phân biệt cho người ta rửa sạch những cái đó thật nhỏ miệng vết thương. Tần Khanh đối với hắn cười cười, muốn một lọ vân nam phun xương ngủ tể, liền ngồi vào một bên phun lên. Tác hạnh mọi người đều chỉ là dị năng kiệt lực mà thôi, thân thể thượng mặt khác xúc phạm tới là không có. Chờ đến đại gia hấp thu tinh hạch, hồi phục hơn phân nửa dị năng sau, mới có tâm tư dò hỏi Tần Khanh. Tần Khanh, ngươi như thế nào từ kia cự xài trong bụng ra tới? Trương Dung tò mò hỏi. Vương Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng mở to đôi mắt nhìn Tần Khanh, muốn biết đáp án. Đúng vậy, Tần Tỷ Tỷ, chúng ta đều cho rằng ngươi bị kia cự xà cấp ăn đâu. Hại ta đều khóc. Trình Hân Hân nghĩ đến phía trước cho rằng Tần Khanh bị cự xà nuốt, nhịn không được đôi mắt lại đỏ lên. Đồ ngốc, Tỷ Tỷ không phải hào hảo sao. Tần Khanh thấy Trình Hân Hân dáng vẻ này, tức khác trong lòng ấm áp, nhịn không được dối tay xoa xoa Trình Hân Hân đỉnh đầu mềm mại đầu tóc. Kỳ thật ta vốn dị nghĩ cử xà bên ngoài căn bản vô pháp công kích, cho nên đi vào nó trong bụng nhìn xem, có thể hay không có biện pháp nào. Thần Khanh đối với đại gia cười cười, sau đó nói. Chúng ta đều mau bị ngươi hù chết, còn tưởng rằng ngươi thật sự bị cái kia xà cấp ăn đâu. Lý Hùng nghe được tần Khanh nhẹ nhàng bâng cơ nói lời này, tức khắc chán nản nói. Mọi người cũng đều lộ ra đầy mặt lo lắng cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Tần Khanh thấy thế. Tức khác tâm sinh một tia ấy nấy, đứng lên đối đại gia cúc một cùng, sau đó nói, thật là xin lỗi, làm đại gia lo lắng. Tuy rằng lần sau nếu phát sinh sự tình gì, ta vô pháp bảo đảm nhất định có thể trước tiên cùng đại gia thương lượng, nhưng là ta tận lực. Nghe được tần khanh lời này, Lý Hùng bọn họ tức khắc dở khóc dở cười, này bảo đảm không phải là không bảo đảm giống nhau. Đúng rồi, lục trì là chuyện như thế nào? Tần khanh thấy tình thế không đúng lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Vừa rồi nàng ra tới khi, liền nhìn đến lục trì đã lâm vào hôn mê, đến bây giờ đại gia hấp thu tinh hạch sau đều đã bắt đầu khôi phục tinh thần, nhưng lục trì vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh lại. Ai nha, ta quên cho hắn lấy tinh hạch bổ sung năng lượng. Vương Tiểu bảo một phách đầu, kinh hô. Sau đó vội vã móc ra một viên tinh hạch đặt ở lục trì trong lòng bàn tay, sau đó vận khởi dị năng dẫn đường lục trì hấp thụ tinh hạch nội năng lượng. Đúng rồi, Tần Khanh, ngươi là như thế nào đem kêu cự xà cấp lộng chết? Trương Dung thật sự đối chuyện này rất là tò mò, phải biết rằng, phía trước bọn họ như thế nào sử dụng dị năng, cũng nhiều nhất ở cái kêu cự xà lân phiến thượng đánh ra vài đạo bạch đến tới. Nay cự xà vậy nếu làm phòng hộ dùng, chỉ sợ là không thể tốt hơn đồ vật. Tần Khanh đối với Trương Dung trả lời, kỳ thật ta một bị nuốt vào đi, liền căn bản không biết sao lại thế này. Bởi vì tiến vào sau. Bên trong hoàn toàn đen tùi lùi, sau đó vẫn luôn đi xuống rớt. Nếu không phải ta dùng trùy thủ đâm vào xà bụng vách trong thượng, quải trụ thân thể, sớm bị kia xả lăn qua lăn lại cấp quăng ngã thất điên bắt đảo. Nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm chỗ, thần khanh nhịn không được lắc lắc đầu. Sau đó kia trùy thủ vẫn luôn đi xuống lôi kéo, vẫn luôn bị tạp trụ, ta mới có thể đẳng ra tay đi chém nó trong bụng đồ vật. Sau đó không biết sao lại thế này, kia trùy thủ một đao đâm xuyên qua thịt. Ta liền theo kia bị cắt ra bỏ ra tới. Nghe được tần khanh lời này, Trương Dũng miệng há hốc thật lâu không thể khép lại. Hợp lại cái kia cự xà là bị tần khanh chó ngáp phải rồi, cấp thứ chết. Cũng là cái kia cự xà xui xẻo. Bởi vì tần khanh bị cự xà nuốt vào bụng khi, kịch liệt đông đưa khi tần khanh hoảng loạn có ích trùy thủ đầu tiên đâm chúng đó là cự xà trái tim. Mà cự xà trái tim là nó nội tạng nhất mềm địa phương, cho nên mới bị tần khanh một trùy thủ đâm vào đi nét đều không có cái gì trở ngại. Nếu lúc ấy đâm vào chính là thịt rắn, chỉ sợ cũng sẽ tạp đến xương cốt chỗ, rất khó đối cự xà sinh ra đại thương tổn. Đương tần khanh đâm vào cự xà trái tim đồng thời, kêu cự xà đau đớn mãnh liệt lan lộn, dẫn tới tần khanh nắm kia chủy thủ thứ lạp một chút liền đem cự xà trái tim cấp kéo thật lớn một cái khẩu tử. Sau đó kêu huyết liền xôn sao vẫn luôn lưu, thiếu chút nữa khiến cho tần khanh cầm không được. Ngay sau đó nó no ngũ tạng lục phủ lại bị Tần Khanh huy trùy thủ lung tung chém một hồi, tức khắc có thể tính thượng chân chính ruột gan đức từng khúc, sau đó lại bị Tần Khanh một đao đâm thủng bảy tốc chỗ, có thể nói là cho cự xà chân chính một đòn chí mạng. Bất quá, hảo kỳ quái, những cái đó đàn xà giống như cũng không phải tự nguyện lại đây, hình như là bị cái kia cự xà cấp sử dụng lại đây. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đối tiến hóa động vật hoặc là thực vật như vậy có lực hấp dẫn sao? kia đối biến dị hoặc là tiến hóa tăng thi có phải hay không giống nhau có lực hấp dẫn? Vương Tiểu Bảo khó hiểu hỏi. Nghe được Vương Tiểu Bảo lời này, mọi người một mặc trong lòng toàn hiện lên một câu, đừng làm cho này miệng quạ đen cấp nói chung rồi. Ai các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ? Cái tiêu cự xả vì cái gì sẽ tìm được chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta trên người còn có mùi hương, có thể hấp dẫn cự xả? Vương Tiểu Bảo sau khi nói xong, liền thấy mọi người nhìn hắn một bộ vô ngữ biểu tình, tức khác nhịn không được phản bắt nói. Tần Khanh nghe được Vương Tiểu Bảo lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, thấy đại gia cũng đều vẻ mặt lâm vào trầm tư bộ dáng, trong lòng một đột. Vương Tiểu Bảo lời nói, ít nhất có một chút chưa nói sai. Chẳng lẽ là bọn họ này đội người có thứ gì hấp dẫn này cự sả, cho nên cự xà mới có thể sử dụng bầy rắn tới tìm bọn họ. Mà bọn họ này nhóm người chung, duy nhất có khả năng tính, trừ bỏ chính mình, tần khanh nghĩ không ra còn có những người khác tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, tam trưởng môn di động bản đọc địa trì hép, chương 239 lẫn nhau hấp dẫn. Chính là, tần khanh không nghĩ ra chính là, nàng không gian theo đạo lý, kia cự xà căn bản vô pháp biết được mới đúng. Tiến hóa nhân xâm cũng là bị nàng quan nhập không gian sau, mới biết được. cự xà có thể nói là trống rông xuất hiện, sau đó đối bọn họ tiến hành công kích. Nhưng nếu không phải nàng không gian quan hệ, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là dị năng giả, mà dị năng giả đối thực vật biến dị hoặc là tiến hóa động vật đều có tương đương cường lực hấp dẫn. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ dị năng càng cường, đến lúc đó sẽ càng thêm hấp dẫn những cái đó tăng thi cùng động thực vật. Tần Khanh không biết, bọn họ suy xét vấn đề này. Theo chân bọn họ khoảng cách không xa Tống Nguyên một đội người đã được đến chứng thực. Nhìn trước mắt bị giết chết, đầy đất máu tươi, hơn nữa đã không có đầu đội viên. Tống Nguyên ngồi xổm thân thể vẫn không lúc ních, mà thâm hát sắc đồng tử từng đợt co rút lại, mà cố khiếu ngồi sổm một bên, sau đó hung hăng mà một quyền đánh vào trên mặt đất, hung tợn mà mắng, đặt mã, hiện giờ chúng ta đến thành chúng nó con ngồi. Bởi vì trong đội ngũ dị năng giả đều tăng thi vi rút sâu cạn đều có. Cho nên Tống Nguyên liền quyết định trước đem xử lý tốt này đó dị năng giả thân thể, sau đó lại chiều lũng thành đi tới. Dù sao, hắn cũng chuẩn bị ở chỗ này, chờ đợi Tần Khanh đã đến. Bất quá, trong đội ngũ người cũng không biết lao đại tính toán, mỗi người tưởng vì bọn họ thân thể, mới có thể chậm trễ đi tới, trong lòng đối Tống Nguyên trung thành độ nâng cao một bước. Mà Tống Nguyên hấp thụ tăng thi vi rút mỗi lần cũng chỉ có thể một cái, mà một ngày cũng nhiều nhất hai lần. Rốt cuộc bị hấp thụ tăng thi vi rút sau dị năng giả thân thể đều suy yếu giống như trẻ con giống nhau, bọn họ tại đây phiến rừng rậm, đối mặt các loại thực vật biến dị cùng động vật, như thế nào đều không thể dùng một lần đem sở hữu dị năng giả trên người tang thi vi rút cấp hấp thụ sạch sẽ. Vạn nhất, sở hữu dị năng giả thân thể vô pháp núp đích, suy yếu vô cùng thời điểm, những cái đó thực vật biến dị cùng động vật đột kích, làm sao bây giờ? Bởi vì cấp hỏa dược hấp thụ tăng thi vi rút sau, hắn ngày hôm sau liền có thể khôi phục đến bình thường dị năng giả năng lượng, hơn nữa còn đối như thế nào sử dụng dị năng càng thêm tinh tiến. Cũng là hỏa dược duyên cớ, cho nên cô khiếu cấp tống nguyên an bài là mỗi ngày hấp thụ tăng thi vi rút không được vượt qua hai người. Kỳ thật, cô khiếu là phi thường lo lắng, rất sợ tống nguyên thân thể như vậy không hề tiết chế hấp thụ tăng thi vi rút, sẽ ngăn cản không được ám vật chất xâm nhập. Cho nên mới có thể mạnh mẽ an bài làm như vậy. Nguyên bản Tống Nguyên cũng không đồng ý, cố khiếu lấy tại chỗ hạ trại chờ đợi Thần Khanh, nếu thời gian quá dài nói khả năng sẽ khiến cho đại gia bất mãn, mà nếu là phân biệt giúp trong đội ngũ dị năng giả hấp thụ tang thi vi rút, đã an toàn, lại có thể giải thích vì cái gì tại chỗ đóng quân lâu như vậy thời gian, một công đôi việc sự tỉnh tới thuyết phục Tống Nguyên. Ngay từ đầu đều vẫn luôn hảo hảo. Chính là gần nhất vài lần cố khiếu phái người đi ra ngoài tuần tra khi, Tổng hội có người biến mất. Chờ đến bọn họ lúc chạy tới, liền sẽ phát hiện giống như hiện tại trạng huống giống nhau, bọn họ đội viên bị thi thể chia lịa, đầu mất đi bòng dáng thân thể lại bị di lưu tại chỗ. Mà thi thể phụ cận, cũng không có kịch liệt dây rủa hoặc là vật lộn Càng thêm không cần phải nói, dị năng giả còn không có sử dụng ra dị năng. Nói cách khác, giết chết bọn họ không phải quen thuộc nhận thức người, kia đó là làm cho bọn họ không hề phòng bị vật. Tương đối với người, Tống Nguyên càng thêm tin tưởng, là khu rừng này đồ vật giết chết chính mình đội viên. Bởi vì, hắn không có ở đội viên bên người tìm được trừ bỏ đội viên chính mình bên ngoài dấu chân. Tống Nguyên nheo nheo mắt, đối cô khiếu nói, chỉ sợ thật bị ngươi nói chúng rồi, ngươi có hay không phát giác, này vài lần chết đều là dị năng giả đội viên. Vẫn là những cái đó đã khôi phục thân thể. Tiêu trừ tăng thi vì rút dị năng giả. Cố khiếu nghe được Tống Nguyên nói như vậy, cẩn thận tưởng tượng, tức khắc ra một thân bạch mau hãn. Mở to hai mắt hỏi, chẳng lẽ này còn chọn lửa xuống tay. Tống Nguyên gật gật đầu, đứng lên, hướng tới bốn phía bên cạnh chỗ, đi bước một đi qua đi, sau đó cẩn thận quan sát. Ta có cái lớn mật phòng đoán, nếu là thật sự, chỉ sợ đến lúc đó dị năng giả tuyệt đối không thể lại đơn độc ra tới tuần tra mà là muốn cùng mặt khác bình thường đội viên giống nhau, ít nhất 4 người một tổ, như vậy cũng phương tiện phát sinh tình huống khi, có thể lẫn nhau hỗ trợ. Tống Nguyên đi đến một chỗ lùn lùn mà lùn cây bên cạnh, đứng yên sau quay đầu lại nói, Hỏa dực, thiêu đi. Hỏa dực là dị năng giả tổ tổ trưởng, chính mình tổ hạ mấy ngày thời gian đã chết vài danh, này với hắn mà nói có thể nói là rất lớn đả kích. Hắn nghe được Tống Nguyên nói, gật gật đầu, tâm tình trầm trọng ngưng ra hỏa cầu. Đem kêu cụ vô đầu thi thể cấp đốt thành cho tẫn, mới dừng tay. Tống Nguyên đứng ở bị đốt thành cho tẫn địa phương trầm mặt một lát, liên tiếp đón cô khiếu cùng hỏa dược còn có đội viên khác rời đi. Hào muốn ăn. Hào muốn ăn. Hào muốn ăn. Mỹ vị đồ ăn. Hào muốn ăn. Bọn họ mới đưa đem rời đi, liền có một thanh âm nhược nhược mà ở vừa rồi Tống Nguyên đứng yên lùm cây bên cạnh chuyển ra tới. Biên nói, thanh âm kia còn phát ra cùng loại tạp đi miệng. Hút nước miếng thanh em tới. Đối với hỏa dược sử dụng hỏa cầu khi, tản mát ra dị năng, thật sâu mà hấp dẫn nó. Liên tục ăn bốn gã dị năng giả đầu, bọn họ bên trong đã bị thanh trừ tạp chất tinh hoạch làm nó dị năng được đến bay vọt tăng lên. Nguyên bản vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể, hiện giờ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất chính là, nếu được đến vừa rồi kê hỏa hệ dị năng giả tinh hoạch, nó là có thể thăng giai Tuy rằng nó còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra tư tưởng, lại biết kia đối nó tới nói, phi thường quan trọng. Tống nguyên bọn họ vẫn luôn đi ra hơn 10 mét ngoại, cố khiếu mới nhịn không được thấp giọng hô, lao đại, hư, không có để ý tới cố khiếu tiếng la, Tống nguyên đầu cũng chưa hồi, chỉ là thấp giọng ngừng, vẫn luôn đi trở về doanh địa. Tống nguyên mới ngưng trọng quay đầu lại, đối đại ra nói, vừa rồi, kia đổ vật liền ở phụ cận, ta phỏng đoán thứ này đã có được tư tưởng hơn nữa chỉ sợ nó sẽ tiến hóa ra tư tưởng chính là bởi vì ăn chúng ta những cái đó dị năng giả đầu cố khiếu chỉ cảm thấy một trận ghê tởm này lên hết hầu ăn người đầu nay chẳng lẽ là tang thi hỏa dược đôi mắt tức khắc đỏ lên sau đó ông thanh hỏi lão đại vì cái gì ăn dị năng giả đầu sẽ làm nó tiến hóa ra tư tưởng tống nguyên kỳ thật là từ tự thân nghĩ đến nếu là tang thi trong đầu tinh hạch đối chính mình có trí mạng lực hấp dẫn như vậy đồng dạng dị năng giả trong đầu có phải hay không cũng có khả năng sinh ra tinh hoạch cho nên mới sẽ có được dị năng mà dị năng giả tinh hoạch chỉ sợ đối với cái loại này tiến hóa thực vật hoặc là động vật thậm chí tăng thi cũng sẽ sinh ra một loại trí mạng lực hấp dẫn nói như vậy liền có thể giải thích thông này đó dị năng giả mỗi khi đơn độc lạc đơn khi vì cái gì sẽ bị giết chết cũng mất đi đầu các ngươi hẳn là đều biết Những cái đó biến dị tăng thi đầu cùng thực vật biến dị căn đều có tinh hoạch, có hay không nghĩ tới chúng ta này đó dị năng giả trong óc, cũng sẽ đồng dạng có được tinh hoạch. Cố khiếu cùng hỏa dược bất quá trên mặt hiện lên một lát mê mang sau, liền đột nhiên biến sắc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ hép. Trưng 240 chặn đường đi. Lão đại, ý của ngươi là chúng nó an dị năng giả đầu chung tinh hoạch tới tăng lên chính mình năng lực. Liên cùng chúng ta đảo tang thi đầu trung tinh hạch hấp thu năng lượng giống nhau. Cố khiếu lần đầu tiên may mắn, chính mình không có kích phát ra gì năng tới. Hỏa dực tuy rằng không nói gì, chính là mãn nhãn tối tâm thuyết minh hắn nội tâm trầm trọng. Tống Nguyên gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, bất quá là cá lớn nuốt cá bé thôi. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó lại nói, ta tin tưởng, không riêng gì trong núi mấy thứ này, còn có tang thi, đều là như thế này. Không biết thành phố B bên kia như thế nào, nếu là không có một cái tốt đối sách, dị năng giả trong cơ thể tăng thi vi rút bùng nổ, còn có tăng thi cắn nuốt dị năng giả tăng lên năng lực, mặc kệ là nào giống nhau, đối nhân loại đều là một cái trọng đại đả kích. Mọi người nghe được lời này, tức khác một mảnh trầm mặc. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tống Nguyên trong lòng không riêng lo lắng ở thành phố B Tống Lao Gia Tử, càng lo lắng một mình ở xa lưu lạc Tần Khanh. Ở hắn trong ấn tượng, tần khanh một con là cái quảng cu nội hướng nữ hài tử. Thu thập tới tin tức, biết được nàng cũng không tính quá mềm yếu, cái này làm cho hắn tùng khẩu khí đồng thời, cũng càng thêm ấy náy lên. Một nữ hài tử, từ nguyên bản tính cách sẽ đại biến, kia khẳng định là hoàn cảnh tạo thành. Mà hắn, lại không có làm đến lúc trước hứa hẹn, hảo hảo chiếu cố nàng. Lao đại, phía trước đi lung thành lộ không biết sao lại thế này, hiện giờ tìm không thấy một cái thủ hạ vội vàng gấp trở về, vừa lúc nhìn đến Tống Nguyên cùng cố khiếu bọn họ đều ở kính cái lê sau, vội vàng nói: người nói cái gì? cố khiếu bị này năm lần bảy lượt tin tức kích thích cả người đều nhảy lên. Tống Nguyên cũng như như mày, trong lòng trầm xuống, kia đi lung thành lộ, bọn họ trước đây điều tra tỉ mỉ, nguyên bản là tính toán trong đội ngũ dị năng giả thân thể tang thi vi rút bị rửa sạch sạch sẽ sau, liền chuẩn bị chậm rãi đi trước. hiện giờ. Như thế nào liền sẽ không thể hiểu được không thấy? Có hay không tìm lầm lộ? Hảo hảo lộ như thế nào sẽ không thấy? Tống Nguyên trầm giọng hỏi. Lại không tưởng cái kia thủ hạ kiên định lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bọn họ trong mắt tràn ngập kinh sợ thần sắc. Không có khả năng tính sai, con đường kia chúng ta đều thay phiên đi điều tra vô số lần. Hơn nữa, nói tới đây, tạm dừng xuống dưới, hán há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Cố khiếu thấy thế cả giận nói, hơn nữa cái gì, đừng mẹ nó ấp ha ấp úng giống cái đàn bà. nghe được cố khiếu đã phát tính tình, kia thủ hạ mới cấp tốc trả lời, hơn nữa chúng ta phát giác không riêng đi lung thành lộ không thấy, liền lai lịch cũng tìm không thấy tung tích. tống nguyên nghe được lời này, tức khắc cùng hỏa dự còn có cố khiếu lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ ba người đồng thời nghĩ tới một cái khả năng tính, nguyên bản còn tính chấn định tống nguyên cũng rốt cuộc thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu bốn mắt nhìn đi. Chỉ thấy không chung như cũ xanh thảm, bốn phía cách đó không xa cây cối như cũ xanh ngắt. Chính là, lại làm người vô cớ từ thân thể xương cốt phùng lộ ra một cổ khí lạnh tới. Cái này dừng rậm, hiện giờ là đem bọn họ này nhóm người vây quanh lên, sau đó quyển dưỡng. Kêu biến mất không thấy lộ, chỉ sợ cũng là khu rừng này kịp tác. Một đám biến mất đội viên, bất quá là chúng nó tưởng chậm rãi hưởng thụ mỹ thức thôi. Tuy rằng dị năng giả đầu chung tinh hạch mới đối chúng nó chỗ hữu dụng, nhưng không đại biểu bọn họ không thích người thường huyết nục Vương Tiểu Bảo trợ giúp Lục Trì hấp thu một viên tinh hạch lại không hề tác dụng, một chút đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Thấy Lục Trì dáng vẻ này, Vương Tiểu Bảo liền vẫn luôn giúp hắn liên tục hấp thu bốn năm viên, đừng nói Tần Khanh, liền Lý Hùng bọn họ xem sắc mặt đều thay đổi. Vội và ngăn cản Vương Tiểu Bảo chuẩn bị còn lại lấy tinh hạch hành động, bình thường dưới tình huống. Hai viên biến dị tinh hoạch là có thể bổ sung mãn dị năng năng lượng. Liên tính Lý Hùng, nhiều nhất khi cũng bất quá hấp thu quá ba viên, khi đó đầu đều có điểm chứng đau cảm giác. Hiện giờ Vương Tiểu Bảo giúp lục trì hấp thu kia tinh hoạch đều thứ năm viên, nếu lại hấp thu đi xuống, chỉ sợ sẽ thân thể kháng không được quá nhiều năng lượng, sau đó tự bảo đi. Như thế nào hấp thu như vậy nhiều tinh hoạch, cũng không thấy hắn tỉnh lại. Sẽ không có sự tình gì đi. Vừa rồi mọi người đều quan tâm Tần Khanh, cho nên xem nhẹ Lục Trì. Hiện tại nhìn đến Lục Trì cư nhiên lâu như vậy không tỉnh lại, không khỏi lo lắng hỏi. Ngay cả vẫn luôn đối Lục Trì có thành kiến chu sơn trong mắt, cũng nhịn không được lộ ra một tia lo lắng chi sắc. Tần Khanh tiến lên nhìn nhìn, lại thấy Lục Trì sắc mặt bình thường, nàng ý bảo làm trình hân hân nắm Lục Trì thủ đoạn, sau đó ngưng xuất tinh thần lực điều tra nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại thấy trình hân hân mở to mắt sau, đối nàng mở mịt lắc lắc đầu. Này chứng minh trình hân hân tinh thần lực vô pháp điều tra ra lục trì khác thường, chính là lục trì hấp thu như vậy nhiều tinh hạch năng lượng, cũng không có làm trình hân hân cảm giác được không ổn sao. Tần Khanh bất chấp chính bình thường, đồng dạng ngưng ra một cổ tinh thần lực đáp ở lục trì cánh tay thượng. kia nói tinh thần lực từ lục trì quanh thân cha xét mà qua, lại cũng cùng trình hân hân giống nhau, hoàn toàn không có nhận thấy được không ổn tới. Ngay cả kia bị hấp thu tinh hoạch năng lượng đều chưa từng điều tra đến một chút ít, kết quả này làm tần khanh chấn động. Thu hồi tay, sắc mặt quái dị nhìn trong lúc hôn mê lục trì. Nét! Tần khanh trong lòng hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ là lục trì dị năng biến mất? Tần khanh, hán thế nào? Lý Hùng thấy tần khanh như vậy giật mình bộ dáng, tức khắc tiến lên hỏi. Tần khanh trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu. Vừa rồi ngưng xuất tinh thần lực làm nàng vốn là bị thương thân thể cảm giác được một kia mỏi mệt. Đại gia thấy tần khanh dáng vẻ này, cho rằng lục chỉ thương tình không tốt. Tức khác hai mặt nhìn nhau, phía trước nếu không phải hắn hợp lực một kích, chỉ sợ không riêng gì tần khanh, bọn họ cũng đều sẽ chết ở kia cự xả công kích. Ai, hào hảo chiếu cố đi. Hiện tại bọn họ tại đây rừng rầm bên trong, căn bản không có cứu trị tư bản. Bất quá! Nếu là có thể tới đạt căn cứ chung, hẳn là sẽ có thể cứu chữa trị biện pháp đi. Phản hồi thanh thành căn cứ đã là không có khả năng, hiện giờ bọn họ chỉ có thể đi phía trước, có thể đi một bước là một bước. Lục chỉ có thể hay không ai đến bọn họ tới tiếp theo cái thành trấn cùng căn cứ, cũng chỉ có thể xem hắn mệnh. Lý Hùng chỉ có thể phân phó Chu Sơn đem tốc độ xe đề cao lại đề cao, chính là đem này quốc lộ đèo trở thành đua xe lộ tuyến, một đường hướng phía trước. chỉ là Bọn họ lại không biết, nguyên bản từ Lao Khương đầu trong tay lấy bản đồ không giả, nhưng này đường núi lại bởi vì vỏ quả đất biến động, hướng đi thanh thành căn cứ chiều Nam 60 km ngoại lộ lại biến thành đi hướng Lũng Thành phương hướng. Cho nên, chờ Chu Sơn từ kia quốc lộ đèo chạy đến dưới chân núi, cho rằng có thể đi vào Bình Nguyên, tìm được thành trấn thời điểm, lại phát hiện, hết thể ra ngoài đại ra ngoài ý liệu. Sao lại thế này? Theo đạo lý mới bất quá 60 km lộ trình, chúng ta lật qua cái này đỉnh núi xuống núi sau, tiếp theo nên tiến vào thành trấn mới đúng vậy. Chu Sơn cùng Lý Hùng nhìn phía trước thúy lục sắt rừng tây, rậm rạp lớn lên rậm rạp lại cao lớn. Đem kia quốc lộ đèo nơi đi, hoàn toàn là chẳng ngang cắt đứt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa trì hép. Trưng 241 nguy hiểm. Nếu không phải có này quốc lộ đèo tồn tại. Tần Khanh bọn họ khẳng định sẽ nghĩ lầm chính mình xông vào thụ hải trong rừng rậm. Cho nên, nay khu rừng rậm rạp chỉ sợ là mặt thế sau mới trưởng thành. Chu Sơn đem xe ngừng lại, Tần Khanh bọn họ lục tục xuống xe tới. Tần Khanh một đường hấp thu tinh hoạch, trừ bỏ bị cự xà trong cơ thể dung dịch bỏng rát địa phương, mặt khác đã sớm khôi phục thất thất bát bát. Những người khác, trừ bỏ lục trì, cũng đồng dạng khôi phục hơn phân nửa thể lực. Cho nên... Tần Khanh cùng đại gia đầu tiên là tại đây rừng cây bốn phía xem xét hay không có thông qua lộ. Chính là ở kia rừng cây qua lại đi rồi mời qua lại, lại cũng không có nhìn đến có thể đi vào một kia khe hở. Nếu tưởng thông qua nơi này, chỉ sợ chứ bỏ cùng phía trước kia chỗ sơn giống nhau, đem rừng rậm cấp một phen hỏa cấp thiêu, liền không mặt khác biện pháp. Chính là, này rừng cây như thế rậm rạp, nếu là một phen lửa đốt lên, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ đỉnh núi cấp thiêu cái không còn một mảnh. Bất quá, hiện tại không thể so mặt thế trước, liền tính tiêu hoàn chỉnh cái đỉnh núi, cũng không ai sẽ nói cái gì đi. Nghĩ đến đây, thần khanh trong lòng có quyết định. Thần khanh, nhìn dáng vẻ, đường này không thông a. Lý Hùng cùng Chu Sơn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta vừa rồi khắp nơi nhìn, hoàn toàn cùng một bức tường dường như, hơn nữa đến gần, cảm giác gâm trầm trầm, chỉ sợ này trong rừng cây có cổ quái. Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng cùng nhau đi tới, sau đó vừa nói vừa đánh cái dùng mình. Con đừng nói, Vương Tiểu Bảo cái này miệng qua đen, giác quan thứ sáu so nữ nhân còn chuẩn. Tần Khanh gật gật đầu, sau đó nói, ta cũng biết này trong rừng cây chỉ sợ có cổ quái, nhưng là, trở về lộ đã chặt đước, chúng ta chỉ có thể hướng phía trước. Lý Hùng cùng Chu Sơn nghe được Tần Khanh nói, liền nghị đến bên trong xe còn ở hôn mê lục trì, hơn nữa Tần Khanh lời nói cũng rất đúng. Nếu là trở về, cố sức không nói, thanh thành nổi bọn họ làm sự tình, chỉ sợ cũng vô pháp làm cho bọn họ bình yên vào thành. Liên cung phía trước giống nhau, ta cùng Chu Sơn khai đạo, sau đó làm trường dũng lót đường. Tần Khanh vững vàng nói, nàng vừa rồi ngưng ra ý niệm cùng trong không gian kia căn tiến hóa nhân xâm câu thông một chút. kia tiến hóa nhân xâm nói, này dừng dậm bởi vì tới dân cư thưa thớt, căn bản không có xuất hiện giống nó như vậy có được trí lực thực vật biến dị hoặc là động vật. Tần khanh nhịn không được đề ra một chút cái kia cự sả, trực tiếp đem kia tiến hóa nhân xâm cấp nghẹn nói không ra lời, nguyên bản trắng non thân thể trong lúc nhất thời biến thành màu hồng phấn. Cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Nói cái kia cự sả phía trước không thiếu cùng nó tranh con ngồi, nếu không phải nó kỹ cao một bậc, chỉ sợ cái kia xú sả liền sẽ không như vậy dễ dàng bị tần khanh bọn họ bắt lấy. Bất quá, cũng bởi vì chúng nó hai hổ tranh chấp cho nên có thể đi vào này rừng rậm chỗ sâu trong người thật sự thiếu chi lại thiếu rất nhiều đều là mặt khác một chỗ lộ lật qua tới nhưng là tuyệt đối không có bọn họ săn rất nhiều cho nên khu rừng này nó có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không có so nó càng có trí tuệ tiến hóa thực vật cùng động vật tần khanh trầm mặc một lát lời này nói giống như nàng còn hẳn là hảo hảo cảm tạ này căn tiến hóa nhân sâm cùng cái kia cự xả hơn nữa đối phó cái kia cự xả Bọn họ rõ ràng là phí sức của chín châu hai hổ hảo sao. Nơi nào tượng nó nói như vậy nhẹ nhàng, dễ dàng bị bọn họ bắt lấy. Bất quá, lời này Tần Khanh tự nhiên sẽ không đối này căn tiến hóa nhân sớm nói. Nghe được Tần Khanh nói, mọi người đều gật gật đầu. Nếu không có đường lui, tự nhiên chỉ có đi tới con đường này. Trình xuyên bọn họ đem lục trì đỡ ra tới, lại thấy nguyên bản hẳn là đem xe buýt thu vào không gian tất diệp trần trờ nhìn đại gia. Làm sao vậy? Mọi người cảm thấy kỳ quái, nhìn Tất Diệp dò hỏi. Tất Diệp vẻ mặt đưa đám, ớt đúng nói, ta không gian liền như vậy đại, cái kia cự xả thu vào tới sau, liền đem chống không địa phương cấp chất đầy, căn bản không có biện pháp thu xe buýt đi vào. Mọi người tức khắc phản ứng lại đây, này nhưng như thế nào cho phải? Ta xem, đem cự xà lấy ra, chỉ cần lửa ra, thịt gì đó liền từ bỏ. Trình xuyên kiến nghị nói, Bọn họ trong không gian không phải không đồ vật ăn, ai cũng sẽ không tìm chết đi ăn biến dị động vật thịt. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm, này biến dị động vật thịt có phải hay không cũng ẩn chứa ám vật chất. Lý Hùng cùng Chu Sơn đều gật gật đầu, đồng ý Trình xuyên đề nghị. Kiêu cự xà ra là thứ tốt, có thể lột xuống dưới về sau cho đại gia làm thân phòng ngự khôi giáp đều là tốt. Như vậy đại điều cự xà, cho bọn hắn một đội người một người một kiện, hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, lột cự xà ra sau, kia ra phòng trường chiếm cứ không được tất diệp trong không gian nhiều ít đại vị trí. Như vậy, cũng phương tiện tất diệp thu xe buýt. Này xe buýt chính là bọn họ một đường đi theo quan trọng nhất phương tiện giao thông, cũng không thể mất đi. Tần Khanh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mới gật đầu, tất diệp liền gấp không chờ nổi đem cái kia cự xà cấp lộng ra tới. Phải biết rằng, này cự xà tuy rằng đã chết, lại là tràn ngập một cổ tanh hôi vị. Tuy rằng ở tất diệp trong không gian, tất diệp căn bản nghe không đến, chính là, lại làm tất diệp cảm thấy cả người không thoải mái. Nay cự xà thi thể tức khắc đem nguyên bản xe buýt cùng trong rừng cây khe hở cấp tre kín mít, Tần Khanh cùng mọi người nhìn này cự xà thi thể, đột nhiên cảm thấy bọn họ tưởng lột ra hành động giống như có một chút lô mãng. Tần Khanh xoay người bò lên trên cái kia cự xà phân đầu, nét đầu tiên là một đao từ kia cự xà bị đánh mù đôi mắt chát đi vào. Sau đó dùng sức quái, theo kia cự xà đôi mắt bị đào ra đồng thời, cũng lộ ra dấu ở kia cử xà nội một khối tinh ánh dịch thấu tinh hạch tới. Này khối tinh hạch rõ ràng cùng tần khanh phía trước gặp qua tinh hạch đều bất đồng, cái đầu đại không nói, nếu nói phía trước tinh hạch cơ bản ẩn chưa ám vật chất, mà này khối tinh hạch, lại có màu đen hơi thở ở lượn lở. Nếu là người thường hấp thu, chỉ sợ sẽ trực tiếp liền biến thành tăng thi đi. Tần khanh dơ này viên tinh hoạch đối với thiên cẩn thận quan sát sau, đến ra như vậy kết luận tới. Mà ở một bên rừng cây, giờ phút này lại phát ra một tia nhỏ đến khó phát hiện tiếng vang tới. Bởi vì tần khanh xem nhập thần, mà Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ vội vàng lột ra rắn, căn bản không nghe được tiếng vang. Thu hồi này viên tinh hoạch, tần khanh dơ lên trùy thủ đầu tiên là từ phía trước đâm xuyên qua một cái động bảy tốc chỗ, một lần nữa đâm vào đi. Sau đó dọc theo kia chỗ động một chút đi xuống bắt đầu cắt. Tuy rằng cảm thấy gian khổ, kia ra rắn lại là thật sự bị một chút cắt mở ra. Hơn nữa Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ cũng cùng nhau tiến lên hỗ trợ, nguyên bản thông thả sự tình dần dần bị nhanh hơn tốc độ. Chờ đến này ra rắn bị hoàn toàn lột hạ thời điểm, thiên đã dần dần đen xuống dưới. Nhìn đến trời tối xuống dưới đồng thời, ở một bên nhìn Trình Hân Hân lại nhìn không được chiều bên kia rừng cây nhìn thoáng qua nàng trong lòng có loại dự cảm bất tưởng. Phản phất có cái gì chuyện xấu liền phải đã xảy ra. Bất quá mãi cho đến đại gia đem ra rắn hoàn toàn bong ra từng màng, cũng không có phát sinh sự tình gì. Trình hân hân thở phào khẩu khí, tưởng chính mình nghĩ nhiều. Tần Khanh kêu tất diệp tiến lên, vừa mới đem kia một đống lớn ra rắn cấp thu vào không gian đồng thời, đột nhiên nghe được một đoàn hắc ảnh triều Tần Khanh bọn họ chạm địa phương nào tới. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ F. Chương 242 tập kích. Mọi người theo bản năng một cái quay cuồng, chật vật né tránh kia đoàn hắc ảnh tập kích. Chờ đại gia đứng vững thân thể, mới nhìn chăm chú nhìn lại. Tức khắc sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy kia nguyên bản cự xà bị lột ra bạch xích xích thịt rắn bị một đoàn thú lục sắc xo so thành nhân đuổi còn thô mạn đằng một ngụm một ngụm ở cắn nuốt. Kia mạn đằng phản phất ăn tới rồi mỹ vị, trong lúc nhất thời đến không lại tiếp tục công kích tần khanh bọn họ. Mà kia một đống lớn thịt rắn lấy mắt thường xem thấy tốc độ, nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mặt. Trình hân hân cùng tất diệp còn có hưu hưu gắt gao ôm thành một đoàn, liều mạng cắn chặt răng không cho chính mình hô lên thanh tới, để ngừa hấp dẫn kia mạng đẳng lực chú ý. Đặc biệt là trình hân hân cùng tất diệp, đối lần đó chạm sang dầu chung mạng đẳng công kích nhưng một chút cũng không xa lạ. Tần Khanh cùng Lý Hùng bọn họ sắc mặt cũng dị thường khó coi, này đó mạng đẳng ăn xong thịt rắn sau. Chỉ sợ mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ này nhóm người. Nếu thịt rắn là bữa tiệc lớn, như vậy bọn họ chính là nó cơm sau điểm tâm ngọt. Phía trước ngăn cản ở xe buýt cùng trong rừng cây gian cự xà, dần dần mà bị kia mạn đáng thúc đẩy. Ở đại gia đôi mắt xem thấy địa phương, những cái đó mạn đáng không ngừng quay cuồng, xanh biếc chạc cây ở bạch xích thịt rắn mất máy, thoạt nhìn phá lệ làm người gây tẩm. Vương Tiểu Bảo nhịn không được sau này lui một bước, răng rắc một tiếng giòn vang. Lại là hắn không cẩn thận dẫm tới rồi trên mặt đất một đoạn cảnh khô thượng. Nguyên bản còn đang không ngừng cắn nuốt mạng đằng phẳng phất bị này đột nhiên tiếng vang cấp kinh động một chút, tạm dừng một lát sau, những cái đó mạn đằng liền từ nguyên bản gặm căn chính hoan thịt rắn toàn bộ lui ra tới. Vương Tiểu bảo đầu chung giờ phút này trống rỗng, cứng quòng thân thể, không dám ngẩn đầu chiều những cái đó mạn đằng nhìn lại. Chỉ thấy bất qua trong chất mắt, phách thiên cái địa không đếm được mạn đằng chiều tần khanh bọn họ bên này đánh lại đây. Tần Khanh nhìn đến kia bay nhanh mà đến mạng đằng đỉnh thượng mở ra một cái miệng to, trong miệng tràn đầy răng nhọn. Tức khắc cắn răng quát, chu sơn, hỏa. Theo nàng giọng nói rơi xuống, tần Khanh trong tay lưỡi dao gió cũng tùy theo đánh ra. Cùng lúc đó, chu sơn cũng ngưng ra mấy đoàn hỏa cầu nhắm ngay kêu mạng đằng đỉnh đánh tới. Lý Hùng nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới biên mạng đằng, trong lòng nôn nóng không thôi, vội vàng một phen xả quá còn ngốc lăng vương tiểu bảo nói. Ngươi cùng lục chỉ bảo vệ tốt bọn nhỏ. Làm vương tiểu bảo bọn họ lui về phía sau đồng thời, hắn cũng đón nhận trước cùng tần Khanh còn có Chu sơn bọn họ vai sát vai, nỗ lực ngưng ra lôi điện cầu đập qua đi. Còn không chờ vương tiểu bảo tới kịp lui về phía sau, đã bị không biết từ địa phương nào chui ra tới một đoàn mạng đẳng cấp gắt gao cuốn lấy hắn cổ chân. A a a! Vương tiểu bảo kinh hô ra tiếng đồng thời, vội và ngưng ra một mũi tên nhắm ngay kia cuốn quanh hắn chân mạng đẳng công kích kia mạn đằng bị đập đau đớn không thôi, lại đem vương tiểu bảo cổ chân quấn quanh càng thêm khẩn lên. Thậm chí còn phát ra khanh khách xương cốt sắp bị truyền toái tiếng vang tới. Này đau đớn tức khắc nhanh chóng chui vào trong óc, làm vương tiểu bảo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nào còn có tinh lực ngưng tụ dị năng. kia mạn đằng vừa được tay, liền nhanh chóng lôi kéo vương tiểu bảo chân liền trở về kéo đi. Tần khanh tay phải chung lưới giao gió phương hướng vừa chuyển, là tả liên tục vài cái. Nhắm ngay cuốn quanh vương tiểu bảo chân cẳng mạn đằng công kích qua đi. kia mạn đằng tức khắc theo tiếng ma đức gãy, nguyên bản kéo vương tiểu bảo mạn đằng đỉnh cùng bản thân liền biến thành hai đoạn. Mà còn cuốn quanh ở vương tiểu bảo chân cẳng thượng kia đoạn mạn đằng đỉnh đột nhiên trương đại mở ra, lộ ra bên trong răng nhọn, liền chiều vương tiểu bảo trên đùi đột nhiên cắn đi lên. Vương tiểu bảo bất chấp trước mắt biến thành màu đen, bàn tay vừa lật, một đoàn một thứ từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra tới sau đó dùng sức nhét vào kia mạn đẳng trương đại trong miệng mặt, tức khắc kia mạn đẳng trương đại đỉnh bị kia đoàn một thứ đổ nuốt không dưới, phun không ra. mà tần khanh nhân cơ hội tiến lên, một phen kéo qua vương tiểu bảo, một chân dẫm đến kia gốc dễ đằng đoàn chỗ, trong tay lưới dao gió tê phi, trực tiếp đem này đoạn mạn đẳng cấp cắn nát thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn. tần khanh bất quá là kéo về vương tiểu bảo trong khoảng thời gian này, chu sơn cùng lý hùng bọn họ áp lực liền tăng gấp bội. Trương Dung thổ thuẫn bị kia mạn đằng từng cái quất đánh, tức khắc bùn đất bay tán loạn, toái thổ mạn bay tứ tung. Nguyên bản kiên cố thổ thuẫn, cư nhiên xuất hiện một ít thật nhỏ vết dạ. Tần Khanh thấy thế, tức khắc mày một ninh, đôi tay hợp nhất, tức khắc cả người bốn phía vô số đạo lưỡi dao gió phát ra hoắc hoắc tiếng vang. Sau đó những cái đó lưỡi dao gió gió xoé giống nhau chiều những cái đó công kích lại đây mạn đằng gọt bỏ, tức khắc kia rầm rạp mạn đằng bị lưỡi dao gió cấp cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất thượng đương những cái đó mạn đằng bị cắt đứt rơi trên mặt đất khi còn đang không ngừng vặn mèo, nỗ lực tưởng dựng đứng lên, lại bởi vì đã không có khống chế, giống như đàn xà loạn vũ giống nhau. mà những cái đó bị cắt đứt mạn đằng lề xét chỗ, lại lần nữa từ mặt vỡ chỗ sinh trưởng ra tới. chỉ là nhìn so ban đầu cắt đứt kia tiệt mạn đằng hơi chút té một chút mà thôi. nay đó mạn đằng bởi vì bị cắt đứt, chẳng qua là chở chở tốc độ. Sau đó lại nhanh chóng chiều tần khanh bọn họ nhào tới, thế tới rào rạng, so với trước chỉ có hơn chứ không kém. Tần khanh bọn họ cấp tốc lui về phía sau, mới khó khăn làm tránh đi kia nhanh chóng đập lại đây mạn đằng. Chỉ thấy hoanh một tiếng, mạn đằng huy đánh ở nguyên bản hoàn hảo quốc lộ đèo thượng trên mặt đất. Tức khắc, kia hòn đá mảnh vỡ bay tứ tung, mặt đất bị đánh ra một cái cực đại hô tới. Kia mạn đằng một kích chưa chung. Nhanh chóng từ cái hầm kia trung dò ra triệu tần khanh bọn họ khí thế hung mãnh lại lần nữa công tới. Chu Sơn tức khắc đôi tay đột nhiên vung lên, nguyên bản hỏa cầu bị hắn ngưng tụ thành một cái hỏa long. Kia hỏa long ở phát lại đây mạn đằng trung không ngừng xuyên qua, nơi đi đến, ngọn lửa cắn nuốt kia mạn đằng thượng nguyên bản xanh biếc lá cây. Nguyên bản hùng hổ mạn đằng cảm nhận được ngọn lửa liếm láp, cảm giác được đau đớn, tức khắc vặn vẹo cảnh, không dám trở lên trước. Nguyên bản đập lại đây dây mây cũng toàn bộ ở giữa không trúng có rút lại trở về. Tuy rằng Chu Sơn ngăn cản trụ một mặt mạn đằng công kích, lại không cách nào cố kỵ đến mặt khác một bên mạn đằng. Ở mạng đằng đệ vô số lần quất sau, Trương Dũng nguyên bản ngưng tụ ra tới thổ thuận tức khắc theo tiếng mà nước. Nay biến cố, dẫn tới trình hân hân bọn họ thất thanh kinh hô lên. Liên ở tần khanh chém ra lưới giao gió, cắt đứt dẫn đầu công kích tiến vào mạng đằng đồng thời. Trình Hân Hân nhanh chóng ngưng ra một tầng tinh thần lực bình cháo tới. Nàng cùng Tất Diệp còn có hữu hữu vốn là thân thể siêu tiểu, kia tinh thần lực bình cháo vừa đem ba người bao lại. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ bị Tần Khanh cắt đứt mạn đằng, mà khác mạn đằng công kích cư nhiên lập tức vô pháp đánh bại Trình Hân Hân tinh thần lực bình cháo. Bất quá, mỗi lần kia mạn đằng công kích đều sẽ làm Trình Hân Hân chỗ sâu trong óc nhịn không được đau đớn khó nhịn. Nếu không phải ngày thường Tần Khanh đối nàng nhất để ý, Làm trình hân hân hấp thu bị không gian nội nước giếng ngâm quá tinh hạch nhiều nhất, chỉ sợ trình hân hân liền này mạn đằng một kích đều ngăn cản không được. Nguyên bản trong lòng sách lên tần khanh, nhìn thấy trình hân hân cư nhiên có thể ngưng xuất tinh thần lực, ngăn cản trụ mạng đằng công kích, tức khác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa trì hép. Trưng 243 ngăn cản. Chỉ là này tùng hạ một hơi mới rơi xuống. Lại lần nữa xách lên. Bởi vì kia mạn đằng cũng không có bởi vì trình hân hân ngăn cản trụ công kích mà từ bỏ. Trong nháy mắt, nguyên bản hơi lui về phía sau mạng đẳng, lại nhanh chóng ngưng tụ lên chiều trình hân hân tinh thần lực bình cháo hung hăng quất qua đi. thần khanh thân ảnh cùng lưới giao gió cơ hồ là đồng thời che ở trình hân hân bọn họ trước mặt. Một đạo so trình hân hân lớn hơn mấy lần tinh thần lực bình cháo cũng nhanh chóng bao phủ ở mọi người trên đầu. Cùng lúc đó, kia mạn đằng cũng đập ở kia bình cháo thượng, tần khanh ngưng tụ ra tới tinh thần lực bình cháo hơi hơi chấn động một chút, lại không thể so trình hân hân như vậy. Tần khanh chỉ cảm thấy hơi hơi có rút đau đớn một chút mà thôi, căn bản không có trình hân hân cảm giác như vậy thống khổ. kia mạn đằng một kích tiếp theo một kích, lại một chốc một lát căn bản không làm gì được tần khanh. Trình xuyên cùng Lý Hùng nhân cơ hội từng người ngưng ra kênh rạch chẳng chịt cùng lôi điện cầu chiều những cái đó mạn đằng thượng đập qua đi mà những cái đó mạn đẳng bị lôi điện cầu đánh cho than đen. Lại bị tần khanh lưới dao gió phi cắt mà qua, toàn bộ rơi xuống đất thành cho. Kể từ đó, trong lúc nhất thời, những cái đó mạn đẳng cư nhiên ở Chu Sơn Hỏa Long còn có Lý Hùng lôi điện cầu hạ, căn bản vô pháp tới gần bọn họ. Cứ như vậy, tức khác lâm vào rằng có chung. Chính là, mạn đằng cùng tần khanh bọn họ so sánh với, phản phất vô cùng vô tận giống nhau. Liền tính bị tần khanh lưới dao gió cắt thành hai đoạn sau, đều sẽ từ kia tách ra chỗ hổng chỗ một lần nữa lại mọc ra tân mạn đằng tới. Như thế cuồn cuộn không ngừng, tần khanh bọn họ lại có thể rõ ràng cảm giác được tự thân dị năng ở nhanh trong sói mòn. Hiện tại bên ngoài thượng, tuy rằng bọn họ là tám lạng nửa cân, trên thực tế tần khanh bọn họ cũng đã rơi xuống hạ phong. Mà giờ phút này hướng tả bởi vì không có dị năng. Chỉ có thể cầm dao sẻ dưa hấu ở tần khanh bọn họ phụ cận đối với những cái đó cá lọt lưới lung tung chém. Nhưng hắn tay lại mau, nào mau quá mạn đằng, đến hướng tả hướng phía trước một bước bước ra tần khanh tinh thần lực bình cháo ngoại, một đao chém vào một cái mạng đằng dây mây thượng đồng thời. Dưới chân nhịn không được đau xót, chỉ thấy một cái thon dài mạn đằng quân lấy hắn chân, sau đó nhanh chóng hướng lên trên cuốn quanh, thẳng đem hắn cuốn quanh vô pháp lúc đích, hơn nữa nhanh chóng sau này thối lui. Chỉ khoảng nửa khắc, hướng tả đã bị kéo ra tinh thần lực bình cháo ngoại. Đương hắn cả người lộ ở bên ngoài đồng thời, những cái đó mạn đằng liền không muốn sống liều mạng chiều hắn cuốn đi, nháy mắt công phu, hướng tả đã bị bọc kín không kẽ hở, giống như một viên đổi chiều tổ hong giống nhau. Hữu Hữu nhìn thấy ca ca bị mạn đằng bao bọc lấy, tức khắc một chân bước ra trình hân hân cùng tần khanh tinh thần lực bình cháo, hướng tả nhào tới. Chính là, vẫn là chậm một bước chỉ bắt lấy hướng tả lộ ở kia mạn đằng ngoại một mảnh góc gáo, kaka, kaka, hưu hưu tức khắc khóc giống lên, dùng sức bắt lấy kia góc gáo, gắt gao không chịu buông tay, mà trình hân hân cùng tất diệp cũng ở chấn động sau, liền nhào lên trước, chiều hưu hưu kéo đi. bọn họ hai người, một người giữ chặt hưu hưu một bên chân cẳng, rất sợ hưu hưu cũng bị kia mạn đằng cấp bọc đi, Trương dung phía trước thổ thuận bị đánh nát sau lại lần nữa ngưng ra một đạo thổ thuật tới một bên chống cự đập lại đây mạng đằng một bên chiều chỉnh hân hân bọn họ chạy tới chỉ nghe được thứ là một tiếng hưu hưu gắt gao lôi kéo hướng tả góc áo bị xé vỡ đồng thời trương dũng cũng trực tiếp tiến lên ôm chặt ba cái hải tử chiều tần khanh tinh thần lực bình cháo nội nhào tới khó khăn lắm tránh thoát nguyên bản hướng tới hưu hưu cùng trình hân hân bọn họ ba cái hải tử quấn lại đây mà đằng bất chấp dễ dãi suy nghĩ lên hưu hưu trương dũng để lại bọn họ làm vương tiểu bảo cấp hảo hảo xem trụ. Liền xoay người lại đứng ở tần khanh phía sau, nhắm ngay những cái đó mạn đằng mánh liệt bắn ra thổ thứ, tới ngăn cản mạng đằng lại lần nữa công kích. Tần khanh lại sắc mặt ngưng trọng, bởi vì không riêng gì những cái đó mạn đằng tầng tầng vây quanh, càng là hướng tả bị cuốn đi. Vui sướng, người có thể hay không tiếp tục kiên trì trụ tinh thần lực bình cháo. Tần khanh đối trình hân hân nói, hướng tả không có dị năng, nếu là không cứu hắn. Chỉ sợ kết cục liền sẽ bị hút thành thời khô. Nếu nàng đã thu hướng tả nhập đội, tự nhiên không hy vọng đội ngũ chung bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Trình hân hân nghe được tần khanh lời này, không chút do dự gật đầu, sau đó trầm khí nhắm mắt, ngưng tụ ra so vừa rồi lớn hơn nữa tinh thần lực bình trao tới. Tuy rằng so tần khanh nhỏ một vòng, lại cũng có thể đem mọi người đều vòng ở bên trong, đem mạng đằng cách trở bên ngoài. Tần khanh sấn trình hân hân ngưng tụ xuất tinh thần lực đồng thời cả người cũng chịu bọc hướng tả mạn đằng nào tới trong tay lưỡi dao gió như ảnh tùy hành nơi đi đến mạn đằng đụng tới lưỡi dao gió đồng thời sôi nổi đứt gãy mở ra theo mạn đằng đứt gãy mở ra theo sát lưỡi dao gió sau là một đạo thật lớn gió lốc cũng chiều kia cấp tốc lui về phía sau bọc hướng tả tổ hong giống nhau mạn đằng cuốn đi là nguyên bản lui về phía sau mạn đằng tức khắc đỉnh chỉ động tác tần khanh bàn tay chúng gió nhận không ngừng Nguyên bản bị bọc hướng tả mạn đằng tức khắc bị tức đi hơn phân nửa. Kia mạn đằng bị tức đi sau, lại nhanh chóng mọc ra cảnh lại so với bất quá tần khanh lưới giao gió tốc độ. Sắp bén tiếng xe gió theo lưới giao gió dày đặt công kích gào thét mà qua. Kia mạn đằng tái sinh tốc độ hoàn toàn so ra kém tần khanh công kích tốc độ. Đương tần khanh bắt lấy hướng tả bả vai trở về xả đồng thời. Kia mạn đằng vặn vẹo cảnh chiều tần khanh cuốn qua đi, nét tưởng đem tần khanh cũng cùng nhau cấp bao vây lại chỉ là tần khanh căn bản chưa cho kia mạn đẳng quấn lấy nàng cơ hội mỗi khi mạn đẳng cảnh cuốn lại đây đều sẽ bị tần khanh một chân đá bay đồng thời lưỡi dao gió bay ra trực tiếp đem cuốn lại đây mạn đẳng cấp cắt đứt trên mặt đất bất quá này đá ra chân thời gian tần khanh đã đem hướng tả từ mạn đằng bao vây trung cấp xả trở về tuy rằng hướng tả trên người bởi vì bị mạn đẳng cuốn chặt sau thít chặt ra đạo đạo dấu vết lại may mắn không có mặt khác vết thương Mà Tần Khanh theo sau này xà thế, dùng sức đem hướng tả triều trình hân hân tinh thần lực bình cháo ném đi vào. Cũng liền này dừng lại một chút một lát, nguyên bản ngăn cản trụ mạng đằng tức khắc lợi dụng thời gian rảnh khích phi pháp đi lên. Trong thời gian ngắn, Tần Khanh đã bị kia mạn đằng bọc thành một cái cầu mây. Tần Khanh! Mọi người thấy thế sắc mặt đại biến, đồng thời hô lớn, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa trải qua một lần cự xà cái kia tình cảnh sao? nhưng bị này tiến hóa mạn đẳng quấn quanh trụ thần khanh như thế nào chống cự giờ phút này bị bao vây ở mạn đằng nội thần khanh chính ngưng ra phong phẫn bao vây toàn thân phàm là những cái đó mạn đẳng đỉnh cự miệng trương đại lộ ra sắc nhọn răng nhọn tưởng tiếp cận nàng đồng thời đều bị rào thành mảnh nhỏ mà thần khanh trong tay lưới dao gió cuồn cuộn không ngừng nhắm ngay những cái đó cuốn chặt lại đây mạn đẳng phát ra toàn bộ nguyên bản trở về kéo mạn đẳng tức khắc vặn vẹo mấp máy nhanh hơn trở về kéo tốc độ lên Trình Xuyên Thủy hệ dị năng cùng Lý Hùng Lôi hệ dị năng cũng bởi vì Tần Khanh bị bao vây ở mạn đằng nội mà vô pháp dùng ra toàn lực tới, chỉ có thể tận lực đem bao vây Tần Khanh cái kia mạn đằng bên người mạn đằng cấp nhất nhất đánh chết. Chính là, Trình Hân Hân tinh thần lực sao có thể cùng Tần Khanh so sánh với? Đương Lý Hùng bọn họ ra sức tưởng cứu trở về Tần Khanh đồng thời, những cái đó mạn đằng cũng điên cuồng từ bốn phương tám hướng chiều Trình Hân Hân bọn họ dũng lại đây thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 244. Mạn Đăng nhắm ngay Trình Hân Hân tinh thần lực bình cháo không ngừng quất đánh, ở bị vô số lần kia mạn Đăng giống như roi giống nhau quất đánh lại đây sau, Trình Hân Hân rốt cuộc kiên trì không được, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một búng máu tới. Mặt khác một bên, Bao Vây lấy tần khanh mạn Đăng ở bị tần khanh dùng lưới giao gió suy yếu đồng thời, cũng ở bên ngoài liều mạng tăng sức mạnh bao trùm thượng càng kỹ càng bao vây tầng tần khanh trong lúc nhất thời căn bản vô pháp phá tan kia bao vây chạy ra tới thậm chí kia mạng đang đem bọc kín không kẽ hở tần khanh trở về kéo tốc độ đề cao mấy lần trong ngay mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt tất diệp cùng hữu hữu đỡ bị ném về hướng tả chỉ vào tần khanh biến mất không thấy phương hướng cấp lớn tiếng tiêu lên hung thúc tần tỷ tỷ bị bắt đi lý hùng lại khổ không nói nổi Hắn trơ mắt nhìn tần khanh biến mất ở trước mặt, lại không hề biện pháp, chỉ có thể liều mạng đem trong tay lôi điện cầu không ngừng đánh ra, ngăn cản những cái đó không ngừng nhào lên tới mạng đằng. Trình hân hân vốn là ở đau khổ chống đỡ, nghe được hai cái tiểu nhân tiếng quát tháo, tức khác tâm thần chấn động, ngay sau đó, nàng tinh thần lực bình cháo cũng theo tiếng mà toái. Tức khác, những cái đó nguyên bản vẫn luôn bị ngăn cản bên ngoài mạng đằng điên cuồng triều đại gia dũng lại đây. Cái này làm cho vốn định thử lao ra đi cứu người Lý Hùng bọn họ, tức khắc ngạnh sinh sinh cấp bước trở về. Đồng thời, bọn họ chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi, đem ba cái hải tử cùng lục chỉ vây quanh ở trung gian, giảm bất mạn đằng lợi dụng thời gian rảnh khích đem bọn nhỏ cấp cuốn đi cơ hội. Trình xuyên càng là lòng nóng như lửa đốt, nhìn đến nữ nhi như vậy phun ra một búng máu tới, cũng không biết thương nặng nhẹ như thế nào. hắn tâm thần một loạn, Tức khác là nguyên bản hắn cùng Lý Hùng phối hợp thực tốt hợp tác biến nổi lên kém lạc, trong lúc nhất thời, Mạn đằng lực công kích đại thịnh. Chu Sơn trong tay hỏa long cũng theo dị năng năng lượng sói mòn, cảm giác càng ngày càng vô pháp đem khống. Mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng nhìn ập vào trước mặt Mạn đằng, liều mạng ngưng tụ ra toàn thân cuối cùng một kia dị năng. Đột nhiên bọn họ cảm thấy phía sau có mãnh liệt dị năng đồng phát ra tới, chỉ thấy lấy ba cái hải tử vì trung tâm điểm trên mặt đất. Nhanh chóng ngưng ra một mảnh sau giấc đông tuyết dường như băng sương tới, sau đó chỉnh tính phóng xạ bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Những cái đó nguyên bản công kích lại đây mạn đằng, một dính lên kia băng sương, mạn đằng bên ngoài liền nhanh chóng bị đông lạnh thành khối băng đem những cái đó mạn đằng bao vây ở bên trong, giống như hổ phách giống nhau. Mà Ly hơi chút xa một chút những cái đó mạn đằng, cũng sôi nổi thủy lục sắc cảnh cây thượng treo lên bạch sương. Nguyên bản màu xanh lục mạn đằng thủy phân cũng nhanh chóng bị ngưng tụ thành khối băng, làm mạn đằng lực công kích đại đại hạ thấp, thậm chí là hoàn toàn yên lặng bất động, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Mọi người thấy thế, tức khắc kinh hỉ đàn sen, không cần quay đầu lại, bọn họ cũng đều biết, này nhất định là lục trì tỉnh. Bất quá, ấn phía trước lục trì băng hệ dị năng, nhưng vô pháp làm được loại tình trạng này. Mà giờ phút này. Trương Dung Thổ hệ cùng Vương Tiểu bảo một hệ dị năng so với Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ càng có phá hư tính. Thậm chí liền vừa mới xuyến hồi khí hướng tả, cũng cầm dao sẻ dưa hấu, liều mạng chém vào bị đông lạnh thành băng côn mạng đằng thượng. Mà Chu Sơn hỏa hệ dị năng đối với mạng đằng tới nói rất có lực sát thương, chính là hiện giờ bọn họ chung quanh mạng đằng đều bị đóng băng lên, nếu là hắn hỏa long một tiêu, hai tiếp theo tiêu, ngược lại là mạng đằng bị giải phong. Cho nên... Chu Sơn cùng hướng tả vai sát vai, cử dao đối với những cái đó bị đóng băng trụ mạng đằng liều mạng chém đánh. Những cái đó bị đóng băng trụ mạng đằng tức khắc bị chém đánh thành băng cha, rớt trên mặt đất căn bản vô pháp nhúc nhích. Lý Hùng cũng theo sát gia nhập trong đó, trong đó Trương Dung Thổ Thứ, một loạt 5-6 căn thể phát, nhưng cái đó mạng đằng cũng đều theo tiếng mà toái. Vương Tiểu Bảo một mũi tên cũng không chút nào kém cỏi, trong lúc nhất thời. Bọn họ bốn phía tất cả đều là bị chém đánh nát khối băng, bên trong bao vây lấy một đoạn tiệt mạng đằng tàn chi đoạn hài. Những cái đó mạng đằng đã cuốn tới rồi một người, hiện giờ bị lý hùng bọn họ như vậy ngược, nào còn sẽ ham chiến. Không bị đóng băng trụ mạng đằng mạnh mẽ đoạn chi sau, trở về co dù lại. Một cái hô hấp thời gian, những cái đó mạng đằng liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có đầy đất khối băng, ý bảo phía trước một hồi ác chiến. Còn có bị cuốn đi thần khanh, mọi người trong lòng trầm trọng, căn bản không có chiến thắng vui sướng cảm. Thần khanh đâu? Lục trì vừa rồi ngưng ra kia chiều, đã dùng vừa mới tiến dai sau tăng lên hơn phân nửa dị năng. Hắn phía trước vẫn luôn hôn mê, kỳ thật ý thức lại rất rõ ràng. Bởi vì sát cử xa khi, lục trì ngưng ra toàn thân dị năng, ngược lại ứng hỏa đến phúc, làm hắn vẫn luôn không có tiến dai băng hệ dị năng rốt cuộc tiến dai tới rồi tăng cấp hơn nữa vẫn là băng hệ dị năng tam cấp trung giai Mà giờ phút này trong đội ngũ, trừ bỏ Lý Hùng là hỏa hệ dị năng tam cấp sơ dai mà thôi, mặt khác đều chỉ là nhị cấp mà thôi. Lên tới băng hệ dị năng tam cấp trung dai, lại không đại ra tưởng tượng đơn giản như vậy, bên đường hắn vẫn luôn ở nỗ lực khống chế chính mình dị năng, phòng ngừa dị năng năng lượng ở trong cơ thể tán loạn, dẫn tới chính mình chịu không nổi tự phơi. Cho nên, đây mới là hắn vẫn luôn chưa từng tỉnh lại nguyên nhân. Trình hân hân tinh thần lực bình cháo phá sau, tiến hóa mạn đẳng đối hắn uy hiếp cảm tức khắc tăng gấp bội, làm lục trì vốn đang yêu cầu lại khống chế dị năng, một chút tự động phản kích giống nhau buộc phát ra tới. Lần này dùng hết hơn phân nửa dị năng, tức khắc làm lục trì nguyên bản áp chế trong cơ thể dị năng năng lượng biến thực hảo khống chế lên. Cho nên, đây cũng là hắn có thể tỉnh lại nguyên nhân. Chính là, vừa trận mắt, hắn khắp nơi liền không thấy được tần khanh thân ảnh. Nhịn không được bật thốt lên hỏi ra tới. Mạn đằng toàn bộ lui tán, lại nghe được lục trì hỏi chuyện, mấy cái hài tử rốt cuộc nhịn không được, khóc giống lên. Trong đó trình hân hân biên khóc thút thít, biên lại phun ra một búng máu ra tới. Tất diệp rốt cuộc so hữu hữu tuổi hơi lớn một chút, dùng sức lau một phen nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói, thần tỷ tỷ bị kia mạn đằng cấp cuốn đi. Ô ô ô nghĩ đến tần khanh này một bị cuốn đi, sinh cơ xa vời mấy cái hài tử tức khắc lại lần nữa nước mũi nước mắt cùng chảy xuống dưới. Lục chí nghe được lời này, tức khắc chống ở trên mặt đất ngón tay một cái dùng sức, ngạnh sinh sinh đem hắn bốn phía đông lạnh thành băng xương mặt đất cấp chọc ra năm cái ngón tay động tới. Hắn trong óc cùng trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm: thân khanh chờ ta, ngươi nhất định phải tồn tại chờ ta. Lục Chi ngón tay bởi vì sinh sôi chọc tiến mặt đất bị ma phá ra nhưng là lệnh băng hàn khí làm người căn bản vô pháp không cảm giác được này, tay đứt ruột xót cảm giác đau đớn. Lục trì đứng lên, mọi người cũng theo sát sau đó, mỗi khi hắn đi tới đồng thời, xương lạnh cũng đồng thời hướng phía trước tiến thêm, trong lúc nhất thời, này phiến rừng cây giống như biến thành băng thiên tuyết địa giống nhau. Trình xuyên đau lòng ôm nữ nhi, lại thấy trình hân hân che lại ngực quật cường lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì có thể đi. Chỉ là trình hân hân chính mình lại biết, Nàng tinh thần lực bình cháo vừa rồi bị tiến hóa mạng đẳng quất đánh đánh bại, dị năng phản phệ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại là vô pháp lại dùng ra tinh thần hệ dị năng. Đại gia nhanh hơn tốc độ tiến lên, liều mạng đem bên đường đóng băng trụ mạng đẳng cấp chém thoái, nhưng vẫn không tìm được kêu bao vây lấy tần khanh kia gốc dễ đẳng. Nhị cô lạnh nói qua năm trong lúc, sự tình bận quá, cho nên đổi mới không ổn định, hiện giờ nhị nhị đã đi làm lạc, cho nên, sẽ tận lực đúng giờ đổi mới. Ngoà ngoà đại gia tân niên vui sướng nha. Trưng 245 quả đèn cười heo hắc. Lại nói Tần Khanh vẫn luôn dùng phong thuẫn bao lấy thân thể của mình, lại dùng lươi dao gió không ngừng chém những cái đó ý đồ há to miệng muốn cắn nuốt nàng mạn đằng. Cho nên, nay mạn đằng còn thật lòng lấy Tần Khanh không có cách nào. Chính là, Tần Khanh lại bị này gốc dễ đằng vẫn luôn kéo dài tới rừng cây trô sâu trong. Tần Khanh thấy chính mình trong lúc nhất thời không có biện pháp phá tan bao vây. Mà dị năng cũng vô pháp thời gian dài duy trì, chỉ có thể ý niệm trật lóe, cả người tiến vào trong không gian. Nguyên bản kia tiến hóa mạn đằng còn nghĩ tuy rằng chính mình bị thương pha trọng, lại cũng ít nhất bắt được một người, có thể tạm chấp nhận bổ bổ nó bị chém rất vô số cảnh. Nhưng hôm nay, kia rõ ràng bị nó bao vây kín mít người, cư nhiên hư không tiêu thất. Tiến hóa mạn đằng đầu tiên là mê mang một lát, sau đó tức khắc bạo nộ lên. Giảo hoạt nhân loại. Cư nhiên chơi tâm cơ trộm chạy. Chính là, rõ ràng vừa rồi tình huống nó không đối phó được lục trì, không có khả năng lại quay đầu lại lại đi tìm lục trì bọn họ. Tiến hóa mạn đằng dùng nó không quá thành thục tư duy không suy xét mãn 3 giây, liền không cần nghĩ ngợi chiều Tống Nguyên bọn họ đội ngũ bay nhanh vươn giải qua đi. Hắn yêu cầu lại hấp thụ nhiều điểm năng lượng, làm chính mình nhanh lên thăng dài mới được. Tống Nguyên nghe được cố khiếu báo cáo, hiện tại không riêng gì quay lại lộ đều biến mất không thấy. Thậm chí nguyên bản bọn họ bốn phía sớm bị bọn họ chặt cây rớt cây cối phạm vi phản phất cũng ở thu nhỏ lại, mà ở hắn trước mặt đã nằm vài danh bị cắn nuốt đầu thủ hạ thi thể, hắn cùng cố khiếu còn có hỏa dược sắc mặt xanh mét, chú ý sắc trời ám xuống dưới sau, màu đen chỗ tối không ngừng chiều bọn họ yên lặng xuống lại lên rừng cây. Thậm chí lúc này không chung còn tí tách tí tách hạ hạt tuyết, này hẳn là mạt thế sau trận tuyết đầu mùa. Trận này tuyết đầu mùa đối với lục trì bọn họ tới nói giống như như hổ thêm cánh, mà đối tống nguyên bọn họ lại là dậu đổ bìm leo. Chỉ thấy một cái mạn đằng thừa dịp trời tối từ ngầm lại một lần lặng lẽ rũi lại đây, lần này, nó lại không như vậy gặp may mắn. Hỏa dực một đoàn hỏa cầu phi phát mà đến, cùng lúc đó, hắn trong đội ngũ một người kim hệ dị năng giả đem cánh tay ngưng tụ thành đao, trực tiếp đem cái kia mạn đằng chém đứt trên mặt đất. Hắn không riêng gì chém đứt cái kia mạn đằng, thậm chí còn một chân đạp lên tưởng trở về xúc mạng đằng cánh ngựa, sau đó phục hạ thân dùng tay trực tiếp đem cái kia mạn đằng đinh ở tại chỗ. Kia mạn đằng tức khắc vặn bẻo suy nghĩ liều mạng dãy rua, giống như một cái chặt đứt đủ bạch tuộc giống nhau. Hỏa dự thấy nó no muốn chạy trốn, hỏa cầu theo sát sau đó, chỉ thấy dọc theo cái kia mạn đằng, hỏa thế vẫn luôn chiều nội lan tràn, đêm này toàn bộ đóng đinh tại chỗ mạng đằng liền căn đều thiêu thành cho tàn. Cố khiếu mang theo thủ hạ của hắn dùng dư lại những cái đó viên đạn liều mạng xạ kích mỗi lần những cái đó mạng đằng vươn xúc tu đồng thời đều sẽ bị viên đạn cấp bắn trốn trở về tống nguyên lại nhất trực tiếp lôi điện thành võng ngăn cản trụ những cái đó mãnh liệt tưởng phát lại đây mạng đằng dính vào hàng rào điện đồng thời xanh biết cảnh tức khắc thành thanh quốc Hàn phía trước hấp thu đông đảo thủ hạ ám vật chất hắn vẫn luôn đều ở áp chế chính mình thể năng dị năng bạo động tống nguyên cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn dị năng chỉ sợ sẽ thăng giai. Nếu là hắn dị năng thăng giai thành công, nay đó tiến hóa mạng đẳng đối với hắn tới nói, bất quá là chút lòng thành. Chỉ là, song quyền khó địch bốn tay, hắn một người, căn bản vô pháp có thể cố kỵ đến bốn phương tám hướng công kích. Tống nguyên bởi vì không sợ tăng thi vi rút xâm nhập, hoàn toàn có thể dùng ra liều mạng chiêu số tới đối phó những cái đó mạng đẳng. Nhưng cô khiếu hắn còn mang theo một đám không có dị năng thủ hạng bao gồm hỏa dược kia giúp dị năng giả thủ hạ, tương đối tới nói, hỏa dược bọn họ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì những cái đó mạng đằng xuất quỷ nhập thần, chơi tối sau, bất quá hơn nửa giờ thời gian, trực tiếp làm tống nguyên bọn họ tổn thương hơn 10 người dị năng giả. Mà những cái đó mạn đằng, mỗi lần cắn nuốt một người dị năng giả sau, lực công kích đều sẽ tăng nhiều. Thần Khanh tiến vào không gian sau, liền trực tiếp nằm trên mặt đất đại thở dốc Vừa rồi nàng không sai biệt lắm dùng da hồng hoang chi lực, nếu không phải có như vậy một cái bảo mệnh không gian, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể cùng đại gia nói tai kiến. kia căn tiến hóa nhân sâm nhảy nhót nhảy đến nằm trên mặt đất tần khanh bên người, giống như quan sát một chút sau, khó hiểu hỏi, ngươi ở bên ngoài gặp được cái gì? Như thế nào như vậy mệnh bộ dáng Tần khanh liền một cây tay nhỏ chỉ đều lười đến nâng lên, chỉ là nhịu nhíu lông mày, sau đó ghét bỏ nói, ngươi đồng loại cũng không biết là một cái vẫn là một hoa dù sao thật nhiều mạn đẳng ngươi cư nhiên còn nói không có tiến hóa thực vật mạn đẳng tiến hóa nhân sâm nổi bật thanh tuyến cao giọng hô không có ngũ quan bạch béo thân thể vằn mèo sau đó tức giận nói như thế nào có thể lấy mạn đẳng cái loại này cấp thấp thực vật cùng ta so ta chính là nhân sâm nhân sâm minh bạch sao nghe thế khó chịu thanh âm tần khanh nhịn không được ngồi dậy sau đó kịch liệt hò khăn lên Đây là chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quả đen cười heo hắc. Dương mắt gian, thần khanh tức khắc bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng cấp khiếp sợ. Khẽ run run đứng lên, không dám tin tưởng đi phía trước đi rồi vài bước, chỉ kém không rủi mắt. Nàng cảm thấy nếu không phải chính mình hoa mắt, trước mắt một mảnh liêu vọng bắt ngát thổ địa thượng, đôi mắt có thể nhìn đến địa phương, cư nhiên rậm rạp toàn bộ loại các loại đồ vật. Thần khanh nhìn không được quay đầu lại vừa nhìn, quả nhiên. Nguyên bản nước giếng bên cạnh bảy biện vật tư địa phương lung tung rối loạn, dối tinh rối mù, căn bản không cái đặt chân địa phương. Pham là có thể loại đồ vật, cư nhiên đều bị này căn tiến hóa nhân sâm cấp hủy đi ra tới loại. Nàng chạy nhanh chiều những cái đó động vật vòng nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra, may mắn, này tiến hóa nhân sâm cư nhiên không hạ miệng ăn này đó gà vịt thịt cá. Tiến hóa nhân sâm giờ phút này là không có nghe được tần khanh tiếng lòng, nếu là nghe được. Khẳng định sẽ mắng chi lấy mũi, này không gian nội năng lượng mới là đối nó đại bổ chi vật được không? Trước kia không có khai trí, cho nên mới cấp thấp ăn những người đó cùng động vật huyết đủ. Hiện giờ nó đều đã khai trí, như thế nào còn khả năng sẽ vứt bỏ cao cấp đồ ăn, sửa mà nhặt những cái đó rác rưởi đồ ăn ăn? Thế nào? Ta lợi hại đi. Đáng tiếc ngươi không mặt khác đồ vật, ta chỉ có thể tùy tiện loại điểm tính. Tiến hóa nhân xâm nhìn đến tần khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn thổ địa thượng gieo trồng đồ vật, đắc ý rảo giật nói. Mỗi lần nó căn cần tại đây tràn ngập năng lượng thổ địa toàn tòi khi, liền cảm thấy có loại ăn non no cảm giác. Hơn nữa, nó đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình muốn đột phá hiện tại cấp bậc, sắp sửa thăng giai. Tần khanh kinh ngạc qua đi, yên lặng khép lại chính mình vừa rồi thiếu chút nữa chật khớp cảm. Sau đó làm bộ chấn định nói, còn hào đi. Chỉ là cùng phía trước không giống nhau Cho nên mới sẽ dọa nhảy dự kia tiến hóa nhân xâm nguyên bản Còn chờ bị khích lệ đầu Nghe được tần khanh này giải thích Tức khắc tiết khí, ủ rũ heo hứa. Tần khanh nhìn nó Sau đó thử do hỏi Nếu kia mạn đằng so ra kém ngươi Ngươi biết như thế nào đối phó nó sao Thật sự là này mạn đằng mỗi lần bị chém nước Đều có thể một lần nữa lại mọc ra Tân mạng đằng tới Đều chém không xong Tiến hóa nhân xâm tức giận nói Thực vật trời sinh chính là sợ hỏa, ngươi dùng hỏa công không phải hảo. Nhị cô lạnh nói nhị nhị phía trước kia trương một sốt ruột không khởi trương danh liền cấp phát ra cho chính mình xuẩn khóc. Bởi vì ăn tết biên biên nhóm còn không có đi làm, cho nên đại gia liền như vậy tạm chấp nhận xem đi. Ngoà ngoà! Trưng 246 kẻ thù gặp nhau. Nghe được tiến hóa nhân xâm như vậy không tính kiến thiết kiến nghị, Tần Khanh cảm thấy chính mình thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tự nhiên muốn nghe lấy một cái vừa mới tiến hóa ra tư tưởng không lâu một cây nhân sâm ý tưởng. Tần Khanh nhịn không được đấy lòng đối chính mình mắt trợn trắng, sau đó trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta không biết thực vật sợ hỏa sao. Nhưng là lớn như vậy tòa sơn trước đừng nói như vậy nhiều cây cối thiêu không thiêu cho hết là chuyện này, chúng ta những người này còn đều tại đây trong rừng cây đâu. Nếu muốn thật phóng hỏa toàn bộ thiêu cháy, sợ là chúng ta sẽ trực tiếp biến thành heo sữa nướng. Cáng thân tại đây sơn hỏa trung nay tiến hóa nhân xâm làm sao suy xét đến những nhân loại này tự thân an toàn vấn đề, nghe được Tần Khanh phản bác, liền nghĩ nghĩ, sau đó trần trờ nói, kỳ thật. Còn có cái biện pháp, bất quá không biết các ngươi có thể làm được hay không. thần Khanh lại đối nó biện pháp cũng không ôm cái gì hy vọng, thuận miệng hỏi, Nga. Biện pháp gì a kia tiến hóa nhân xâm trần trờ một lát. Rốt cuộc hiện giờ nó xem như đem đồng loại gốc gác cấp đảo ra nói cho nhân loại. Chính là, nó tưởng tượng đến này nhân loại đi ra ngoài nếu là bị kia mạn đẳng cấp hút thành thây khô đã chết nói, này chỗ phong thủy bảo địa chỉ sợ cũng sẽ tùy theo biến mất đi. Nghĩ thông suốt đạo lý này, tức khác ngự khi kiên định nói, những cái đó mạn đẳng lại nhiều, kỳ thật cũng bất quá chính là từ một cây thân cây chi mọc ra từ, chỉ cần có thể tìm được thân cây chi, sau đó nhổ tận gốc là được. Bất quá, hừ, Ta xem các ngươi chỉ sợ là tìm không thấy nó can. Tuy rằng nghĩ thông suốt kia đạo lý, tiến hóa nhân xong trước sau cảm giác có điểm ý nan bình, nhịn không được đối tần khanh đã kích nói. Tần khanh nguyên bản còn không để trong lòng, nhưng chờ này tiến hóa nhân sâm nói xong cuối cùng câu nói kia, tức khác trong lòng liền linh quang chợt lóe, kia cây cối rửa dễ cây, mặc cho này mạn đằng lại nhiều bản lĩnh, không có căn tự nhiên cũng liền không khả năng sống khả năng tính. Khá vậy giống như này tiến hóa nhân sông nói, chỉ sợ này mạn đẳng căn phi thường khó tìm. Hơn nữa chính mình tiến không ra khi, liền không sai biệt lắm dùng hết dị năng, giờ phút này chỉ có thể hấp thụ nhiều điểm tinh hoạch bổ sung năng lượng sau lại chạy nhanh đi ra ngoài mới được. Tần Khanh không biết, nàng ở trong không gian hấp thu tinh hoạch khôi phục dị năng trong khoảng thời gian này, bên ngoài phát sinh sự tình. Lục Chí mang theo Lý Hùng bọn họ một đường về phía trước. Mọi người đều liều mạng chém những cái đó bị đóng băng trụ mạng đẳng, chính là lục trì dị năng liền tính thăng, dai, lại cũng không phải dùng không song. Theo hạt tuyết rớt xuống, mỗi người trên người trên đầu đều ướt đấm. Mà hạt tuyết hóa thành giọt nước, từ đầu phát theo cái chán nhỏ dọn đến trong ánh mắt, làm trước mắt tầm mắt chỉ cảm thấy mơ hồ một mảnh. Nhưng mọi người đều biết, nếu là có thể sớm một giây tìm được thần khanh, thần khanh liền nhiều một giây tồn tại cơ hội, cho nên... Cứ việc tầm mắt mơ hồ, bọn họ thủ hạ động tác lại không chậm. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ, đối với lục trì loại này không muốn sống ngưng tụ băng tập, mạn đằng thông minh né xa ba thước. Thật lực làm nó cảnh giảm bất bị lý hùng bọn họ chém đứt cơ hội, tuy rằng nó có thể tái sinh cảnh, nhưng tân sinh cảnh trước sau không có ban đầu dùng tốt. Hơn nữa, tái sinh cảnh cũng yêu cầu năng lượng. Đại lượng mạn đằng bị lý hùng bọn họ chém đứt thành một đoạn tiệt mỗi lần tái sinh đều sẽ tiêu hao rơi vào hóa mạn đẳng tự thân năng lượng. Nó tuy rằng ở tống nguyên trong đội ngũ giết vài người, hấp thu một chút năng lượng, chính là xa xa không đủ. Rốt cuộc tống nguyên bọn họ cũng không phải ngốc dừa, chỉ biết đứng chờ nó tới hấp thu năng lượng. Con mồi càng ngày càng khó bắt giữ, làm nó đối với tự thân tái sinh một chút bị ngăn chặn. Mà lục trí bọn họ tuy rằng suốt ruột thời gian trôi qua lâu như vậy, đại gia trong lòng lại trước sau tin tưởng vững chắc. Tần Khanh sẽ không như vậy dễ dàng chết. Trải qua qua trước như vậy nhiều cửa ải khó khăn, bọn họ tin tưởng Tần Khanh nhất định sẽ tồn tại chờ bọn họ. Nhưng đại gia cầm dao sẻ dưa hấu tay cũng đã bắt đầu đang run rẩy, không riêng chỉ là kết lực, còn có thật sâu mà lo lắng. Cho nên, Đương Trương Dũng bắn ra một loạt thổ thứ, đem phía trước bị đông lạnh thành điều khắc mạn đẳng cấp đánh nát đồng thời, bọn họ nghe được chuyển đến mơ hồ tiếng người khi, trong lòng tức khắc mừng rỡ như điên. Lục Trì thậm chí chờ không kịp, ngưng ra đông lại phía trước cây cối đồng thời, bàn tay băng thứ tề phi, chỉ thấy kia tre ở phía trước bị đông lạnh trụ cây cối liền bị đánh cái dập nát. Mà tường băng đối diện tình huống, tức khắc rơi vào mọi người trong ánh mắt. Tống Nguyên Lục Trì Tống Nguyên cùng Lục Trì có thể nói là cùng thời gian thấy được đối phương, sau đó chăm miệng một lời hô lên đối phương tên tới. Hơn nữa Hai người nguyên bản liền trầm trọng sắc mặt như nay đều biến thành màu đen. Tống nguyên sau nha tảo nhịn không được ma ma, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại ở chỗ này gặp được, chân chính là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lục trì hàm răng cũng ngưỡng ngứa vừa định châm trọc vài câu khi, liền nghe được ba cái hải tử đột nhiên khóc lớn lên thanh âm. Chính hân hân biên khóc biên kịch liệt ho khăn lên, tiết hầu nhịn không được một ngọn, phun ra một búng máu tới. Lục trì tức khắc lấy lại tinh thần. Trở về nhìn thoáng qua Lý Hùng bọn họ đều mỏi mệt cùng nôn nóng ánh mắt, trong lòng tức khắc hơi ổn, trước mắt không phải khí phách chi tranh thời điểm. Xem Tống Nguyên bọn họ tình huống, chỉ sợ cũng là bị nhốt tại đây trong rừng cây, hơn nữa bọn họ còn có vũ khí cùng dị năng giả. Theo chân bọn họ cùng nhau nói, có thể đi ra ngoài cơ hội ít nhất nhiều một nửa. Tuy rằng không cam lòng, Lục Trì vẫn là cưỡng chế trong lòng chán ghét, mà Tống Nguyên so Lục Trì rõ ràng hơn tình huống hiện tại. Từ lục trì trên người đảo qua, sau đó nhìn thoáng qua lục trì phía sau ba cái hải tử còn có lý hùng bọn họ, trong ngáy mắt, trong lòng liền có so đo. Chỉ nghe được Tống Nguyên trầm giọng nói, nhìn dáng vẻ lục đại thiếu cũng bị vây ở chỗ này, không bằng hợp tác, cùng nhau đi ra ngoài, thế nào? Lục trì ngực đổ đổ, nguyên bản hắn tưởng lời nói, cư nhiên lại bị Tống Nguyên cấp đoạt trước. Đang có ý này. Hắn giọng nói mới lạc, liền một đạo băng tiễn triều Tống Nguyên bay thẳng mà đi. Tống Nguyên Long mày vừa nhấc, đồng tử hơi co lại, thân ảnh lại không nhúc nhích. Chỉ thấy kia băng tiễn xoa Tống Nguyên bên thai bay qua, đốc một tiếng đinh ở Tống Nguyên phía sau, đem một cây ý đồ dối lại đây muốn cắn Tống Nguyên một ngụm một cái mạn đẳng cấp đinh ở trên mặt đất. Tống Nguyên phòng tựa thoải mái mà sau này lui một bước, vừa vặn một chân đạp ở kia bị đinh trên mặt đất không ngừng vặn vẹo mạn đẳng thượng, tức khắc kia mạn đẳng bị hắn trực tiếp cấp dâm chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, Hắn lòng bàn tay màu tím đen lôi điện trật lué, đập tại đây điều tưởng cắn nuốt hắn mạn đằng thượng, tức khắc phát ra một trận mùi khét tới. Vừa rồi Tống Nguyên đã sớm biết mặt sau tình huống, biết lục trì làm như vậy bất quá là tưởng cấp cái ra vai phủ đầu, cho nên, hắn ăn miếng trả miếng, còn cấp lục trì nhan sắc mà thôi. nay nhìn như thoải mái mà nhất chiêu, làm lục trì đôi mắt nhịn không được mị mị. Lý Hùng càng là trong lòng đại trấn, hắn lôi hệ vẫn luôn còn chưa gặp được quá đối thủ. Không nghĩ tới lần đầu gặp được một cái cùng dị năng, cư nhiên so với hắn cấp bậc cao hơn rất nhiều dai. Chỉ là, hắn nghĩ đến Tần Khanh khả năng lâm vào hiểm cảnh, tức khác trong lòng sốt ruột. Lục trì. Liên tính muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng nhất định phải mang Tần Khanh cùng nhau đi ra ngoài. Sinh, muốn gặp người. Chết, muốn gặp thi. Nhị cô lạnh nói khủ khủ. Ngoà ngoà. Trưng 247 kinh nghe. Lục Trì tự nhiên biết Lý Hùng muốn nói cái gì, nhấc tay ngăn cản Lý Hùng kế tiếp tưởng lời nói. Chỉ là quay đầu đối Tống Nguyên nói, chúng ta có đồng đội bị này quái vật bắt đi, nếu muốn cùng nhau đi, trước hết cần tìm được nàng. Tống Nguyên nghe được Lục Trì lời này, ánh mắt tức khắc gắt gao khóa lên. Mạn Đằng đã làm hắn tổn thất như vậy nhiều thủ hạ, nếu là lại đãi đi xuống, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn nhưng không tin Lục Chỉ sẽ không rõ này Mạn Đằng lợi hại chỗ, chính là Hắn như cũ còn đưa ra như vậy yêu cầu tới. Chẳng lẽ là người kia đối hắn có mặt khác tác dụng. Nghĩ đến đây, Tống Nguyên trên mặt bất động thanh sắc, đôi mắt lại hoài nghi nhìn Lục Trì liếc mắt một cái. Hắn thật sự nghĩ không ra, có thể làm Lục Trì dùng mệnh tới bắt người, rốt cuộc có gì tác dụng. Thành phố B Lục ra phòng chừng Lục Trì so với hắn còn rõ ràng, không cần ôm bất luận cái gì hy vọng, nhìn dáng vẻ Lục Trì xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là cùng hắn một cái nói, đi lung thành. Mà Lung Thành phía trước cũng không gặp Lục Gia có cái gì đại động tác, hay là nơi nào có Lục Trì tư nhân thế lực. Cho nên, Lục Trì ở bị thành phố bê Lục Gia từ bỏ sau, liền thẳng đến Lung Thành tới. Không nghĩ tới Lục Trì gia hòa này, ở Lung Thành chính mình mí mắt phía dưới làm động tác, chính mình cư nhiên một chút cũng không phát giác tới. Nghĩ vậy, Thống Nguyên nhịn không được lại ma ma sau giang cấm. Lục Chi hoàn toàn không biết cũng không muốn biết tống nguyên giờ phút này nội tâm ý tưởng, bọn họ một đường từ bên kia lại đây, bên này rõ ràng đã qua rừng cây mảnh đất trung tâm. Chính là, nhưng vẫn không gặp được Tần Khanh. Vô số khả năng tính ở trong lòng hiện lên, lớn nhất khả năng bọn họ cũng không dám suy nghĩ, cũng không muốn đi tưởng. Chính là, này mạn đằng rảo hoạt vô cùng, cũng không biết Tần Khanh bị chúng nó kéo đi đâu. Hiện giờ, bọn họ muốn tìm cũng không chỗ tìm. Tống Nguyên ở một bên xem minh bạch, biết bọn họ khẳng định cũng không biết bọn họ kia đồng đội bị mạn đằng cuốn đi đâu. Không phải hắn luật tưởng, rất có khả năng cùng thủ hạ của hắn giống nhau, đã sớm thành tiến hóa mạn đằng bổ sung tề. Bất quá, hắn cũng sẽ không xuẩn đi theo lục trì bọn họ nói như vậy. Chính là, ngu như vậy là cũng không phải cái biện pháp. Lục đại thiếu, ngươi xem, ngươi kia đồng đội sinh tử chưa biết, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài. Chờ an toàn lại nghĩ cách cứu người Lời này bất quá là cho lục trì bọn họ một cái dưới bậc thang Rốt cuộc nửa đường ném xuống đồng đội chạy lấy người Làm việc không như vậy địa đạo Chỉ là Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ nghe được Tống Nguyên nói Tức khác trong mắt trường Lý Hùng hung tận nói Phải đi ngươi liền đi Nếu là tìm không thấy Tần Khanh Chúng ta sẽ không đi Tống Nguyên nghe được Lý Hùng nói Tức khác mày ninh thành bế tắc phảng phất không nghe rõ giống nhau trầm giọng truy vấn nói Ngươi nói các ngươi đồng đội tên gọi là gì? Trương Tiểu Bảo cảm thấy Tống Nguyên nghiên cấp không lớn, lỗ thai lại giống như thật không tốt. Tên gọi là gì quan ngươi chuyện gì? Ngươi nếu muốn đi thì đi, chúng ta khẳng định muốn tìm được nhân tài đi. Tống Nguyên cắn chặt rằng, nếu hắn vừa rồi không nghe lầm, hay là Tần Khanh vẫn luôn cùng này đội người ở bên nhau. Nghĩ đến Tần Khanh bị mạn đằng cuốn đi, tức khắc lòng nóng như lửa đốt, tiến lên một bước không cần nghĩ ngợi nói. Chúng ta như vậy đợi căn bản không làm nên chuyện gì, các ngươi hảo hảo ngắm lại, phía trước Tần Khanh bị cuốn đi phương hướng là nào. Xác định hảo phương hướng, nói như vậy, tìm được cơ hội còn lớn một chút. Lý Hùng lại trong lòng vừa động, tiến lên một bước hỏi, ngươi nhận thức Tần Khanh. Thống nguyên nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, gật gật đầu. Nếu các ngươi trong miệng nói nữ hải tử kêu kêu Tần Khanh, lại đến từ thành phố S nói, có lẽ có thể là ta muốn tìm kiếm người. Lục trí nghe được Tống Nguyên lời này, đôi mắt không khỏi trận tròn vài phần. Hắn cùng Tống Nguyên từ nhỏ nhận thức, trước đừng nói hắn đối nữ sinh phải có nhiều lãnh đạo liền có bao nhiêu lãnh đạo, bên người trên cơ bản đừng nói nữ hài tử, ngay cả nam sinh cũng ít đáng thương. Cho nên, thành phố B trong vòng người đều biết Tống Nguyên đối nữ hài tử không có gì hảo cảm, nếu Tống Nguyên nhận thức xa ở thành phố S. Tần Khanh, hắn không có khả năng không biết. Hơn nữa, Tần Khanh vẫn là hắn người muốn tìm. Lý Hùng bọn họ nhìn đến Tống Nguyên lời nói, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nếu ở mặt thế sau còn nguyện ý tới tìm tần khanh người, hẳn là không phải nàng thân nhân chính là bạn tốt đi. Nếu là địch nhân nói, cũng không có khả năng làm đại gia tách ra hành động, phải biết rằng, tách ra nói, nguy hiểm muốn gia tăng vài lần. Nghĩ đến đây, Lý Hùng nguyên bản căng chặt mặt rốt cuộc lỏng xuống dưới. Chỉ là trong lòng nôn nóng lại không giảm bớt nửa phần, hắn lo lắng nói. Chúng ta hiện giờ dị năng năng lượng tiêu hao quá lớn, nếu được ăn cả ngã về không nói, nguy hiểm quá lớn không nói, nếu nghĩ sai rồi, liền không có lại đến một lần cơ hội. Cố khiếu cũng tiến lên trộm lôi kéo tống nguyên cánh tay, sau đó thấp giọng nín thở nói, lao đại, ngươi chẳng lẽ tưởng theo chân bọn họ cùng đi tìm người. Mấy ngày nay trong đội ngũ các huynh đệ liền vẫn luôn có thương vong, gần hôm nay một ngày, liền đã chết hơn 10 người dị năng giả cùng bình thường giả. Nếu là Tống Nguyên đi tìm người, tuy rằng đại gia vô pháp phản đối, chính là trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đối Tống Nguyên tìm Tần Khanh hành động cũng không tán thành. Ở hắn cảm nhận chung, Tần Khanh chính là cái phiền thoái người, hiện giờ càng thêm là phiền thoái tinh, vẫn là sẽ muốn mạng người cái loại này. Tống Nguyên vừa rồi một sốt ruột, mới có thể buộc miệng thốt ra nói ra ý nghĩ trong lòng, chính là Lý Hùng lời nói cũng có đạo lý, hắn không dám mạo hiểm nhìn bốn phía các huynh đệ liếc mắt một cái, hắn hơi hơi cúi đầu, lạnh lùng khuôn mặt thượng lộ ra một tia chua xót tới. đây là chuyện của hắn, vốn là không nên đem đại gia nhấc lên. thực xin lỗi, cố khiếu, ta không nên như vậy ích kỷ. ngươi cùng hỏa dực dẫn người nghĩ cách lao ra đi, ta cùng bọn họ lưu lại tìm người. cố khiếu quả thực muốn chọc giận điên rồi, một hơi đổ ở ngực không thể đi xuống, liền mắng chửi người nói đều cũng không nói ra được, chỉ là chỉ vào tống nguyên. Vê đút, vé đút, vê đút. Mặt trầm đến giống hắc qua đế, trừng mắt thẳng mắt. Hỏa dực nghe được Tống nguyên quyết định này, trên mặt cũng rất là khó coi. Đối với Tống nguyên lắc lắc đầu, sau đó nhìn lục chỉ bọn họ nói, tách ra không phải hảo biện pháp, tuy rằng mọi người đều sốt ruột tìm người, lại cũng muốn biết rõ ràng hiện thực. Các ngươi người muốn tìm, chỉ sợ sớm đã đã chết. Nếu vì đã chết người, bạch bạch tặng thánh mạng, ý nghĩa ở đâu? Ta tin tưởng, liền tính các ngươi đồng đội cũng không nghĩ nhìn đến các ngươi như vậy bạch bạch toay mạng. hoặc là liền nghe chúng ta lão đại nói các ngươi nghĩ kỹ phương hướng chúng ta cùng đi nếu là không tìm được cũng đừng lại nghĩ nhiều trực tiếp rút lui như thế nào đạo lý này kỳ thật mọi người đều hiểu chính là lời nói thật luôn là nhất đả thương người tâm vương tiểu bảo thở phì phì nói ta không tin phía trước cự xà mọi người đều cho rằng tần khanh sẽ chết nàng không giống nhau hảo hảo sao phải đi các ngươi đi Dù sao ta không đi. Cố khiếu đôi tống nguyên sinh khí, không có biện pháp mắng hắn. Đối vương tiểu bảo lại một chút không có cô kỵ, cười lạnh một tiếng sau, khỏe miệng một phiết, sau đó dôi nói, có thể đi đi ra ngoài mới có tư cách nói có đi hay không vấn đề, chỉ sợ là ngươi đi không ra đi, mới nói không đi đi. Nhị cô lạnh nói ngoà ngoạ. Trưng 248 đối chiến. Vương tiểu bảo vừa nghe, tức khắc cả giận, ai nói chúng ta đi không ra đi. Ngươi cho rằng chúng ta có thể đi đến nơi này, là ăn chay sao? Bằng không, ngươi ta nhiều lần, nhìn xem ai đi không ra đi. Hảo, tiểu bảo, hiện tại là trí khí thời điểm sau. Trước hảo hảo ngâm lại, phía trước tần khanh bị cuốn đi phương hướng, chúng ta xác nhận hảo phương hướng đi xem. Nếu còn tìm không đến. Nói tới đây, Lý Hùng thanh âm tức khắc thấp xuống. Ba cái hài tử nghe được đại nhân quyết định, tiếng khóc lớn hơn nữa lên. Trình xuyên đau lòng vô cùng ôm chặt nữ nhi, vừa rồi hắn cấp trình hân hân kiểm tra qua, tuy rằng trình hân hân tinh thần lực bị phản vệ có nội thương, may mà chính là không có nguy hiểm cho tánh mạng, lại cung đối thân thể của nàng có tổn hại. Biện pháp tốt nhất, chính là mau chóng sau khi rời khỏi đây, sau đó hảo hảo tu dưỡng, rốt cuộc hài tử con nhỏ, chỉ cần hảo hảo dưỡng nói, vẫn là có thể thực mau chữa trị tự thân thân thể, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Chính là Tần Khanh cũng không thể không tìm. Đại gia trước đừng nản trí, ta tin tưởng Tần Khanh sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chu Sơn trầm giọng nói. Một đường đi tới, Thần Khanh sinh mệnh lực có bao nhiêu cường, bọn họ đều xem ở trong mắt, bởi vì có nàng ở, cho nên, toàn bộ đội ngũ đối này mà thế tương lai giống như cũng không thế nào sợ hãi. Đúng vậy, Thần Khanh sẽ không như vậy dễ dàng cầu mang. Vương Tiểu Bảo cầm quyền, khẳng định nói. Các ngươi, Có hay không nghe được cái gì thanh âm? Trương Dung vẫn luôn phụ trách quan sát bốn phía. Giờ phút này, hắn thanh âm hơi mang một tia run rẩy, lại cường trang chấn định đối Lý Hùng cùng Lục chỉ bọn họ do hỏi. Hắn sợ là chính mình nghĩ sai rồi, cũng hy vọng là chính mình nghĩ sai rồi. Đại gia tức khắc đều tĩnh lặng lại, chỉ cảm thấy giờ phút này dưới lòng bàn chân sợ chạm mặt đất, ẩn ẩn có loại chấn động cảm. Nghiêng thai lắng nghe. Phát hiện trong không khí cũng chuyển đến một loại cùng loại hong ong chấn động thanh. Tống nguyên cùng lục trì trên mặt đồng thời đại biến, không xong. Nay một tiếng không xong, trong lòng mới đưa đem vang lên tới, liền thấy bọn họ bốn phía xuất hiện vô số biến dị động vật, đáng sợ nhất chính là kia phi ở giữa không trùng, đen ngìn nghịt một mảnh biến dị ong vàng. Kêu hong ong thanh, chính là chúng nó vô cánh khi phát ra tới thanh âm. Bởi vì biến dị duyên cớ Chúng nó cái đầu rõ ràng so ban đầu bộ dáng muốn lớn hơn vài lần Nguyên bản thon dài bóng loáng thân thể hiện giờ trừng tiểu hài tử cánh tay như vậy thô to Dựa vào phần lưng liên tiếp cánh, vô đồng thời, phát ra ong ong tiếng vang Bởi vì nó cái kia đầu biến đại đồng thời, cánh cũng biến đại rất nhiều Cho nên, dương mắt nhìn lại, có thể nói lọt vào trong tầm mắt đều là ong vàng không ngừng trên dưới di động Đáng sợ nhất chính là nó kia nhai hút thức khẩu khí Giờ phút này trừng thành nhân ngón tay lớn nhỏ, nếu là bị nó đinh trụ, chỉ sợ chỉ khoảng nửa khắc là có thể bị hút thành tơi khô. Mà nó phần đuôi một cây đen nhánh sáng bóng một cây thích châm, nếu là bị chập đến nói, bất tử cũng sẽ toàn thân gây tê, ngã trên mặt đất vô pháp lúc nhích. Bị nó kia cực đại đôi mắt nhìn chằm chằm, mọi người không tự chủ được làm thành một cái phòng hộ vòng tới, bọn họ cái trán đều nhịn không được ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Mặc dù không phải biến dị ông vàng Ở mặt thế trước cùng vây công nói, chỉ sợ đều sẽ không chết tức thương, huống chi này vẫn là biến dị thành lớn như vậy hoang vàng. Chập thương là chút lòng thành, là cái nam nhân đều có thể nhẫn, chính là sợ nhất nếu bị chập sau cảm nhiễm biến thành tăng thi, kia mới là vấn đề lớn nhất nơi. Làm sao bây giờ? Lục chi cái này căn bản không rảnh lo cùng Tống Nguyên cứu hận, trong miệng dò hỏi, đôi mắt không chớp mắt nhìn phía trước, hắn đỉnh mày nhăn tóp. Trên mặt ẩn ẩn cất dấu một cổ sát khí nhìn dần dần vây quanh lại đây hong vàng. Người bên kia có hỏa hệ dị năng giả không có. Ta bên này hỏa dược là, nếu có lời nói, làm cho bọn họ phụ trách dùng hỏa công đánh. Ta phụ trách ở phía sau hiểm hộ, các ngươi chặn lại những cái đó cá lọt lưới cùng trên mặt đất những cái đó động thực vật. Cố khiếu, mang theo các huynh đệ nhắm chuẩn hảo. Tống Nguyên đối hắn hỏi chuyện cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, rốt cuộc hắn như vậy nhiều thủ hạng. Kích phát ra dị năng người bất quá chỉ có một phần ba bộ dáng. Lục chi bọn họ hiện tại như vậy vài người, bao gồm tiểu hài tử cũng bất quá hai tay người, có thể có một nửa có dị năng liền không tồi, càng thêm đừng nói hỏa hệ dị năng cùng biến dị hệ dị năng. Nghe được Tống Nguyên phân phó, cố khiếu bất chấp tái sinh khí, lập tức đồng ý, đồng thời dẫn dắt thủ hạ mỗi người viên đạn lên đạn, chia làm hai tầng, phân biệt nâng lên nhắm chuẩn phía trước những cái đó biến dị động vật cùng ngong vàng. Lý Hùng bọn họ tuy rằng không có tống nguyên thủ hạ như vậy huấn luyện có tố, bất quá cũng chỉ khoảng nửa khắc liền chạm hào đội hình. Chu Sơn đứng ở hỏa dược bên người, chỉ thấy hắn trước tham nhập túi cầm một khối tinh hạch trước hấp thu lên. Hỏa dược nguyên bản trong lòng cả kinh sau, đốn hỉ, không nghĩ tới đối phương đội ngũ thật là có hỏa hệ dị năng giả. Chính là, thấy Chu Sơn cư nhiên không có động thủ liền trước hấp thu tinh hạch, tức khác trong lòng nguyên bản vui sướng nhỏ một chút cho rằng Chu Sơn hẳn là mới vừa kích phát ra hỏa hệ dị năng giả. Bởi vì chỉ có vừa kích phát ra dị năng dị năng giả mới thực dễ dàng đem dị năng dùng xong, yêu cầu thời thời khắc khắc hấp thu tinh hạch tới bổ sung năng lượng. Như vậy dị năng giả cũng là dễ dàng nhất biến thành kéo chân sau. Rốt cuộc dị năng nếu bổ sung không kịp thời, ngay cả cái người thường đều không bằng. Tống Nguyên Nguyên bản cho rằng băng hệ Lục Trì sẽ cùng chính mình chạm cùng nhau, lại không nghĩ rằng Lý Hùng tiến lên một bước cùng hắn lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau. Mà Trình Xuyên đem đỡ nữ nhi làm còn ở nghẹn ngào chung tất diệp cùng hữu hưu nâng trụ, hắn cũng theo sát ở lý hùng bên người. Cái này làm cho Tống Nguyên nhịn không được nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chính mình vừa rồi lộ một tay là lôi hệ, hai người kia tiến lên, hay là cũng là cùng hắn giống nhau là lôi hệ dị năng. Lục Trì cùng Trương Dũng còn muốn vương tiểu bảo đưa lưng về phía bối, đứng ở một chỗ. Giờ phút này bọn họ hiện ra sáu giác hình dạng. Cố khiếu mang bộ hạ đều là người thường, ở bọn họ vòng vây nội. Như vậy trận hình, mặc kệ này đó biến dị động vật từ phương hướng nào tới, bọn họ đều có thể kịp thời cấp ngăn cản đến. Nhưng mấu chốt tiền đề là, bọn họ nếu có thể tại đây biến dị động vật công kích hạ kiên trì đi xuống. Thống Nguyên không lo lắng cho mình chấm nét bởi vì hắn mặc dù bị này đó biến dị động vật lộng thương, cũng bất quá là đau một chút mà thôi. Hắn mồi lửa cánh sử cái ánh mắt. Làm hỏa dực đem bọn họ đội ngũ dư lại hơn 10 người dị năng giả chia làm 6 đội, từng người đứng ở sau rắc trận hình bên cạnh, để Lý Hùng bọn họ chống cự không được khi, có thể giúp đỡ một vài. Những việc này, bất quá là dây lắt gian mà thôi. Những cái đó hong vàng lúc trước còn đình chỉ một lát, sau đó liền một tổ hong chiều mọi người đen nghìn nghịt bay lại đây. Hỏa dực không đợi Chu Sơn, dẫn đầu ngưng tụ ra hai luồng so bóng rổ còn đại hỏa cầu tới. Sau đó chiều những cái đó ong vàng phi phát mà đi. Vẫn luôn bay đến những cái đó ong vàng trước mặt, còn chưa chở những cái đó ong vàng né tránh mở ra. Đột nhiên, những cái đó hỏa cầu giống như pháo hoa giống nhau ở không trung tạc vỡ ra tới. Tức khắc, ánh lửa bắn ra bốn phía, nguyên bản liền chiều một bên phi khai muốn tránh tránh hỏa cầu ong vàng tức khắc bị thiêu vừa vặn. Trong lúc nhất thời... Những cái đó ong vàng ra thịt bị đốt chọi khó nghe khí vị ở trong không khí tức khắc tràn ngập mở ra. Nhị cô lệnh nói ái đại gia, cảm ơn đại gia duy trì. Cảm ơn đại gia vẽ tháng, cảm ơn. Chương 249 biến dị ong vàng. Hỏa câu bị tạc nứt sau, hỏa hoa vang khắp nơi, làm những cái đó biến dị ong vàng bị thiêu đồng thời. Cũng là nguyên bản chiều hỏa dược bên này phi biến dị ong vàng số lượng nhanh chóng giảm bớt. Mà mặt khác phương hướng biến dị ong vàng số lượng tức khắc tăng gấp bội, cái này làm cho hỏa dực vừa định dơ lên khỏe miệng tức khắc động lại ở bên môi. Hắn bàn tay tung bay, lại có hai luồng hỏa cầu ngay sau đó ném đi ra ngoài. Tình huống này, làm đưa lưng về phía hỏa dược chu sơn áp lực tức khắc tăng lớn. Hắn ném xuống đã bị hút xong biến thành nham thạch vôi giống nhau nhan sắc tinh hoạch, bàn tay giao nhau hợp ở bên nhau. Sau đó đôi tay từng người trái ngược hướng dùng sức một cái xoay tròn lại đôi tay ra bên ngoài vung lên, tức khắc một cái thật lớn hỏa long từ hắn bàn tay trùng quay cuồng bay lên. kia hỏa long cự miệng một trường, giống như đằng vân giá vũ giống nhau, chiều những cái đó biến dị ong vàng bay qua đi. Phạm La bị nó cắn nuốt ở trong miệng biến dị ong vàng, nháy mắt liền hôi phi yên diệt. tình cảnh này không riêng làm hỏa dược trợn mắt há hốc mồm, càng làm cho Tống Nguyên ghé mắt. chỉ là không đợi Tống Nguyên thu hồi kinh ngạc thần sắc. Liền thấy trình xuyên cùng lý hùng đồng thời ra tay trình xuyên đôi tay chậm rãi hướng ra ngoài đẩy đi một đạo kinh dạch chẳng chịt giống như treo ở mọi người trước mặt giống nhau vừa vận có thể vong trụ này đó biến dị hong vàng thể tích đương này đó biến dị hong vàng vừa mới dính vào kinh dạch chẳng chịt đồng thời lý hùng trong tay xét đánh lôi điện cầu cũng tùy theo ném đi ra ngoài kia lôi điện đánh vào kia kinh dạch chẳng trị thượng tức khắc những cái đó biến dị hong vàng thân thể một trận cứng đờ run rẩy Sau đó toàn bộ thân thể liền toát ra một khổ tiêu diệt tới, lại là sống sở sở bị điện thành than cốc. Trong lúc nhất thời, một tảng lớn biến dị hong vàng từ không chung giống như hạt mưa giống nhau hạ xuống. Thống nguyên trong lòng đại trấn, hắn cư nhiên không nghĩ tới dùng chiêu này. Tuy rằng hắn lôi hệ dị năng cấp bậc so lý hùng cao, lại xa xa không có lý hùng cùng trình xuyên hợp tác phát ra huy lực cường đại. Hơn nữa, xem bọn họ hai người hợp tác khăng khít bộ dáng, Đã vẫn luôn như vậy thao tác từng người dị năng đối phó này đó biến dị động vật cùng tăng thi. Chân thăng, lại đây. Thống nguyên nguyên bản muốn phát ra lôi điện ở lòng bàn tay bùm bùm vang, quay đầu đối phía trước trong đội ngũ thủy hệ dị năng giả hô. Kia thủy hệ dị năng giả cũng thấy được trình xuyên cùng Lý Hùng hợp tác, tâm tình chính kích động. Nguyên bản cho rằng chỉ có thể bị bảo hộ ở phía sau làm công việc bên trong thủy hệ dị năng, cư nhiên còn có thể như vậy làm. chỉ là Trần thăng thủy hệ dị năng căn bản vô pháp cùng trình xuyên so sánh với. Đừng nói kêu kinh dịch chẳng trị, ngay cả một tảng lớn thủy ngưng tụ đi ra ngoài, cũng rất là hao tâm tốn sức. Đương trần thăng đem cầm trong tay ngưng ra tới thủy giải hướng nên diện mà đến biến dị ông vàng, tống nguyên không chút do dự cầm trong tay vẫn luôn điện quang bắn ra bốn phía lôi điện cấp ném đi ra ngoài. Tuy rằng không có lý hùng bọn họ diện tích đại, nhưng mệnh tống nguyên dị năng cao. Những cái đó biến dị hong vàng tức khắc lại bị lôi điện điện đã chết một đám. Mà còn lại những cái đó biến dị hong vàng, ở cố khiếu bắn phá hạng, tức khắc lại rơi xuống rất nhiều. Giờ phút này, tiêu biến dị hong vàng cư nhiên không có ngầm biến dị động vật càng làm cho người lo lắng. triều lục chỉ bọn họ phát lại đây biến dị động vật cũng không ít, chỉ là hung hãn nhất lại là một con 3 mét dài hơn láo hổ. Cũng không biết này lão hổ nguyên bản mà thế trước liền đãi tại đây trong rừng cây. Vẫn là mạt thế biến dị sau, từ nào vườn bách thú chạy ra. Mặt khác đều là một ít mai hoa lộc cùng xà, so sánh với hạ xà càng nhiều một ít, nhưng cái đó xà không thể so phía trước tần khanh bọn họ gặp được cự xà, chẳng qua lại cũng màu đỏ tươi đầu lưỡi có ruôi, tùy thời tưởng nhào lên tới cắn người một ngụm. Lục chi vừa rồi một đường lại đây, sử dụng dị năng tiêu hao thật lớn, nếu hiện tại còn sử dụng nói chỉ sợ chờ đợi tìm kiếm tần khanh mở đường đem thành lời nói xuông. Cho nên, chỉ có thể ngưng ra băng tiễn, nhắm ngay kêu chiều hắn đánh tới lao hổ trương đại trong miệng bắn tới. kia đầu biến dị lao hổ giống một tiếng, muốn tránh khai, lại bị kêu băng tiễn bắn chung nó lỗ thai, tức khắc huyết liền chạy xuống dưới. Bị thương đến lao hổ tức khắc nổi trận lôi đỉnh, mới rơi xuống đất liền chân sau dùng sức vừa giấm, hung tận chiều lục chỉ một lần nữa đánh tới. Đỏ bừng trong ánh mắt. Tràn ngập hung tàn biểu tình, phản phất tưởng ngay sau đó liền đem lục trì cấp xé cái dập nát. Lục trì không nghĩ tới chính mình chiêu này ngược lại khơi dậy đối phương hung tính, Trương dung ở một bên nhìn thấy, vung tay lên liền ở lục trì cùng biến dị lao hổ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo dày nặng tường đất tới. Mà vương tiểu bảo cũng ngưng ra một mũi tên nhắm ngay những cái đó đánh tới bầy rắn vọt tới, làm những cái đó bầy rắn cư nhiên trong lúc nhất thời vô pháp tới gần. Tống Nguyên Tử Lý Hùng cùng Trình xuyên hợp tắc sau, liền thu hồi kinh ngạc chi sắc. Chính là, hiện giờ liên tiếp nhìn đến Trương Dũng cùng Vương Tiểu Bảo dị năng, trong lòng khiếp sợ đã vô pháp ngôn ngữ. Không nghĩ tới lục trì mang này đội người cư nhiên tất cả đều có được dị năng. Hiện giờ hắn là liền bị hộ ở mọi người vòng vây nổi mấy cái hải tử đều cảm thấy không nên coi thường, lần này đến là hắn nhìn nhầm. Chết không được, mang theo mấy cái hải tử đều có thể đi vào này trong rừng cây tới. Trong lòng vừa nghĩ, thủ hạ lôi điện lại không ngừng. Những cái đó ong long bay múa biến dị ong vàng, một bên tránh né cháy cánh cùng chu sân hỏa, mà khác một bên còn muốn né tránh tống nguyên cùng lý hùng bọn họ lôi điện. Tức khác siêu siêu mèo mèo, giống như rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn toàn. Bởi vì phân tán mở ra, đến dẫn tới cô khiếu bọn họ thương không có dùng võ nơi. Trừ ra mấy cái thương pháp đặc biệt tốt, còn có thể một đấu súng chung kia lung tung bay múa biến dị ong vàng. Đại bộ phận người lại là thương thương thất bại, không có biện pháp đánh chúng kia nơi nơi bay loạn biến dị ong vàng. Cho nên, làm những cái đó biến dị ong vàng có chỗ chống nhưng toàn nhào lên tới đồng thời, khẩu khí cũng giống như thực cốt chi địa giống nhau một ngụm đinh ở những người đó trên người, phía sau đuôi châm cũng đồng thời chập đến người làn ra. Tức khắc, thảm gào thanh theo kia ngã xuống đất dân cư hô lên tới đồng thời, cả người cũng nhanh chóng bị hút thành thầy khô. Kẻ nguyên bản trong cơ thể huyết nụ. Tự nhiên chỉ khoảng nửa khắc đã bị này biến dị ong vàng cấp hút cái sạch sẽ. Nguyên bản liền không nhỏ biến dị ong vàng, hút người này huyết đục sau, tức khắc cả người hồng quang trận lóe, toàn bộ thân thể rõ ràng lớn một vòng đều không ngừng. Từ kia khô quắt thi thể thượng, nâng lên đầy miệng máu tươi khẩu khí, quay đầu liền tưởng chiều bên người những người đó đánh tới. Lại bị cố khiêu vươn tay thương tỉnh một thương, cấp trực tiếp đánh bạo. Tức khắc. Nét kia mới vừa bị biến dị ong vàng hút vào trong cơ thể huyết nhục liền vẩy ra mở ra, kia huyết tinh trường hợp liền tính mọi người cũng nhịn không được sắc mặt đổi đổi. Ma cố khiếu ly gần nhất, trực tiếp bị bắn nửa người, cả người liền giống như tắm huyết giống nhau doa người. Đem tất cả mọi người cấp khiếp sợ, thiếu chút nữa cho rằng cố khiếu bị kêu biến dị ong vàng thương tới rồi. Bất quá, dây lát gian mọi người đều tỉnh quá thần tới. Nếu thật bị kia biến dị hong vàng khẩu khí hoặc là đuôi châm đinh đến hoặc là chập đến, nào còn có thể như vậy bộ dáng? Tống Nguyên bắt đầu nhanh hơn chính mình lôi điện đánh ra tốc độ, tốc chiến tốc thắng, đây mới là tốt nhất sách lược. Tần Khanh bị kia tiến hóa mạn đằng cuốn đi, còn không biết có thể hay không chịu đựng được chờ đến bọn họ đi cứu đâu. Tống Nguyên phía trước đã hối hận quá một lần, bởi vì hắn sai lầm quyết định, làm hắn cùng Tần Khanh sai thân mà qua. Lần này, hắn tuyệt đối không hy vọng lại có đồng dạng sự tình phát sinh. Nhị cô lạnh nói cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng vẽ tháng duy trì. Ngoà ngoà! Trưng 250 nổ tan xác Mà giờ phút này bị Tống Nguyên cùng lục trì, Lý Hùng bọn họ lo lắng tần khanh, ở trong không gian lại là đầy đầu đổ mồ hôi. nàng hấp thụ xong thứ 5 viên biến dị tang thi tinh hạch sau, cư nhiên không có cảm giác được một kia dị năng năng lượng tràn đầy trong người. Phản phất đá chìm đáy biển giống nhau, vô thanh vô tức. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ có thể cảm giác được chính mình dị năng ở bị thông thảm mà rút ra, tuy rằng tốc độ phi thường chậm, lại cũng là có thể cảm giác ra tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này không gian ở hấp thụ chính mình trong cơ thể dị năng? Nghĩ đến đây, thần khanh cái chán mồ hôi chảy lợi hại hơn lên. Chính là, phía trước vẫn luôn đều hảo hảo, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể dị năng vô dụng, dường như liền này vài lần đi nhưng gần nhất nàng không gian cũng không xuất hiện cái gì khác thường a Nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, nàng phía trước ở bên ngoài khi còn không có cảm giác được khác thường, chỉ là tiến vào sau mới cảm thấy chính mình năng lượng ở bị thong thả hấp thu. Nghĩ đến đây, Tần Khanh đột nhiên nâng lên chính mình đầu, chiều ở nơi xa thổ địa vui sướng lưu tới đi vòng quanh tiến hóa nhân sâm nhìn lại. Chẳng lẽ là nó? Nghĩ đến nào đó khả năng tính, Tần Khanh nhịn không được nheo nheo mắt. Ý niệm vừa động trung, kia tiến hóa nhân sâm tức khắc bị cưỡng chế xả đến tần khanh trước mặt. Kia tiến hóa nhân sâm chơi chính vui sướng, không nghĩ tới bị tần khanh cấp quấy rầy tức khắc bất mãn đến nói: Ngươi làm cái gì a? Thổ địa thượng không đều cho ngươi loại thứ tốt sao? Ngươi nói thích này trong không gian, là bởi vì cái gì? Tần khanh nhìn tiến hóa nhân sâm, nhàn nhạt hỏi. Kia tiến hóa nhân sâm không hề sợ giác, vui sướng nói. Tự nhiên là bởi vì người nơi này có ta muốn năng lượng à, thật nhiều thật nhiều, nồng đậm làm người hoàn toàn không bỏ được rời đi. Nga! Không bỏ được rời đi a. Thần Khanh kéo dài quá âm điệu nói. Giọng nói mới lạc, liền ra tay như kia trước bắt được kia tiến hóa nhân sâm. Kia tiến hóa nhân sâm tức khắc kinh hô một tiếng, vội vàng kêu lên, làm gì bắt ta? Thần Khanh trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu ngươi giúp ta tìm được kia mạn đằng căn, ta khiến cho ngươi đại ở chỗ này. Bằng không, một phách hai tán. Có nghĩ thầm nói không muốn, chính là nhìn đến tần khanh này mỉm cười bộ dáng, kia tiến hóa nhân sâm cư nhiên cảm thấy trong lòng ma mau. Làm ta suy xét một chút. kia tiến hóa nhân sâm mới nghẹn ra những lời này, chỉ thấy thấy hoa mắt, tần khanh cùng nó hai cái cũng đã xuất hiện ở trong rừng cây đứng. Ngượng ngùng, ta chỉ là nói cho ngươi chuyện này, mà không phải thương lượng. Tần khanh tươi cười có điểm ác liệt, bởi vì nàng hiện tại có thể khẳng định, trong không gian nàng hấp thu nửa ngày tinh hoạch năng lượng đều bị này ngoạn ý cấp hút đi. Trách không được, phía trước mới vừa tiến không gian khi, nó trí lực giống như ba tuổi tiểu hài tử giống nhau. Nàng lại tiến không gian khi, cư nhiên liền hiểu đem nàng lưu lại hạt giống toàn bộ gieo trồng đi lên. Nhìn dáng vẻ, thứ này trí lực vẫn luôn ở phát triển, dựa vào tất cả đều là trong không gian năng lượng. Tần khanh cùng không gian cùng một nhịp thở, chưa đi đến nhập trong không gian, thứ này hấp thụ chính là không gian phía trước giữa tần khanh hấp thụ ngọc thạch còn muốn tinh hạch năng lượng chống đỡ. Chờ tần khanh tiến vào không gian, này bị hấp thụ năng lượng gánh nặng liền trực tiếp chuyển tới tần khanh trên người. Mà hiện tại các nàng ra tới sau, tần khanh liền trực tiếp có thể nhận thấy được, tự thân năng lượng bị hấp thu chạm hướng đã bị cắt đứt. Nói cách khác, thứ này chỉ cần ở không gian bên ngoài. Là vô pháp hấp thu trên người nàng năng lượng. Kia bị mang ra tới tiến hóa nhân sâm đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền vội thành kêu lên. Ta phải đi về ta phải đi về. Nó ở tần khanh trong tay không ngừng giấy ruộng. Tần khanh như mày, trực tiếp liền ném đi ra ngoài. Lại thấy kia tiến hóa nhân sâm tức khắc tử trên người ngưng tụ ra vô số căng cẩn, Một phen quấn lấy bên người cây cối, treo ở giữa không trung lắc lư. Ngay sau đó lại chiều tần khanh bề mặt bắn nhanh lại đây. Muốn tiến vào tần khanh không gian, lại cầu nhập không cửa. Tần khanh hai mắt lạnh lùng, trong tay lưỡi dao gió nhắm ngay kia tiến hóa nhân sông chém tới. Nếu nó trực diện mà đến, khẳng định sẽ cùng tần khanh lưỡi dao gió tương đối. Tức khắc, căn cần căng thẳng, đem nó thân mình cấp một lần nữa kéo trở về. Nhìn quanh thân lưỡi dao gió xoay tròn tần khanh, nó tức muốn hộp máu nói, ngươi vì cái gì không cho ta đi vào. Tần khanh cười lạnh nói, kia giống như là ta không gian đi ta muốn cho ngươi tiến, tự nhiên ngươi là có thể tiến. nếu không nghĩ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. kia tiến hóa nhân sâm tức khắc táo bạo lên, dưới chân căn cần bạo trướng, nhanh chóng chiều tần khanh phi phát lại đây. tuy rằng tần khanh lưới giao gió lợi hại, lại bên này chém lạc căn cần, tân căn cần liền nhào tới. tần khanh thấy thế, tức khắc trong lòng ý niệm chợt lóe, tiến hóa nhân sâm căn cần tức khắc lẫn nhau đánh vào cùng nhau, phát cái không. Cái này biến cô tức khắc làm kia tiến hóa nhân sâm mắt tròn váng, khắp nơi tìm kiếm, nào còn có tần khanh bóng dáng. Nghĩ đến tần khanh khả năng trở lại nàng trong không gian, mà chính mình không bao giờ có thể hấp thụ kia mỹ vị năng lượng khi tức khắc bạch béo thân mình hướng ngầm một nằm, trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên. Kia giọng nói hoàn toàn là ma âm dốc nhĩ, tần khanh chỉ là dò ra ý thức điều tra, liền cảm thấy đầu tê dần. Hợp lại thứ này còn tân kích phát rồi nhất chiêu sóng âm dị năng A. Cái chán gân xanh nhịn không được nhảy nhảy, thu hồi ý thức, qua đại khái nửa giờ thời gian, nàng mới chịu đựng đầu đau lắc mình ra không gian. Chỉ thấy nguyên bản nằm còn ở cao giọng kêu khóc tiến hóa nhân sâm, tức khắc miệng nhanh chóng một bế, nhảy dựng lên, kia chớp phát lại đây, ôm lấy tần khanh chân, rất sợ tần khanh ngay sau đó lại sẽ biến mất không thấy. Người suy xét rõ ràng không có. Tần khanh run run treo ở chính mình trên đuổi tiến hóa nhân sâm, phong khinh vân đạm hỏi kia tiến hóa nhân xâm thân mình bị run lắc qua lắc lại, nghĩ đến chính mình nếu cùng vừa rồi như vậy, chỉ sợ nhân loại này lại đến chạy. Đô đô miệng, bất mãn lẩm bẩm nói, ta cũng chưa nói không hỗ trợ a Nhưng là, trước làm ta đi vào. Tần Khanh lại kiên định lắc lắc đầu, vừa rồi đi vào, nàng dùng kia nửa giờ thời gian tĩnh hạ tâm tới hấp thụ tinh hạch dị năng, hiện giờ trong cơ thể dị năng đã bổ sung hơn phân nửa. Nàng rời đi thời gian lâu lắm, Cũng không biết Lý Hùng bọn họ thế nào. Nàng có thể cảm nhận được này trong rừng cây năng lượng ở kích động. Nét này chứng minh kia mạn đằng căn bản không có bị giết chết. Nếu mạn đằng không chết, như vậy Lý Hùng bọn họ tình cảnh liền phi thường nguy hiểm. Tần Khanh không biết lục trì đã tỉnh lại, càng thêm không biết lục trì dị năng thăng dai, cho nên trong lòng không khỏi nôn nóng. Ta đây hỗ trợ, ngươi không cho ta đi vào làm sao bây giờ? Tiến hóa nhân sâm có kẻ mặc cả hỏi. Tần Khanh lại một chút giới đều không cho nó còn, nói thẳng nói, ngươi phía trước đi vào liền vẫn luôn hấp thụ bên trong dị năng, chẳng lẽ ngươi không sợ dị năng hút quá nhiều, đến lúc đó nổ tan xác. Cái này cách nói cũng không phải là Tần Khanh nói bậy, rốt cuộc phía trước Lục chỉ có nói qua dị năng giả hấp thụ quá nhiều tinh hạch năng lượng mà nổ tan xác sự tình. Nổ tan xác? Cái gì nổ tan xác? Kia tiến hóa nhân xâm lần đầu tiên nghe được lời như vậy, Tức khác sở sở chính mình bạch béo thân thể. chương 251 nguy cấp. thần Khanh kinh ngạc mắt lẽ liếc kia tiến hóa nhân xâm liếc mắt một cái, sau đó giật mình hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dị năng hút quá nhiều, thân thể ăn không tiêu nói, liền sẽ trực tiếp tỉnh một chút, bị nổ thành mảnh nhỏ. kia tỉnh một tiếng, làm tiến hóa nhân xâm bạch béo thân mình nhịn không được run run. Nó ở nhân loại kia trong không gian, xác thật rất nhiều lần đều cảm giác được ăn no cái loại này ý niệm. Chỉ là, muốn cho nó đình miệng, thật là có điểm khó khăn. Hiện giờ nghĩ đến, chẳng lẽ chính mình rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nổ tan xác Nghĩ đến này khả năng, tiến hóa nhân xâm ra thượng tức khắc bị kinh ra từng viên điểm nhỏ tới. Nó trần chờ hỏi, kia, kia không hút không phải có thể. Thần khanh cười khẽ một tiếng, nói, ngươi xác định ngươi có thể nhẫn được. Tiến hóa nhân xâm nghĩ đến kia ngon miệng tư vị, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, nghe thế thanh âm. Nó tức khắc, đầu trên đỉnh kia tùng lá cây héo bẹp xụm xuống dưới. Hào đi, nó giống như xác thật làm không được. Chính là, làm nó cấp một nhân loại trợ thủ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tâm bất cam tình bất nguyện a. Trước nói rõ ràng, ngươi tưởng đi vào ta trong không gian, tổng muốn trả giá điểm đại giới mới được. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được kia mạn đằng thân cây, đến lúc đó ta liền mang ngươi tiến không gian. Đến nỗi ngươi hấp thụ năng lượng nếu là không sợ nổ tan xác, tùy tiện ngươi hấp thu. Thần khanh nâng nâng mi, không sao cả nói. Kia tiến hóa nhân sâm nghe xong thở phì phì gật gật đầu, xem như ứng thừa số dưới. Nó đứng thẳng thân thể, dùng sức nhẹ dựng, hai điều bạch béo chân liền trực tiếp thấm vào đến mặt đất hạ. ở tần khanh nhìn không tới trên mặt đất, chỉ thấy tiến hóa nhân sâm căn cẩn giống như mạng nhện giống nhau, chiều bốn phương tám hướng bắt đầu không ngừng kéo dài đi ra ngoài. chính là. Nó lớn nhất hạn độ cũng bất quá là phạm vi trăm mét tả hữu. Tuy rằng kia mạn đằng rào hoạt, nhưng này tiến hóa nhân sâm cũng không kém, còn biết từ các loại cây cối trong miệng hỏi thăm kia mạn đằng tin tức. Bằng không, dựa nó như vậy ngưng ra căn cần tới điều tra, liền tính lại nhiều dị năng, cũng không đủ nó dùng. Chỉ là, mặc dù như vậy, nó cũng không sai biệt lắm hoa toàn bộ dị năng, hướng ra phía ngoài co ruôi đến cực hạn sau, rốt cuộc điều tra đến một kia tin tức. Chờ thu hồi những cái đó căn cần, tiến hóa nhân sâm kia bạch béo thân mình phản phất đều rút nhỏ một vòng. Nó suy yếu chiều phía bắc phương hướng chỉ chỉ, sau đó hữu khí vô lực nói, chiều bên kia qua đi là có thể tìm được nó can. Nói xong, liền bẹp một chút, trực tiếp suy yếu té lăn quay trên mặt đất. Tần Khanh lần này đến hai lời chưa nói, trực tiếp xách lên kia tiến hóa nhân sâm, ném vào chính mình không gian sau, liền chiều nó chỉ phương hướng bay nhanh chạy đi. Dưới chân dị năng dùng tới rồi lớn nhất, thân ảnh giống như hư ảnh giống nhau, người thường căn bản vô pháp thấy rõ. Kia tiến hóa nhân xong bị ném vào không gian sau, liền một đầu chắt ở kia bùn đất, sau đó đã ngủ say. Tần Khanh không biết, nàng chạy tới phương hướng, đúng là Tống Nguyên cùng lục trì bọn họ hiện giờ ở địa phương. Mà Tống Nguyên bọn họ nguyên bản khổ chiến những cái đó biến dị hong vàng đồng thời, còn phải đối phó những cái đó biến dị động vật. Vốn dĩ hiện ra gây cân chiến đấu. Bởi vì đột nhiên bay ra mạn đằng mà tình thế đại biến. Cố Khiếu thủ hạ nguyên bản đã bị biến dị ong vàng đình trụ sau tổn thất vài danh, hiện giờ chỉ nghe được có người hô to một tiếng, đảo mắt nhìn lại, liền thấy hai người đôi tay múa may, lại là bị kia mạn đằng cuốn đi. Đương kia hai người bị cuốn ra bọn họ bảo hộ ngoài vòng, tức khắc kia vốn dị phi tán biến dị ong vàng, trực tiếp chen chúc tới, đối với kia hai cái nam nhân trên người trực tiếp đinh qua đi. Tống Nguyên cắn răng ngưng ra lưỡng đạo lôi điện, trực tiếp bổ vào kia cuốn lấy hai người mạn đằng thượng. Kia mạn đằng đột nhiên co rụt lại, tuy rằng buông ra kia hai người hai chân, nhưng kia biến dị ong vàng lại không có thối lui, gắt gao đinh kia hai người hoàn toàn không buông khẩu. Trong khoảnh khắc, kia hai người thân thể liền thu nhỏ lại, sau đó thành một bộ khô lô bộ dáng. Cố khiếu viên đạn cũng ngay sau đó bắn lại đây, nhưng kia biến dị ong vàng hút xong kia hai người huyết nhục sau, liền lập tức giải tán. Những cái đó viên đạn chỉ bắn trên mặt đất, bắn khởi một mảnh thoái bùng tới. Lục trì cũng không nghĩ tới này tiến hóa mạn đằng cư nhiên sẽ nhân cơ hội tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nguyên bản tưởng bảo lưu lại tới dị năng nào còn dám lưu thủ. Một đạo tường băng theo hắn dưới chân triều từ phía lan tràn mở ra, lại không nghĩ rằng kia băng xương mới đưa đem đem bốn phía tiến hóa mạn đằng cùng biến dị động vật đông lạnh trụ. Liên bắt đầu hòa tan lên. Những cái đó băng xương chẳng qua hơi chút ngăn trở một chút kia tiến hóa mạn đằng cùng biến dị động vật đi tới tốc độ mà thôi. Kia mạn đằng lực lượng phi thường to lớn, một cái mạn đằng cuốn lại đây, một chút liền đem bên ngoài chém những cái đó đông lạnh trụ mạn đằng vương tiểu bảo cùng trương dũng cấp tú lên. Lần này, kia mạn đằng lại không giống phía trước như vậy cấp những cái đó biến dị hong vàng lại đinh cơ hội, cảnh trực tiếp nhanh chóng giao nhau kích động. Trong thời gian ngắn liền đem bọn họ hai người liền hóa trang bọc tần khanh như vậy, thành một cái cầu. Tiểu bảo. Lý Hùng bất chấp lại đối phó hắn bên kia biến dị ong vàng, sắc mặt đại biến, mãn nhãn đỏ bừng chiều kêu bao vây vương Tiểu bảo cùng Trương Dũng cầu mây đánh tới. Trong tay lôi điện tùy theo đánh ra, tức khắc đem kia liên tiếp bao vây vương Tiểu bảo cùng Trương Dũng mạn đằng thượng. Mà ở kia mạn đằng chung, Trương Dũng cũng ngưng ra thổ thuẫn bao bọc lấy hắn cùng vương Tiểu bảo hai người. Ngăn cản trụ những cái đó nguyên bản tưởng vơn đỉnh muốn cắn bọn họ mạn đằng miệng rộng, mặt cũng đã biến trắng bệnh. Hiện giờ bọn họ bị nhốt tại đây cầu mây, cũng không biết có phải hay không giống tần khanh giống nhau bị này tiến hóa mạn đằng kéo dài tới nơi nào. Mà hắn thổ thuẫn căn bản ngăn cản không được bao lâu, nhưng hắn không rên một tiếng, hợp lực ngăn cản, sau đó liền cảm giác được cả người chấn động, cảm giác cả người từ giữa không chung rơi xuống xuống dưới. Tuy rằng chấn ngũ tạng lục phủ đều mau từ cổ họng nổ ra, Trương Dũng cùng Vương Tiểu Bảo lại trong lòng vui vẻ. Nếu không phải kia cuốn lấy bọn họ mạn đang bị chém đức, khẳng định sẽ không có động tác như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết, bởi vì Triệu Hùng rời đi chính mình vị trí phát lại đây cứu bọn họ, tức khác hắn vị trí kia liền mở cửa hộ. Những cái đó biến dị hong vàng cùng biến dị động vật như vào chỗ không người phi phát lại đây. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên chấn điếc rục nhĩ. Cố khiếu! Tống Nguyên trong tay lôi điện tung bay, thân mình lấy phi thường mau tốc độ chiều cố khiếu chạy đến. Nét! Hắn không thể làm cố khiếu xảy ra chuyện. Những cái đó biến dị ong vàng ở cố khiếu xạ kích hạ, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Chính là, một con rơi xuống, mặt sau lại có rất nhiều bay qua tới. Lục chi cái chán mồ hôi chạy xuống ở trên má, nhìn đến bị lôi điện đánh khai một cái khẩu tử, dùng sức lôi ra tới vương tiểu bảo cùng chưa dũng. Cao quát còn không chạy nhanh cứu người. Lý Hùng cứu vương tiểu bảo cùng Trương Dũng sau, trong lòng tức khắc khẽ buông lòng khẩu khí. Chính là, đảo mắt liền lấy lại tinh thần, nhìn đến kia bởi vì hắn tự tiện rời đi ngã trên mặt đất bị biến dị hong vàng cùng biến dị động vật giết chết người, trên chán tức khắc che kín đổ mồ hôi. Ba người sôi nổi ngưng ra dị năng chiều những cái đó biến dị hong vàng bắn nhanh mà đi, mất bỏ mới lo làm chuồng, lại cũng tử thương thảm trọng. Mà kia mạn đằng bị Lý Hùng đánh đoạn cuốn lấy Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng cầu mây dây mây sao, liền xoay người chiều những cái đó không có gì năng nhân loại nhào tới. Chương 252 trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Tống Nguyên đuổi tới đồng thời, cũng đúng là kia mạn đằng tầng tầng vây quanh lại đây, đang muốn cuốn lấy Cố Khiếu thời điểm. Chỉ thấy hắn nửa phần không có do dự phi thân nhào qua đi, che ở Cố Khiếu trước người. Tức khắc, kia mạn đằng trực tiếp đem Tống Nguyên toàn bộ cắn nuốt đi vào sau đó trở về kéo cố khiếu thấy thế điên cuồng chiều kia mạn đằng xạ kích lại thấy bên cạnh vườn vô số lược tiểu nhân mạn đẳng quân khúc cảnh che ở phía trước phảng phất tấm chắn giống nhau ngăn cản ở hắn viên đạn tống nguyên bị bao vây khoảnh khắc liền toàn thân ngưng tụ ra lôi điện tới những cái đó bao bọc lấy hắn mạn đẳng tức khắc bị điện tiêu hơn phân nửa chính là mỗi tiệt mạn đẳng bị điện tiêu đồng thời đều có tân mạn đẳng sinh trưởng ra tới đem bao lấy tống nguyên cái kia cầu mây càng truyền càng lớn Tần Khanh đang ở cấp tốc hướng phía trước chạy vội, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cực đại cầu mây tới. Chợt xem một cái, Tần Khanh cư nhiên còn cảm thấy có điểm quen mắt, nhìn kỹ, này không cùng bao lấy nàng cái kia cầu mây vật thể là cùng dạng sao. Chỉ là, cái này cầu mây rõ ràng so bao lấy nàng khi cái đầu muốn lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết này mà đằng có phải hay không đem Lý Hùng bọn họ toàn cấp cuốn lên tới, Tần Khanh trong lòng hiện lên cái này ý niệm. đồng thời. Trong tay lưới dao gió hợp lại, ngưng tụ thành một đạo thật lớn lưới dao gió đối với kia không ngừng quay cuồng triều nàng lăn tới cầu mây bổ qua đi. Tống Nguyên tuy rằng bị bao vây ở bên trong, quay cuồng đồng thời, tuy rằng kia mạn đằng không ngừng muốn cắn trụ thân thể hắn, chính là như cũ còn miễn cưỡng vẫn duy trì đầu góc thanh tỉnh, nỗ lực tránh đi. Hắn có thể cảm giác được, chính mình ít nhất bị này mạn đằng kéo ra mấy trăm mẹ có hơn. Cũng không biết trong đội ngũ người còn có thể hay không đuổi kịp cứu hắn con muốn tần khanh, nếu hắn đã chết, ai lại đi cứu tần khanh đâu. Trong lòng cái này ý niệm vừa hiện lên, chỉ thấy truyền đến một đạo lưỡi dao gió gạo thét mà đến thanh âm. Sau đó, nguyên bản bao vây kín không kẽ hở cầu mây tức khắc chiếu xạ tiến một đạo ánh sáng tới. Không đợi hắn thấy rõ ràng, liền thấy một cái mảnh khảnh cánh tay một phen tún chặt hắn cổ áo, sau đó đem hắn từ kia tiến hóa mạng đẳng cầu mây nhanh trong cấp kéo ra tới giờ phút này tống nguyên toàn thân tất cả đều là kia mạn đằng bị điện tiêu sau miệng vết thương già phun ra màu xanh lục chủ dịch lại bị người như vậy tốn cổ áo nếu là bị người quen biết hắn nhìn đến khẳng định đều sẽ mở rộng tầm mắt tần khanh kéo ra kia cầu mây nam nhân sau liền trực tiếp ném tới rồi chính mình phía sau sau đó trong tay lưới dao gió không ngừng trực tiếp rảo kia cầu mây thành mảnh nhỏ sau đó liền nhìn đến ly nàng cách đó không xa trên mặt đất bùn đất một trận phiên động Không chút do dự ngưng ra một đạo gió lốc, bay thẳng đến kia chỗ phi phát qua đi. Kia chỗ mặt đất tức khắc bị toàn bộ ném đi mở ra, liên quan bùn đất cùng hòn đá, còn muốn kia đang muốn chạy trốn mạng đằng thân cây bị cuốn thượng giữa không trung. Kia mạn đằng thân cây sở hữu căn cần chỗ gắt gao rửa vào lớn lớn bé bé rất nhiều thi thể, không riêng có động vật thi thể, càng là có nhân loại, sở hữu thi thể đều đã bị hút thành làm. Giờ phút này nó bị gió lốc cuốn đến giữa không trung tức khắc mất đi bùn đất dựa vào ở giữa không trung rẽ rủi lên tân khánh biết nếu là lần này lại bị nó đào tẩu muốn bắt nó nhưng chính là khó càng thêm khó khăn trong lòng bàn tay tức khắc ngưng ra mười mấy đạo lưỡi dao gió nhanh chóng xoay tròn chiều kia ở không trung rẽ rủi mạn đẳng thân cây bay đi chỉ nghe thấy từng đợt giống như bị máy trộn quấy phát ra tiếng vang ở không trung vang lên nguyên bản còn ở vặn vẹo mạn đẳng tức khắc bị cắt thành từng mảnh Tần Khanh lại lần nữa thấp giọng khét kêu một tiếng, lại ngưng ra mười mấy đạo tiểu lưỡi dao gió tới, sau đó liền nhìn đến những cái đó bị cắt phiến mạng đằng nháy mắt bị nghiền thành bột phấn. Nhưng nó căn cần chỗ bị cắt khai đồng thời, cư nhiên chảy ra không phải kia trù nùng màu xanh lục chất lỏng, mà là đen nhánh huyết, từ giữa không trùng sái lạc xuống dưới. Cái này làm cho vừa rồi theo sát tống nguyên đuổi theo cô khiếu cùng thủ hạ của hắn ghê tởm đồng thời, toàn bộ bị sợ ngây người. Chỉ là này khiếp sợ bất quá là chỉ khoảng nửa khắc sự tình, khi bọn hắn tỉnh táo lại nhìn thấy lao đại của mình cả người chật vật ngã vào một nữ nhân phía sau không ngừng ho khan khi, trong lòng chỉ cảm thấy một loại quái dị hiện lên trong lòng. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mỹ nữ cứu anh hùng, giờ này khắc này, bọn họ cư nhiên còn có nhàn tâm nghĩ đến này. Cố khiếu nhìn đến Tống Nguyên còn có thể ho khan đồng thời, đôi mắt liền rất xuống dưới. Bị tiến hóa mạn đằng cuốn đi sau còn có thể chống đỡ sống sót người, thật là quá khó được. Vừa rồi hắn đã từng lít kỷ nghĩ, chỉ cần tống nguyên có thể tồn tại càng tốt. Cho nên, cố khiếu mới có thể không muốn sống mang theo người vọt lại đây. Bởi vì hắn rời đi, dẫn tới Lý Hùng bọn họ cũng không thể không biên chống cử những cái đó biến dị hong vàng cùng biến dị động vật, sau đó biên theo sát đi theo chạy tới. Thân Khanh! Lý Hùng cùng Chu Sơn còn muốn lục trì mới đứng yên. Liền nhìn đến đang ở đối phó kia tiến hóa mạn đằng Tần Khanh, tức khắc kinh hỉ hô. Chu Sơn, hỏa. Tần Khanh bất chấp chào hỏi, trực tiếp đối Chu Sơn hô. Chu Sơn nghe được Tần Khanh nói, không nói hai lời, trực tiếp trên tay hai cái hỏa cầu chiều không trung kia gió lốc bay đi. Chỉ thấy nguyên bản bị lưới dao gió bao vây ở giữa không trung không ngừng bị rào tói mạn đằng một phiến tức khắc quanh một tiếng tiêu đốt lên, tức khắc không trung giống như xuất hiện rơi xuống mặt đất Thái Dương giống nhau ngọn lửa nóng bức nướng nướng mọi người mặt cùng thân thể. Nay tiến hóa mạng đằng bị nghiền thành mảnh nhỏ, cũng không biết rơi trên mặt đất có phải hay không lại sẽ một lần nữa xuống lại. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem nó đốt thành cho tẫn, không cho nó lại có một tia tồn tại cơ hội. Tần khanh thấy kia mạng đằng bị thiêu thành cho tàn, lúc này mới tan kia gió lốc, chỉ thấy hỏa tinh tung bay, rơi xuống ở thụ trên mặt, tức khắc đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau, bắt đầu bốc cháy lên. Đi! Tần Khanh một phen kéo khởi nàng phía sau còn ở ho khan nam nhân, đối mọi người quát, sau đó gương cho binh sĩ triều lũng thành phương hướng chạy đi. Trong tay lưới dao gió không ngừng, che ở nàng phía trước những cái đó cây cối, tức khác một chút bị nàng toàn bộ chém phiên trên mặt đất. Lục trì cùng Lý Hùng bọn họ cũng không chút do dự theo sắt nàng phía sau, nét hướng phía trước chạy đi. Cố khiếu nhìn bị Tần Khanh sách đi tống nguyên, bất chấp sinh khí, cũng gắt gao theo đi lên. Đưa tất cả mọi người sôi nổi lui lại đồng thời, Chu Sơn cùng hỏa dực thực tự giác phụ trách cản phía sau, không ngừng chiều những cái đó muốn đuổi theo đi lên biến dị hong vàng cùng biến dị động vật phát ra một đoàn đoàn hỏa cầu, thậm chí còn khởi động một đạo tường ấm tới. Những cái đó biến dị hong vàng cùng động vật, căn bản không dám tới gần. Chu Sơn cùng hỏa dực thấy thế, thậm chí đem phía trước tần khanh chém kẽ xuống đất thượng cây cối toàn bộ cấp thiêu lên thường hực lửa lớn cùng khói đặc tức khắc ngăn cản ở đám kia theo đuổi không bỏ biến dị ong vàng cùng các con vật. Chờ đến mọi người lao ra này phiến rừng cây thời điểm, phía sau đã phong hỏa liên thiên. Kia trong rừng cây khói đặc cuộn cuộn, bị lửa đốt không đường nhưng trốn, sau đó truyền ra tới từng người biến dị động vật thảm gào thanh, thanh thanh làm người sởn tóc gáy. trừ bỏ một ít biến dị điều hướng lên trời bay ra, từng người phi tán ngoại, mặt khác những cái đó, bao gồm biến dị ong vàng. Đều bởi vì không thể phi rất cao, trực tiếp bị khói đặc hơn bụng sau, trực tiếp cấp đốt thành cho bụi. Nhị cô lạnh nói ngoà ngoà, cảm ơn đại gia vẽ tháng cùng đánh thưởng nha. chương 253 chẳng lẽ ngươi tưởng công chúa ôm. Đưa mọi người bước ra kia phiến rừng cây thời khắc đó, thức khác toàn thể tê liệt ngã xuống ở kia quen thuộc màu đen nhựa đường đường cái thượng, lúc này mới thật dài thở hát ra. Rốt cuộc. Sống. Xem mọi người đều an toàn tới rồi bên ngoài. Tần Khanh mới tùy tay cầm trong tay kéo nam nhân cấp ném ở trên mặt đất. Cái này làm cho Tống Nguyên những cái đó nguyên bản thở dài nhẹ nhõm một hơi thủ hạ, tập thể lại hít hà một hơi đến phổi. Hút quá cấp, nhịn không được hò khăn lên. Tần Khanh nghe đến mấy cái này thanh âm, chỉ khi bọn hắn là bị pháo hoa hân. Nàng nhíu nhữ mày, ghét bỏ xoa xoa trong tay bị dính vào màu xanh lục chủ dịch, sau đó cất bước chiều lý hùng bọn họ đi đến. Làm ta nhìn xem. Nàng rũ tay đem Trình Xuyên gắt gao ôm Trình Hân Hân nhận lấy. Đỡ Trình Hân Hân đầu, nhẹ nhàng bẻ ra nàng tái nhợt môi, sau đó từ ba lô lấy ra không gian nước giếng tới, trước rót nửa bình đi xuống.